Mộ Nhược Hân có điểm dở khóc dở cười, tuy rằng rất muốn đi thấy Viêm Liệt Hỏa, bởi vì nàng biết Viêm Liệt Hỏa là vì tiểu tịch sự tới, nhưng nàng vẫn là đến trước đem chính mình trợ phu chiếu cố hảo, miễn cho hắn nghẹn đến mức nội thương. Viêm Liệt Hỏa đi vào Nam Diệu Quốc đô thành thời điểm đã là ban đêm, bất chấp quá nhiều, thẳng đến học sĩ phủ, đi vào liền vội vã tìm Mộ Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại muốn gặp hai người kia so lên trời còn khó. Hắc Hưng mang theo ứng đội, tứ đại hộ pháp, cùng ngăn lại tiến hướng nội viện lộ, không cho Viêm Liệt Hỏa đi vào. Tử Lan cũng ở liệt trung, bất quá là đứng ở Hắc Hưng mặt sau trên hành lang, trên mặt tràn ngập lo lắng. Người tới là họa Viêm cung thiếu công chủ, người này không đơn giản, Hắc Hưng sẽ là đối thủ của hắn sao? Viêm Liệt Hỏa mấy ngày này vội vàng tìm Hà Tịch, lại ra tăng lên đường, hiện tại là phong trần mệt mỏi, sắc mặt tăng thương, bất quá dù vậy, cũng không có thể ảnh hưởng hắn liệt hỏa khí thế, giận luôn cảnh cáo nói, các ngươi hoặc là liền đi đem một nhược hơn cùng Diêm Lịch Hành cho ta kêu ra tới, hoặc là liền cho ta làm tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Viêm thiếu công chủ, ngươi cảm thấy chúng ta ma thành người sẽ sợ hãi uy hiếp của ngươi sao? Chủ thượng cùng phu nhân đang ở vội khác chính sự, ngươi nếu muốn gặp bọn họ, kia liền kiên nhận chờ đợi, nếu ngươi dám thẳng, kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí. hai tay vây quanh, không sợ Viêm Liệt Hỏa cảnh cáo, tiết phản hắn. Bọn họ cái gọi là chính sự bất quá là ở sung sướng, có thể so sánh được với nhân mệnh quan tiên sao? Viêm liệt hỏa đoán được ra một lượt hơn cùng Diêm Lịch Hành lúc này đang làm gì, nói thật sự trực tiếp, trong lòng cảm thấy kia hoàn toàn không thể xem như sự. Từ Lang nghe được như vậy lộ liễu sự, mặt đỏ mà cúi đầu, nhưng thực mau lại ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Hà Hưng xem, giúp hắn để phòng Viêm Liệt Hỏa ra ám chiêu. Hà Hưng lại một chút đều không cảm thấy xấu hổ, còn có thể dường như không có việc gì phản bác, đối với chúng ta chủ thượng tới nói, cùng phu nhân sung sướng so ngươi nhân mệnh quan tiên còn quan trọng. Lại không phải nhà ta phu nhân sẽ ra chuyện, chúng ta chủ thượng cấp cái gì? Ngươi, Viêm thiếu công chủ, ngươi lần này tiến đến đơn giản là vì cứu chính mình Âu nữ tử, cũng coi như là tới xin giúp đỡ với người. ngươi như bây giờ thái độ, như là tới cầu người sao? Viêm Liệt Hỏa không lời gì để nói, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống trong lòng kia cổ cấp hỏa. Hắn thật là tới cầu người, thái độ sát thật không đúng, thật là càng nhanh càng làm lỗi. Lúc này, Diêm Lệ Hành đã trở lại, vẻ mặt mặt vô biểu tình. Viêm Liệt Hỏa đang đứng ở bất đắc dĩ chi khắc, nhìn thấy Diêm Lệ Hành, lập tức mở miệng dò hỏi: "Thế nào, bọn họ khi nào chịu thấy ta? Ta đại ca chính vội vàng đâu? Đến nỗi khi nào chịu gặp ngươi, này ta đã có thể nói không chừng." Diêm Lệ Hành trả lời nói, thuận tiện cấp Liệt thấu điểm tin tức: "Viêm thiếu chủ, ngươi tìm ta đại ca cùng đại tẩu là vì cứu Hà Tịch cô nương, nàng hiện tại ở Hỏa cung, ngươi thân là Hỏa Viêm cung thiếu chủ, đi cứu người hẳn là so với ta đại ca cùng đại tẩu còn phải có dùng đến nhiều, không phải sao?" Ngươi nói cái gì? Tiểu Tịch ở Hỏa Viêm Cung? Ngươi như thế nào biết? Hắn trời nam đất bắc mà tìm, chính là không nghĩ tới Hỏa Viêm Cung. Ban ngày thời điểm có người cho ta đại tẩu tặng một phong thư, tin thượng biết tám chữ nhanh đi Hỏa Viêm Cung cứu Tiểu Tịch. Bởi vì không biết là thật là giả, cho nên chúng ta sẽ không tùy tiện hành sự, nhưng trải qua thẩm thính, việc này tám phần là thật sự. Ngươi không bằng về trước Hỏa Viêm Cung một chuyến, nói không chừng có điều hạch. Ta đại tẩu đã biết hạ tịch cô nương sự, tự nhiên sẽ chịu thời gian đi cứu nàng. Viêm thiếu cung chủ, nói câu thật sự lời nói, ta đại ca cùng đại tẩu tân hôn gần nhĩ, ngươi như vậy quấy rầy nhân gia, cảm thấy thích hợp sao? Viêm Liệt Hỏa không phải cái không nói đạo lý người, biết chính mình hôm nay việc làm có điểm quá kích, cho nên lúc này tạm thời lui một bước, nhưng vẫn là đối mục nhược hân có điểm ý kiến, thả bất luận ngươi theo như lời sự là thật là giả, mục nhược hân biết tiểu tịch đã xảy ra chuyện, còn có thể cùng nam nhân sung sướng, nàng rốt cuộc có hay không đem tiểu tịch đương tỷ muội đối đãi. Lời này làm Diêm Lệ Hành nghe được thực tức giận, trong tay hóa ra một thanh kim kiếm, chỉ vào Viêm Liệt Hỏa, cảnh cáo hắn, Viêm thiếu công chủ, chúng ta lấy lễ tương đãi, ngươi lại như vậy ác ngữ đã thương người, ngươi cho chúng ta dễ khi dễ sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ta đây cũng ăn ngay nói thật. Hà Tịch cô nương là cùng ngươi ở Đông Thượng Quốc thời điểm mất tích, nay cùng ta xa ở Nam Diệu Quốc đại tẩu có quan hệ gì? là chính ngươi không đem người bảo vệ tốt, lại quái đến ta đại tẩu trên đầu, này có phải hay không thực không đạo lý? Hừ, các ngươi hỏa viêm cung người trải rộng thiên hạ, thực lực hùng hậu, chẳng lẽ còn muốn rửa chúng ta mà thành thế ngươi cứu người không thành? Ngươi câm miệng cho ta. Viêm liệt hỏa tâm tình không tốt, bị Diêm Lệ Hành như vậy một kích, hỏa khí càng tăng lên, đánh một cái hỏa trường. Diêm Lệ Hành linh hoạt né tránh, hiện lên tiêm một đạo hỏa trường, nhưng mặt sau phòng ốc lại không thể may mắn, bởi vì không phải bình thường hỏa, mà là linh hỏa, hỏa lực thật là cường đại, nháy mắt liền đem bên cạnh mấy gian nhà ở cấp tiêu lên, liên hành lang cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cháy, mau dập tắt lửa a! Học sĩ trong phủ người hầu sôi nổi chạy ra múc nước dập tắt lửa, chính là nước giếng căn bản diệt không được hỏa, chỉ có thể mắt thấy cháy thế dần dần biến lại. Chương 192, căng trên nó. Hỏa thế quá lớn, không ngừng hướng trung bên lan tràn, nếu không kịp thời dập tắt lửa, chỉ sợ liền học sĩ phủ bên ngoài phòng ốc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Viêm Liệt Hỏa thấy hỏa thế như thế to lớn, trong lòng vô cùng khẩn trương cùng hối hận. Hắn vừa rồi chỉ là dùng một tầng không đến công lực, không nghĩ tới có thể thiêu ra như vậy đại một hồi hỏa. Viêm Liệt Hỏa, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt." Diễm Lệ hành tức giận mắng to, quan sát một chút hỏa thế, xác định dập tắt lửa vô vọng, đành phải trước cứu người tính mạng, đối hát cùng những người khác nói, hỏa thế quá lớn, lại là linh hỏa, bình thường thủy căn bản diệt không xong. Đại gia tản ra, kịp thời đem biển lửa người cứu ra, mau. Hắc Cưng, ngươi phụ trách học sĩ trong phủ những người khác, ta đi thông chi đại ca cùng đại cậu. Hảo. Hắc Cưng gật đầu đáp ứng lúc sau, lập tức cấp ứng đội phân phối nhiệm vụ, còn ở bọn họ mỗi người trên người gây một đạo thuật pháp, một tầng cơ hồ trong suốt hơi nước bao vây lấy mỗi người, ngay cả Tử Lan cũng không ngoại lệ. Tử Lan nhìn trên người hơi mỏng hơi nước, phản phất xuyên kiện trong suốt xa mỏng, băng băng lưng lưng, rất là thoải mái. Ôn Du hỏi nói, Hắc Cưng thủ lĩnh, đây là cái gì? Đây là thủy mờ xa, nhiều ít có thể chống cự được này đó linh hỏa. Tử Lan, ngươi trước ra học sĩ phủ, ta đi địa phương khác cứu người, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Hắc Ưng nói chuyện cực nhanh, lời nói còn chưa nói xong liền vội vã muốn đi cứu người, nhưng là mới vừa khởi bước phải đi, tay lại bị người kéo lại. Ta cùng ngươi cùng đi. từ Lan giữ chặt Hắc Ưng tay, cho hắn một cái không oán không mối hận, thể sống chết tương tùy tôi gợi, không muốn một mình thoát đi. Như vậy rất nguy hiểm. Liên bởi vì nguy hiểm, cho nên ta mới muốn cùng ngươi cùng đi. Thêm một cái người nhiều một phân lực lượng. Tử Lan, đừng lại do dự, chúng ta chạy nhanh đi cứu người đi. Này đó linh hỏa so bình thường hỏa cường đại hơn gấp trăm lần, lại quá không lâu, toàn bộ học sĩ phủ liền phải bị đốt thành cho tận. Cứu người quan trọng, đi từ Lan chủ động lôi kéo Hắc Ưng đi phía trước đi, tuy rằng phía trước lộ rất nguy hiểm, nhưng nàng lại một chút đều không cảm thấy sợ hãi, bởi vì bên người có hắn hưng ấm lòng cười, tùy ý tử lan lôi kéo đi, cùng nàng cùng nhau tiến đến cứu người. Diêm lệ hành tới rồi thông chi Diêm lịch hành đang muốn gõ cửa, bên trong người ra tới, lại còn có ở sửa sang lại quần áo. đã xảy ra chuyện gì? Diêm lịch hành biên sửa sang lại quần áo biên hỏi, mày bênh thật sự thận, trong mắt toàn là tức giận, sắc mặt khủng bố tới rồi cực điểm. nếu không phải đột phát lửa lớn, hắn còn ở nu hư đâu? hắn nhất định nghiêm trị như vậy hư hắn chuyện tốt người. mục này sẽ cũng ra tới, đồng dạng ở sửa sang lại quần áo, bất quá đã sửa sang lại đến không sai bị lắm, ra cửa phòng liền nhìn đến ánh lửa tận trời, bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ học sĩ phủ đã ở vào biển lửa giữa, vội vã dò hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện là gì? nơi nào tới lớn như vậy hỏa? là cái kia viêm liệt hỏa làm chuyện tốt. Nay hỏa là linh hỏa, hỏa lực quá cường, bình thường thủy diệt không xong. Ta đã làm người da đen cùng tứ đại hộ pháp đi cứu người khác. Đại ca, đại tẩu, chạy nhanh đi thôi, bằng không sẽ bị thiếu chế. Hết. Khu cụ, ta hiện tại cả người nóng lên, lại không đi liền phải bị hỏa rút rớt. Diêm lệ hành thiên chất thuộc kim, sợ hãi hỏa, đặc biệt là linh hỏa, này sẽ đã bị sặc đến khó có thể hô hấp. Diêm lịch hành thấy thế, cho hắn một cái kim cháo, làm hắn dễ chịu chút, trong lòng nghĩ tìm viêm liệt hỏa thí sổ. Mục nhanh chóng triệu hồi ra Ali, nói, Ali, này đó hỏa ngươi có thể ứng phó được sao? Ali ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía hực liên hỏa cả người đột nhiên bốc hỏa, mở miệng, đem chúng quanh hỏa hít vào chính mình trong bụng. Diễm Lệ hành lúc này đã không còn cảm thấy khó chịu, nhìn thấy Ali đem hỏa đều hít vào trong bụng, sợ ngây người hai mắt, này, này nho nhỏ chỉ hồ ly, bụng như vậy điểm, có thể chứa được nhiều như vậy linh hỏa sao? Đây là cái gọi là đại bụng có thể dung đi. Không bao lâu, Ali đem sở hữu hỏa đều hút đến trong bụng đi, một hồi lửa lớn cứ như vậy bị nó cấp ăn cái tinh quang, bất quá nó chính mình cũng căng đến giống cái bóng cao su, đảo quỷ trên mặt đất, vô pháp đúc đích, u căng trên nó. Cái này hỏa không thể ăn, nó muốn ăn thì kho tàu, không cần ăn hỏa. Một nhược hân đem Ali bế lên tới, yêu thương mà vớt nó đầu nhỏ, quan tâm hỏi, "Ali, ngươi còn hảo đi?" U chủ nhân chủ nhân, thứ này không thể ăn, về sau có thể hay không không ăn. Ali manh manh làm nũng, ra thủy linh linh đôi mắt nhìn chằm chằm một người thân xem, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Này không phải kêu ngươi ăn hỏa, chỉ là kêu ngươi dập tắt lửa. Được rồi được rồi, quay đầu lại ta cho ngươi bổ thượng hai bàn thịt kho tàu, được không? Ưu thịt kho tàu, thịt kho tàu, chủ nhân chủ nhân, ta muốn ăn thịt kho tàu. Ali vừa nghe đến thịt kho tàu, hưng phấn đến nước miếng đều mau chảy ra. Biết rồi, chờ xử lý xong những việc này, ta nhất định cho ngươi lộng thịt kho tàu ăn. Ngươi hiện tại cái dạng này cũng không động đậy, đi về trước nghỉ ngơi đi. Một người ngón tay nhẹ nhàng đảo qua, lục quang hiện ra, đem ba lấy, cuối cùng biến mất không thấy cùng với đồng thời, Diêm Lịch hành hắc quan một cháo, cũng biến mất không thấy. A Hành, người từ từ ta nha. Không xong. Một nhược hân biết Diêm Lịch hành muốn đi tìm Viêm liệt hỏa tính sổ, bước nhanh chạy đi lên truy, vì ngăn cản bi kịch phát sinh, liền kinh công đều dùng ra tới. Nếu nàng cũng sẽ truyền thống vật, thật là tốt biết bao. Đại ca, đại tẩu, các người đi nơi nào a? Diêm Lệ Hành cũng đuổi kịp, chạy đến tiền viện đi. Lúc này, Hắc Uyng cùng tứ đại hộ pháp đám người đã đem học sĩ phủ những người khác toàn bộ cứu ra, bởi vì hỏa đột nhiên biến mất, cho nên bọn họ mới không có rời đi, mà là đứng ở trong viện, bi thống nhìn bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi phong cách. Hảo hào một tòa tòa nhà cứ như vậy không có. Viêm liệt hỏa tâm cảm tự trách, dũng cảm thừa nhận sai lầm, cũng cực lực để bù, thực xin lỗi, ta cũng không phải cố ý muốn phóng hỏa. Trận này lửa lớn tổn thất, ta sẽ toàn bộ bồi thường. Còn thỉnh các vị. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một cái bóng đen lóe tới, một trưởng đem hắn đánh bại, tốc độ quá nhanh, mà hắn lại không có phòng bị, ngạnh xinh xinh mà ăn một trưởng này. Diêm lịch hành đột lóe mà đến, không nói hai lời, đối Viêm liệt hỏa ra tay, một trưởng đem hắn đảo đến trên mặt đất, vốn đang tưởng lại cấp một trưởng, nhưng lại bị người ngăn trở. A hành, không cần mục được thân chạy tới hiện trường, không thể từ Diêm lịch hành đệ nhất trưởng cứu Viêm liệt hỏa, chỉ có thể ngăn cản đệ nhị trưởng. Diêm Lịch Hành thật sự rất muốn rất muốn đem Viêm Liệt Hỏa đánh chết, nhưng tay lại không nghe sai sử mà thu trở về, ngược lại lẫm lệ chất vấn, "Viêm Liệt Hỏa, ngươi đây là muốn cùng bổn tọa đối nghịch sao? Mặc cho các ngươi hỏa viêm cùng vô địch thiên hạ, bổn tọa cũng không để vào mắt. Nếu ngươi muốn cùng bổn tọa là địch, kia bổn tọa liền phụng bội rốt cuộc." Viêm Liệt Hỏa che lại bị đánh ngực, cố hết sức đứng lên, ho khan vài tiếng mới trả lời, "Xin lỗi, này sống mái với nhau phi ta cố ý thả ra, biến thành như vậy, tất cả đều là ta sai lầm, ta nguyện ý gấp đôi bồi thường sở hữu tổn thất." Một câu đều không phải là cố ý liền suy nghĩ sự sao? Việc đã đến nước này, không biết Ma Vương Tôn Thượng còn tưởng như thế nào? Giết ta sao? Bổn tọa đang có ý này. Một nhược Hân nhìn đến manh mối không đúng, chạy nhanh ngăn lại, trước hống trụ Diêm Lịch Hành, "A Hành, nếu bằng ma quái không phải cố ý, mà phòng ở cũng tất cả đều tiêu, ngươi liền tính giết chết hắn cũng không làm nên chuyện gì." Hống Chi hắn đã nhận sai xin lỗi, "Xem ở không có nhân viên bị thương phân thượng, chúng ta không bằng tâm bình khí hòa một chút đi giải quyết sở hữu vấn đề đi, được không? Nếu không phải dập tắt lửa kịp thời, không biết sẽ có bao nhiêu người bị thương, ngươi yêu ta như thế nào tâm bình khí hòa." Diêm Lịch Hành khí khó tiêu, hai mắt căm tức nhìn Diêm Lịch Hỏa, đôi mắt ẩn ẩn nổi lên hồng quang, trên trán ma văn cũng thoáng hiện vài cái, tuy rằng chỉ là vài cái, nhưng rất nhiều người lại thấy được. Học sĩ trong phủ người hầu đều là bình thường dân chúng, bị Diêm Lịch Hành đột nhiên thay đổi sợ tới mức run nhẹ nhẹ, bất quá cũng không có biểu hiện đến quá rõ ràng. bọn họ tin tưởng, cô gia tuyệt đối sẽ không giết lung tung người, huống chi còn có tiểu thư ở đây. Một Văn Thanh cùng một phu nhân hai người ôm chặt ở bên nhau cũng run rẩy không thôi, bất quá cũng không phải bởi vì sợ hãi Diêm Lịch Hành, mà là bị vừa rồi lửa lớn làm sợ, đến bây giờ còn kinh hồn chưa định. Mục Ngọc Hân dành mạch thấy được Diêm Lịch Hành trên chán ma văn, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn, trấn an hắn kia viên giao độc tâm, hảo a hùng, đừng nóng giận làm. Sự thật đều đã như vậy, sinh khí cũng không có gì dùng, không bằng như vậy, chúng ta làm hùng ma quái bồi, hung hăng mà bồi ta không thích ngươi tức giận bộ dáng, không cần sinh khí, được không a? Diêm lịch hành phí thật lớn, kính mới đem lửa giận dần, dần dần áp xuống, đôi mắt không hề phim hồng, trên trán ma văn cũng không tái xuất hiện quá, tâm bình xuống, dưới, ôn onu hồi đáp, hảo. ân ân, đây mới là ta yêu nhất ta hoành. kia chúng ta hiện tại liền tới tính sổ đi. mục nhược hân rời đi diêm lịch hành ốm ấp, xoay người mặt hướng viêm liệt hỏa, cho hắn tính sổ. hôm ma quái, ngươi đem toàn bộ học sĩ phụ đều yêu, cần thiết đến buổi, ta chưa nói không buổi. Viêm liệt hỏa tâm tình hảo phức tạp, trước nay không như vậy là quá, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là muốn tìm được tiểu tịch, vì thế tiếp tục nói, một việc bồi thường sự ta sẽ giao cho thủ hạ người đi làm, hiện giờ tiểu tịch sinh tử chưa biết, ta thực lo lắng nàng sẽ ra chuyện, chúng ta vẫn là đi trước tìm nàng đi. Cũng đúng, chỉ cần ngươi chịu bồi là được. Tiểu tịch ở hỏa viêm cung, muốn cứu nàng, cần thiết trừ hỏa viêm cung, ngươi là hỏa viêm cung thiếu chủ, đi vào hẳn là so với chúng ta dễ dàng đến nhiều đi. Tiểu tịch thật sự ở hỏa viêm cung, có người truyền tin nói cho ta, cụ thể có phải hay không thật sự, ngươi trở về nhìn xem, chẳng phải sẽ biết sao? Hảo, ta hiện tại lập tức chạy về hỏa viêm cung. Viêm liệt hỏa nói xong liền đi, đi được cực nhanh, ngay mắt không thấy bóng dáng uy nhớ rõ bồi thường sự a một nhược hân cao giọng hô to cũng không lo lắng nếu không đến bồi thường cứ như vậy làm viêm liệt hỏa đi rồi diêm lịch hành trong lòng không quá sảng, chính là không có biện pháp khó chịu cũng phải nhịn một phu nhân nhìn tiêu ủy phong ức đã vô pháp chủ người thương cảm vô cùng lao ra chúng ta về sau trụ nào nha này một văn thanh trả lời không lên một hồi lửa lớn tiêu ủy hắn sở hữu hắn cũng không biết về sau ở nơi nào một nhược hân đi tới nói cha nương không bằng như vậy đi các người đi trước ma thành ở tạm một đoạn thời gian chờ ta đem chuyện này xong xuôi lại cho các ngươi tìm cái cảng tốt chỗ ở nếu các ngươi thích ma thành nói từ nay về sau có thể thường trú nơi đó. Ma Thành có cái chuyên môn tập luyện võ công địa phương, đều võ hoa điện, Kaka đi đâu có thể học được lợi hại hơn võ công. Ma Thành bên ngoài có cường đại kết giới, bên ngoài người là vào không được, cho nên các ngươi không cần lo lắng lọt vào danh môn chính phái giết hại. Như vậy có thể chứ? Một Văn Thanh không nghe được Diêm Lịch Hành đáp ứng, vì thế nhìn về phía hắn. Diêm Lịch Hành hơi hơi mỉm cười, gật đầu đáp, đương nhiên có thể. Ma Thành thiếu cái dạy học tiên sinh, nhạc phụ đại nhân có thể đảm đương này nhiệm. Hiểu, chúng ta liền tạm thời trụ đến Ma đi. Có lẽ đi Ma cũng là một chuyện tốt, hiện giờ bên ngoài người đã không còn đem Ma Thành trở thành ai ma tà đạo, bằng không lễ thượng liền sẽ không có như vậy nhiều khách cửa. Chứ 193, cộng đồng tiến Diêm Lịch Hành an bài Diêm Lệ Hành cùng Tam Đại Hộ Pháp hộ tống học sĩ phủ người đi Ma Thành, chính mình tắc cùng Mục Nhược Hân kỵ Kim Long đi trước hỏa việc cùng, còn mang lên Hắc Ưng cùng Phong Hộ Pháp, Tử Lan theo Hắc Ưng cùng nhau, tự nhiên cũng theo đi. Mục Nhược Hân không rõ Diêm Lịch Hành vì cái gì không mang theo Diêm Lệ Hành đi, dọc theo đường đi thật sự bực, đành phải mở miệng hỏi rõ: "A Hành, ngươi làm gì không mang theo Nghiêm Khắc Thực Hiện đi?" Hắn vừa rồi đều mau khổ sở đến muốn khóc ra tới. Hỏa Viêm Cung là nhân giới luyện hỏa tụ tập nơi, lấy Nghiêm Khắc Thực Hiện tu vi còn chống cự không được nơi đó luyện hỏa. Diêm Lịch Hành ngắn gọn trả lời, vẻ mặt lãnh bản biểu tình nhìn phía trước, mày banh đến tự thần, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới hắn tâm tình không tốt vốn nên là cùng tân hôn thê tử cộng độ hai người ngọt ngào, kết quả biến thành muốn đi mạo hiểm cứu người, hắn tâm tình có thể hảo sao? Một nhược hân nhìn ra được Diêm Lịch Hoành trong lòng khó chịu, hảo hảo hướng hướng hắn, áo hành, ngươi đừng trừng mắt rửa mặt, mãi khó coi. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta thời khắc đều ở bên nhau à, đi nơi nào đều có thể tìm được thuộc về chúng ta vui sướng. ngươi nhìn xem Hắc Ưng cùng Tử Lan, nhiều xứng đôi nha. Diêm Lịch Hoành ngắm mắt nhìn đi, thấy Hắc Ưng cùng Tử Lan ngồi ở một khối, hai người niềm vui cùng nhau thưởng thức vô biên hảo cảnh trí, dường như vui sướng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình lãng phí rất nhiều tốt đẹp thời gian, không hề đi giận cánh tay đem nhược hân ôm vào trong lòng, ôm nàng cảnh, cùng với lãng phí thời gian đi suy không bằng nhiều quý trọng trước mắt hảo cảnh. Kim Long to rộng phần lưng thượng, tổng cộng có 5 người, trong đó 4 người có đôi có cặp, giữ lại một người độc thân đơn Ảnh. Phong hộ pháp nhìn nhìn này đối, lại nhìn xem kia một đôi, trong lòng hảo hững âm thầm hô, "Chủ thượng, ai chủ thượng, người tốt xấu cũng nhiều mang lên một người, nam cũng không, cái gọi là ít nhất ta có thể có cái bạn nói chuyện." Việc đã đến nước này, hắn chỉ có tiếp thu tàn khốc hiện thực, tiếp tục độc thân đơn Ảnh. Hòa Viêm cung ở vào Đông tường quốc biên cảnh tập hòa nơi, núi lửa số nhiều, quá mức nóng mức, cực nhỏ có người tại đây cư trú, cho nên trong trong vòng không thấy được một hộ nhà, ngay cả cây cũng cực kỳ thưa thớt. Diêm Lịch hành chỉ biết hòa Viêm cung đại khái vị trí, cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể ở phụ cận tùy tiện tìm cái ngầm lạc, chậm rãi bước tìm hành. Hương trong tay có một chương đi hướng hỏa viêm cung bản đồ, chính là chiếu bản đồ đi cũng tìm không thấy, mỗi một cái cuối đường đều là tảng lớn dung nham. Tử Lan vừa mới bắt đầu còn có thể đứng đến trụ, nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi loại này nhìn nướng, đổ số dưới. Tử Lan Hắc Ưng vừa thấy Tử Lan ngã xuống, vội vàng chạy tới đem nàng nâng dậy, bất chấp nam nữ chi biệt, đem nàng ôm vào trong ngực, cũng cho nàng nhiều hơn một tầng thủy nguyệt xa. Có thủy nguyệt xa lạnh lẽo, Tử Lan cảm giác hảo chút, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Hắc lo lắng ánh mắt, chính là bài trừ một cái làm hắn an tâm tươi cười, suy yếu hướng hắn xin lỗi, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền thoái. Là ta sơ sót, không chú ý tới trên người của ngươi thủy nguyệt đã biến mất. Đừng nói là Tử Lan, ngay cả ta cũng đã mau bị chín, nhiệt đã chết. Mộc Nhược Hân muốn tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, chính là nơi này mặt đất, cục đá tất cả đều nóng bỏng nóng bỏng, gặp phải không bao lâu liền sẽ bị bị phỏng, nơi nào có thể ngồi. Diêm Lịch hành tay ninh kim băng, hướng tới Mộc Nhược Hân vung lên, cho nàng một cái kim cháo, Ôn nu thả thương tiếc mà nói, nếu là chịu đựng không được nơi đây nóng bức, ngươi liền tạm thời đến y cảnh chung đi, tránh được miễn nóng dữ. Mộc Nhược Hân lắc đầu, lại nhiệt cũng không tình nguyện một mình đến y cảnh đi, không được, chúng ta là phu hề, hẳn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ta sao có thể ném xuống ngươi một mình đi hưởng thụ đâu? Hung chi còn có đại gia, ta muốn cùng đại gia cộng đồng tiến thôi. Bất quá ta có thể vô hạn vì đại gia cung cấp nước đá một nhược hân vươn tay cổ tay, lựa ra tay thượng một vòng tay, đem lòng bàn tay hướng về phía trước, lục quang chấn lóe, bàn tay thượng liền nhiều ra một cái khay, trên khay phòng có một hồ nước đá cùng mấy cái không cái ly. đại gia uống điểm nước đá giải giải nhiệt. phu nhân, này nước đá nguyên là đánh từ đâu ra, phong hộ pháp cũng nhiệt đến không được, vẫn luôn ở chết chống, nhìn đến có nước đá, chạy nhanh lại đây thảo một ly uống. tùy thân mang theo nha. một nhược hân thuận miệng trả lời, tiếp tục cho đại gia đảo nước đá. nếu là tùy thân mang theo, này thủy còn có thể như vậy bằng sao? ta tự nhiên có ta biện pháp, không nói cho ngươi. bọn họ phu nhân bí mật không phải giống nhau nhiều ở mọi người uống nước đá thời điểm, đột nhiên bay tới một con tiểu bạch điểu, đinh đứng ở một nhược hân trên bay, đối nàng chít chít đều, chít chít, chít chít chủ nhân, chủ nhân, tiểu bạch điểu, là ngươi nha. một nhược hân đem ly nước đưa tới tiểu bạch điểu bên miệng, cấp nước nó uống, ngươi nhất định cũng khát, uống nước đi. thực xin lỗi, ta nhất thời đem ngươi cấp đã quên. ngày hôm qua nửa đêm từ lửa lớn chạy ra lúc sau, ăn bài hảo trà, nương đi ma thành sự, nàng liền cùng a hoành kỵ kim long đi trước hỏa viên cung, hoàn hoàn toàn toàn quên mất này chỉ tiểu bạch điểu tồn tại. nàng cũng không có cùng tiểu bạch điểu lập hạ linh khế, cho nên không thể đem nó thu ở trong đan điển. Chít chít tiểu bạch điệu đem miệng vòi vào cái ly uống lên mấy khẩu nước đá, sau đó hướng một nhược thân phát động canh nói lời cảm tạ, manh số không thể so a Alie thấp. Ngoan một chút, ngươi chỉ là một con bình thường chim nhỏ, khẳng định chịu không nổi nơi này nóng bức. Nhanh lên rời đi đi, chờ ta trở về lúc sau lại tìm ngươi. Chít chít, chít chít không đi không đi, đi theo chủ nhân, không đi, không đi nói, ngươi sẽ biến thành nướng điệu. Chít chít, chít chít chớ sợ chớ sợ, ngươi đây là không muốn sống tiết tấu. Chít chít, chít chít chủ nhân chủ nhân, ta biết hỏa viêm cung nhập khẩu ở nơi nào, cùng ta tới. Cái gì, ngươi biết hỏa viêm cung nhập khẩu ở nơi nào? Ngươi như thế nào biết? Mộc Nhược Hân kinh thanh đại hỏi, hoàn toàn không tin vẫn luôn như vậy tiểu nhân chim chóc sẽ biết hỏa viêm cùng nhập cầu. Hiện trường những người khác đều nghe không hiểu tiểu Bạch Điểu nói, chỉ có thể từ Mộc Nhược Hân nói chung suy đoán tiểu Bạch Điểu đang nói cái gì, nghe tới nàng kinh hỏi khi, đồng dạng cũng thực kinh ngạc. Diêm Lĩnh hành tiến lên đi một bước, nhìn đứng ở Mộc Nhược Hân trên vai tiểu Bạch Điểu, nghiên cứu một chút, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì kết quả, vì thế vươn tay, tưởng đem tiểu Bạch Điểu bắt được trong tay xem cái cẩn thận, há liêu hắn tay mới vừa vươn đi, tiểu Bạch liền bay đi, không cho hắn chạm vào. Chít chít không chuẩn chạm vào ta, không chuẩn chạm vào ta. Tiểu Bạch ở Mộc Nhược Hân trên đầu lượn vòng vài vòng, sau đó rơi xuống nàng mặt khác một bên trên bay. ý tứ đã thực rõ ràng, trừ bỏ ở ngoài, nó không cho bất kẻ nào Một Nhược thân vân giang ngón tay, làm Tiểu Bạch Điểu đứng ở mặt trên đi, sau đó đem nó bắt được chính mình trước mặt, chính diện nhìn nó, hỏi: "Ngươi nói ngươi biết Hỏa Viêm cung cùng nó Ngươi vì cái gì sẽ biết?" Tiểu Bạch Điểu rũ xuống đáng yêu đầu nhỏ cùng cánh, trong mắt phiếm nước mắt, thương tâm khổ sở mà phát ra bi thương tiếng kêu, "Chít chít, Mẫu thân bị nốt ở Hỏa Viêm trong cung, sắp chết. Chít chít, chủ nhân đi cứu Mẫu thân, cứu Mẫu thân. Ngươi Mẫu thân bị nốt ở Hỏa Viêm trong cung sao? Hỏa Viêm cung vì cái gì muốn đóng lại ngươi Mẫu thân?" Nhược trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cảm thấy Tiểu Bạch Điểu không đơn giản. Một con nửa năm đều trường không lớn một đinh điểm điểu, có thể đơn giản sao? "Chít chít, bọn họ là người xấu, cho nên đóng lại Mẫu thân." Dù sao chúng ta muốn trừ hỏa viêm cung cứu người, nếu có thể nói, thuận tiện đem ngươi mẫu thân cũng cứu ra. Vậy ngươi mang chúng ta trừ hỏa viêm cung nhập khẩu đi. Một nhược hân phỏng đoán tiểu bạch điểu mẫu thân là bị trở thành vật điểu đóng lại làm người xem xét, cho nên liền không lại hỏi nhiều, thả bay tiểu bạch điểu, làm nó dẫn đường. Tiểu bạch chim bay lên, ở phía trước dẫn đường. Đối với này chỉ tiểu bạch điểu, Diêm Lịch hành không quá tin tưởng, giữ chặt một người hân, không cho nàng đi theo đi, Nương trọng dò hỏi, nếu hân, ngươi thật sự tin này chỉ điểu theo như lời, trước mắt cũng không có lựa chọn khác, sao không tin nó một lần đâu? Ta cảm giác nói cho ta, nay chỉ tiểu bạch điểu không có nói sai, nó nhất định biết hỏa viêm cung nhập khẩu, chúng ta đi theo đi thôi. Mộc Nhược Hân trái lại giữ chặt Diêm Lịch hành tay, dẫn hắn đi phía trước đi đến. Diêm Lịch hành nghĩ nghĩ, không lại do dự, theo đi. Hắc Cương, tử Lan cùng Phong Hộ Pháp đương nhiên cũng đi theo đi, kết quả đi vào một mảnh dung nham nơi, phía trước đã không đường có thể đi. Nơi này vừa rồi chúng ta đã đã tới, không gặp có nhập khẩu a. Phong Hộ Pháp nghi hoặc đến tự điểm, khó hiểu vừa hỏi. Không chỉ có là Phong Hộ Pháp, những người khác đều là không hiểu ra sao, đồng thời nhìn về phía tiểu Bạch Điểu. Tiểu Bạch chim bay toàn ở dung nham phía trên, chít chít mà kêu, chít chít nơi này chính là nham động. Nơi này liếc mắt một cái nhìn lại ra cục đá chính là dung nham, nơi nào có nham động. Mộc Nhược Hân nhìn về phía lượn vòng tiểu Bạch Điểu, tuy rằng có hiểu, nhưng lại vẫn là tin tưởng nó. Cái này dung nam nhất định có nguy cơ. Chíp chíp nhập khẩu liền ở chỗ này, ở chỗ này. Tiểu Bạch Điểu không hiểu lắm đến biểu đạn, chỉ là một mặt nói nhập khẩu vị trí. Diễm Lịch Hành đang ở quan sát bốn phía, tìm kiếm nguy cơ, đột nhiên nhận thấy được người người xa lạ hơi thở, vì thế lôi kéo một đứa hần, mang nàng trốn đến cục đá mặt sau, cũng đối nàng làm một cái im tiếng thủ thế. Hương Đám người đi theo làm, cũng tìm địa phương trốn đi. Tiểu Bạch Điểu Thư Cơ Linh, thấy chủ nhân trốn đi, lập tức bay trở về đi, dừng ở nàng trên vai, một chút thanh âm đều không ra, ngoan ngoãn ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh mà ngốc. Lúc này, từ nơi không xa đi tới đoàn người, cả trai lẫn gái đều có, hơn nữa mỗi người đều tuấn lệ phi phàm, còn có đỉnh đầu 18 người nâng hoa lệ cốt khí. Những người này nện bước mạnh mẽ, khí phun đều đều, vừa thấy liền biết là thân thủ bất phàm hạng người, hơn nữa không sợ hai nóng bức, năm như vậy đại đỉnh đầu cỗ kiệu, thế nhưng liền một giọt mồ hôi đều không có. Nay người đi đường tới rồi dung nham bên cạnh kì, lại. Trong đó dẫn đầu tiên một người quay đầu lại, đi vào cỗ kiệu trước, cung kính nói, tiểu thư, hỏa viêm cung tới rồi. Thân hỏa, vừa rồi ta mơ hồ nhận thấy được có những người khác hơi thở, ngươi ở phụ cận tìm xem, nhìn xem có hay không những người khác. Bên trong kiệu truyền đến vô cùng ngạo khí nữa từ thành, nghe thấy thanh âm là có thể đại khái nhìn ra nàng tính tình, cao não, tự đại, không coi ai ra gì. Một nhược hơn ghét nhất chính là loại người này, chỉ là còn không có biết đối phương chi tiết, không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Diêm Lịch Hành gặp biến mắc kinh, đang âm thầm quan sát kia người đi đường, đột nhiên Lãnh Nghiêm nói ra một câu, "Hỏa tộc." Chương 194, thật không biết số hổ. Diêm Lịch Hành đang nói Hỏa tộc thời điểm, cũng không có cố tình hạ giọng, cho nên lời nói vừa nói ra tới, Hành Tùng cũng đi theo bại lộ. Thân Hỏa nhìn về phía Thanh Âm phát ra địa phương, bàn tay trung ngưng tụ ra một đoàn liệt hỏa, làm bộ muốn đánh ra đi, uy hiếp tránh ở bên kia người, ra tới, nếu không ta đem các ngươi toàn bộ thiêu đến cho tàn. Nhưng mà lời nói vừa mới nói xong, đột nhiên một đạo cơ hồ thẳng tắp cự lôi từ không trung đánh xuống, đem trong tay hắn hỏa đoàn giật đi, nếu không phải hắn lóe đến mau, chỉ sợ liền hắn tay cũng bị phách chặt đứt. Ầm vang Thật lớn tiếng sấm thanh quá mức, Diêm Lịch Hành đã ở thần hỏa sau lưng, vô thanh vô tức, đắng người nhận thấy được hắn tồn tại khi, hắn đã chiếm hết tiên cơ. Thần hỏa mới vừa tránh đi không trung kia nói đột nhiên cự lôi, còn không có hoảng quá khiếp sợ, lại nhận thấy được sau lưng có một cổ cường đại hơi thở, vì thế quay đầu lại nhìn lại, kết quả vừa quay đầu lại đã bị người bóp lấy cổ. Diêm Lịch Hành liền chờ thần hỏa quay đầu lại, dùng có chứa lôi điện tay bóp chặt cổ hắn, bất quá cũng không có lập tức bóp chết hắn, mà là chậm rãi tăng thêm lực đạo, làm hắn nhiều hơn cảm thụ tử vong trước thống khổ tư vị. "Dám uy hiếp hắn, tìm chết. Ngươi, tiểu thư, cứu ta!" Thần hỏa ở Diêm Lịch hành trong tay, không có một chút năng lực phản kháng, bị véo đến sắp hít thở không thông. Hơn nữa cổ đã bị lôi điện vết cắt, chỉ thiếu chút nữa điểm liền phải bị mất mạng. Không thể tưởng được thiên hạ thế, nhưng có như vậy cường đại người. Thần hỏa cầu cứu lúc sau, bên trong tiệu bay ra số đem hỏa kiếm, kiếm kiếm uy lực mạnh mẽ, thẳng chiều Diêm Lịch hành chí mạng bộ vị vào tới. Diêm Lịch hành đem Thần hỏa đương cái điện, ngăn trở những cái đó hỏa kiếm, há liêu hỏa kiếm xuyên thấu Thần hỏa thân thể, vẫn như cũng bạo lực về phía trước bay vụn. Diêm Lịch hành mắt thấy không ổn, đem Thần hỏa ném xuống, kịp thời sử dụng truyền thuật, truyền tới một cái khác địa phương. Vốn tưởng rằng như vậy liền an toàn, ai ngờ những cái đó hỏa kiếm thế, nhưng truy tung hắn mà đến, hắn chỉ phải lại lần nữa né tránh. Thần hỏa còn dư lại một hơi, nghỉ ngơi sau một lát liền đứng lên, nhìn đến Diêm Lịch hành bị hỏa kiếm đuổi giết, rất là vui sướng khi người gặp họa, chăm chú nói, hử, dám đáp tội chúng ta hỏa tộc, chờ chết đi. A, cùng lần trước giống nhau, thần hỏa mới vừa nói xong lời nói liền gặp công kích, bất đồng chính là, lúc này đây công kích hắn chính là kỳ quái cây mây, cây mây đem hắn toàn thân cuốn lấy, cao cao dơ lên. A, tiểu thư, cứu ta, tiểu thư, loại này không có một ngọn cỏ địa phương, như thế nào sẽ có cây mây đâu. Một nhược hân cũng hiện thân, lấy linh lực thúc giục cỏ cây sinh trưởng, giao huấn thần hỏa, chẳng những dùng cây mây đem thần hỏa dơ lên công trùng, còn làm ở hắn ở mặt trên xoay vòng vòng. A, cứu mạng a. Thần hòa bị chuyển trong váng, da dày đồ vật đều sắp đổ ra, nhưng còn không có quyên hô lớn cầu cứu. Nghe được tiếng gào, bên trong tiệu lại bay ra mấy cái hỏa kiếm, triệu một nhược hân vào tới. Mục nhược hân đứng bất động, triệu hồi ra Ali. Ali vừa ra tới, thả người nhảy, một cái xinh đẹp phi thân, với không trung hút đi kia mấy cái hỏa kiếm, toàn bộ nuốt đến trong bụng đi. Tiếp theo lại nhảy trở lại mục nhược hân trên bay, đối nàng phát anh, chủ nhân chủ nhân. Ali học đồng, ngoan a. Mục nhược hân sờ sờ Ali đầu nhỏ, xem như cho nó ưu tú biểu hiện khen thưởng. Tuy rằng là một cái nho nhỏ hồ sơ, Ali cũng vui vẻ, thực tế đủ. U. Mục Nhược Hân sợ nữa, sợ Alì đầu, phát hiện Diêm Lịch Hành còn bị hỏa kiếm truy tung, đang muốn kéo Alì đi đem truy tung hắn hỏa kiếm của anh. Đột nhiên không trung một trận truyền đến tiếng sấm thanh. Bang, ngay sau đó, lôi quang cự lóe, đem kia mấy cái hỏa kiếm toàn bộ đánh dứt, rơi xuống trên mặt đất hỏa kiếm đều hóa ra vô hình linh lực, tan đến bốn phía. Diêm Lịch Hành vốn định ném dứt kia mấy cái hỏa kiếm, nhưng thử rất nhiều lần đều ném không xong, đành phải đưa bọn họ đánh dứt. Sau đó lắc mình đi vào Mục Nhược Hân bên lề, Unu hỏi nói, nếu hân bị thương sao? Không có. Mục Nhược Hân mặt mang mỉm cười, lắc đầu, đem tay mây cấp thu hồi tới không có cây mây, thân hỏa liền từ không trung rơi xuống, quăng ngã cái cho an cức, vốn dĩ cũng chỉ thường một hơi, bị như vậy lăn lộn lúc sau, chỉ còn nửa khẩu. hỏa tộc người toàn bộ cùng nhau thượng, đem một nhược hân cùng diêm lịch hành bao quanh vây quanh. cho dù bị vây quanh, diêm lịch hành cũng bình tĩnh tự nhiên, trước cùng một nhược hân nuông tình mà ý, không có bị thương liền hảo. nếu là bị thương, ta nhất định phải bọn họ trả giá gấp 10 lần đại giới. một nhược hân cũng thực bình tĩnh, còn có tâm tình cùng diêm lịch hành làm đúng, ngươi đừng xem thường ta, ta là dễ dàng như vậy bị thương người sao? lúc này, hắc vương, tử lan cùng phong hộ pháp cũng ra tới, tất cả mọi người gặp biến bất minh, lời nói lập nghiệp thường tới. Cái thứ nhất mở miệng chính là hưng, phu nhân, chủ thượng là quá yêu ngươi, quá để ý ngươi, chỉ cần phát sinh đinh điểm việc nhỏ, hắn đều sẽ lo lắng ngươi. Phong Hộ Pháp ngay sau đó cũng nói, hai vợ chồng cảm tình như thế nào hảo, thật là tiện sát người khác. Ca. Tử Lan không nói gì thêm, chỉ là che miệng mỉm cười, ở trong lòng hâm mộ Diêm Lịch Hành cùng Mục Nhược Hân này đối ơn ái phu thê. Nhất thế nhất sủng nhân, đầu bạc không xa nhau, thế gian có thể có mấy người làm được. Vậy các ngươi liền hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Mục Nhược Hân đem đầu khẽ tựa vào Diêm Lịch Hành trên vai, ném ra một câu đầu thú nói. Diêm Lịch Hành cái gì cũng chưa nói, nhưng trên mặt nhàn nhạt hạnh phúc cười đã nói rõ hắn trong lòng suy nghĩ. Nào như vậy nhiều năm, cũng không hy vọng xa vời có thể có như vậy hạnh phúc, nhưng mà giờ phút này lại có được. Này năm người vui vẻ nói chuyện tiếng người khác lại bạo nộ như sấm. như vậy làm lơ muội lừa tộc người tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, đều tức giận đến muốn giết người, nhưng mà vừa vặn động thủ, bên trong tiệu liền truyền đến ngăn cản lời nói. dừng tay. hỏa tộc tất cả mọi người nghe lệnh kiềm chế trụ, không động thủ. lúc này một con nhỏ dài ngón tay ngọc từ bên trong tiệu vừa tới, vén rèm lên, đi ra một người mặc màu đỏ rực váy dài bạo mỹ nữ tử, nữ tử thành thục, vương vằng, anh khí bức cả người đều lộ ra cao ngạo chi khí. đứng ở cốc bên ngoài bán cố thượng, nhìn xuống phía dưới mọi người, mắt một cái liền nhìn Tuấn giật phi thường lại khí vũ bất phàm diêm lịch hành, đối hắn đầu đi một cái cười phương tâm đã Nàng trước nay chưa thấy qua như thế Tuấn Tiếu lại có khí thế nam nhân, quá có mị lực. Mộc Nhược Hân cảm giác được nữ tử đang ở nhìn trộm trượng phu của nàng, vì thế đứng ở Diêm Lịch Hành phía trước, ngăn trở hắn, không cho nữ tử đánh nàng trượng phu chú ý, cũng tuyên bố chiếm hữu quyền, "Uy, người đó là cái gì ánh mắt ta?" Lão nhìn chằm chằm người khác trượng phu xem, không e lẻo sao. Diêm Lịch Hành nhìn thấy Mộc Nhược Hân cái này bá đạo dạng, thật là thích, hơi hơi mỉm cười. "Này cười nhưng đến không được, đem nữ tử càng mê hoặc, làm lơ Mộc Nhược Hân, hướng Diêm Lịch Hành làm tự giới thiệu, "Ta là Hỏa tộc tộc trưởng chi nữ, Hoàn Liên. Xin hỏi vị công tử này họ cực danh gì, ra ở nơi nào?" Một nhược hân hỏa đại cực kỳ, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Hỏa Liên mắng to, "Họ Hỏa Danh Liên, ngươi không nghe ta nói sao? Hắn là ta trợ phu, ngươi có phải hay không tưởng câu dẫn ta trợ phu? Ta nói cho ngươi, nhất lúc còn sớm đã chết này tâm, chỉ cần có ta ở, ai đều đừng nghĩ đánh ta trợ phu chủ ý. Ngươi trợ phu thì thế nào? Cưới vợ còn có thể hữu thế, hiện tại là ngươi trợ phu, về sau chưa chắc là." Hỏa Liên không để bụng diêm lịch hành là ai trợ phu, mọi việc đều theo chính mình tâm ý đi làm. Nàng thích người nam nhân này, chẳng qua nàng cùng Hỏa Viêm cung thiếu cung chủ có hứa ước, muốn trước đem cái này hôn ước cấp lui mới có thể cùng nam nhân khác hảo, chính là lại không thể lui. Khó làm. Thật không biết số hộ Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng đánh ta trưởng phu chủ ý, nếu không ta muốn ngươi hối hận không kịp. Một nhược hân tức giận đến là nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa liền muốn động thủ cùng hỏa liên liều mạng, có thể làm ta hỏa liên coi trọng người, là hắn minh hạnh. Ta là hỏa tộc tộc trưởng nữ nhi, chỉ cần hắn cưới ta, ngày sau tiền đồ vô lượng. Hỏa tộc tộc trưởng nữ nhi thì thế nào? Tao hóa một cái, nay sẽ đến phiên hỏa liên xin ký, bàn tay toát ra ngọn lửa, tức giận chất vấn một nhược hân, nháy đầu túi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Có loại cho ta lặp lại lần nữa? Tao hóa một cái, năng cũng không phải là do đại, sợ cái này hỏa liên mới là lạ, muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Hỏa Liên dưới sự tức giận, đối mục nhược hân đánh ra một đạo hỏa trường, trưởng lực cực cường, đem trung quanh cục đá đều cấp đánh rách tả tơi. Diêm Lịch hành lo lắng mục nhược hân tiếp không được một chưởng này, tay trái đem nàng khấu ở trong lực, bảo vệ tốt, tay phải đem hỏa Liên trưởng lực đánh tăn, lệnh giận nói, dám động buồn toàn người, tìm chết. Bị đánh trở về trưởng lực càng cường, hỏa Liên tiếp không được, bị chấn đến lùi lại một bước, nếu không phải dùng tay viện trụ cố kiệm môn, nàng chỉ sợ sẽ rơi thảm hại hơn. Đại đứng bước lúc sau, kinh hịch nhìn Diêm Lịch hành, hỏi, ngươi là người nào? Nàng vừa rồi dùng gần mười thành công lực, tưởng nhất chiêu đem nữ nhân này giết chết, hạ liêu bên người nàng nam nhân quá cường trên đời này có thể tiếp được nàng mười thành công lực người đã thiếu càng thêm thiếu, trừ bỏ ngũ tộc cao thủ ở ngoài, căn bản là không ai là nàng đối thủ. người nam nhân này không phải ngũ tộc người, vì cái gì có thể như thế cường đại? hừ, Diễm lịch hành không trả lời hỏa liên vấn đề, quan tâm trong lòng người, cúi đầu nhìn về phía nàng thời điểm, trên mặt biểu tình nháy mắt tràn đầy nuối tình. nếu hơn, có khỏe không? con hảo, a hành, một hồi muốn thật đánh lên tới, ngươi đừng nhún tay, làm ta cùng cái này tao. hóa đánh, ta đảo muốn nhìn nàng có bao nhiêu lợi hại. một đối hỏa liên tràn ngập ý, muốn tự mình huấn hỏa liên. nàng cũng không tin đánh không thắng cái này tao. hóa, đáng tiếp nàng lục đẳng còn không có khôi phục, nàng thực lực không yếu, ngươi có thể ứng phó đến tới sao? Nàng thực lực không yếu, chẳng lẽ ta liền ra? Đoạn nam nhân cấp được ta trên đầu tới, không đổ sạch nàng mao, ta liền không gọi một nửa hân. Mọi người vô nữ, đến ra một cái kết luận, ngàn bạn không cần đánh nữ nhân này, nam nhân chú ý, nếu không sẽ thứ thảm. Hỏa Liên tâm cao khí nạo, tự cho là đúng, căn bản không đem một nửa hân để vào mắt, khinh thường nói, ngươi đây là muốn cùng ta một mình đấu sao? Hảo, ta phục rồi. Nếu ta thắng, vậy ngươi nam nhân về ta. Ngươi đem A Hoành đương cái gì? Hắn là cá nhân, có chính mình lựa chọn quyền lợi, ngươi cư nhân lấy hắn đảm chiến lợi phẩm, liền tính ta không thắng ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một nửa trái lại phúng Liên. Ta nhìn chúng hắn, đó là hắn vinh hạnh. Xem Chiêu Hỏa Liên còn không có trinh đến Mục Nhược Hân đồng ý liền độc thủ, cả người dùng hỏa khí bao lại, phi thân tập kích Mục Nhược Hân. Liên Tính không bị nam nhân, nàng cũng muốn giáo huấn một chút cái này vũ đục nàng nha đầu thú. Chư 195, sợ ngươi không thành. Mục Nhược Hân đã sớm làm tốt chuẩn bị, Hỏa Liên công kích lại đây thời điểm, lập tức nhảy thân nhảy lên, linh hoạt sau này bay ngược mấy bước, ngay sau đó đôi tay xả ra viên viên lục quang hạt giống, hạt giống tiếp xúc đến không khí, ánh mắt trời, giữa không trung chúng nháy mắt sinh trưởng, biến thành ngang dọc đàn sen từ đằng, như linh xà giống nhau, vây quanh Hỏa Liên tầng tầng quanh. Hỏa Liên không thể tưởng được Mục Nhược Hân có như vậy bản lĩnh, ở vào kinh ngạc bên trong, nhất thời không chú ý đã bị cấp lấy, kinh hỏi, ngươi là một người? Chỉ có một tộc mới có thể thúc dục cỏ cây sinh sôi, cũng chỉ có một tộc mới có thể sử dụng một hệ linh lực, trước mắt người này chẳng những có thể thúc dục cỏ cây sinh sôi, một hệ linh lực cực cường, tuyệt đối là một tộc người, hơn nữa ở một tộc chung, có nhất định thân phận địa vị. Khó trách nữ nhân này dám ở nàng trước mặt rõ dạ, hóa ra là có điểm địa vị. Ta có phải hay không một tộc, cùng ngươi có quan hệ gì? Xem chiêu một được hân không đông nghĩa, cũng không nương tay, mười ngón như hoa lan khoa tay múa chân, thao tác những cái đó từ đằng, đem Hỏa Liên cuốn lấy cẩn thận. Liên điểm này bản lĩnh, còn không làm gì được ta. Hỏa Liên thu hồi kinh ngạc, lạnh sắc trong mắt đột nhiên biến thành hỏa sắc, đem ánh mắt chuyển rời đến cuốn lấy nàng từ Bị hỏa Liên nhìn chằm chằm nhìn Tử đằng, đột nhiên cháy, hỏa thế cực đại, thực mau liền đem sở hữu Tử đằng đều đốt sạch. Mục Nhược hân kinh ngạc một lát, lập tức sửa dùng mặt Khắc chiêu số, dùng linh lực biến hóa ra mấy chục phiến màu xanh lục lá cây, phiến lá sắc bén như nhọn, đương phi đao sử dụng, chiều Hỏa Liên đẩy bắn mà đi. Hỏa Liên chém ra một phiến hỏa, tưởng đem những cái đó lá cây toàn tiêu, chính là này đó lá cây không sợ nàng hỏa, xuyên thấu mà qua, chiều nàng phóng tới, uy lực cường. Hỏa Liên vô pháp chống cự này đó lá cây, đành phải xoay người né tránh. Lá cây bắn tới cố kiệu thượng, đem đỉnh đầu Hoa Lệ đại cố kiệu thiết đến chia năm bảy. Phanh phanh phanh, thật lớn đoạn nứt tiếng vang, đem người chung quanh đều kinh tới rồi. Không thể tưởng được nho nhỏ lá cây thế nhưng có như vậy lực. Hỏa Liên phi Hạ Cố Tiệu đứng trên mặt đất cùng một nhược thân ngày thường, hai người cách xa nhau không đến 10 bước, cam tức nhìn đối phương, chiến ý cực cường. Không thể tưởng được một tộc tiểu bối cũng có thực lực như thế cường người, xem ra là ta khinh địch. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ta còn không có dùng ra toàn lực đâu. Cũng thế cũng thế, chỉ bằng ngươi, còn không xứng làm ta dùng ra toàn lực. Một nhược thân ở khí thế thượng cũng không muốn bại bởi hỏa Liên, trong người trên tay càng không muốn đua, lại sái xuất lục quang hạt giống, hạt giống tiếp xúc không khí cùng ánh mặt trời, trưởng thành nứt ráng đại tụ, từ bầu trời rơi xuống, chuyên môn hướng Hoả Liên trên người tạm. Hoà Liên một bên né tránh một bên công kích, đánh ra hỏa đoàn. Tưởng đem đại thụ cấp tiêu hủy, chính là lại tiêu không xong, bởi vì thụ là hư đát, hơi nước quá nhiều, hơn nữa hình thể thật lớn, nàng đánh ra ngọn lửa còn không có khởi đến tác dụng, thụ đã áp xuống. Liên ở Hoa Liên cuộn quýt né tránh thời điểm, một nhược hân phi thân dựng lên, ở giữa không trung một cái xinh đẹp xoay tròn, sau đó chiều Hoa Liên bay đi, trong tay phượng huyết kiếm đột nhiên mà hiện. Cái gì? Hoa Liên vội vàng trốn tránh cự một tạt đánh, lại vội vàng phòng bị một nhược hân đánh lén. Hà Liêu một nhược hân trong tay vô cớ nhảy ra một phen kiếm, làm nàng khó lòng phòng bị, tuy rằng đã làm ra né tránh, nhưng mặt vẫn là bị kiếm cấp đâm bị thương. À. Ngươi hỏa liên ngọn đến một bên đi, dùng tay che lại bị đâm bị thương mặt, đã có thể cảm giác được nóng cháy máu tràn ra. Đáng giận, cũng dám thương nàng mặt, nàng nhất định phải nữ nhân này gấp 10 lần phong còn. Mục Nhược Hân đâm hỏa liên nhất kiếm, thương đến nàng mặt lúc sau liền thu thế, không lại công kích nàng, sửa dùng lời nói chào phúng nàng, liền ngươi điểm này công phu nghèo cào cũng dám ở trước mặt ta tiêu khí, cười đến rụng răng. Nay nhất kiếm chính là cho ngươi cái giáo hấn, ngươi hẳn là may mắn là cùng ta đánh, nếu là cùng ta trưởng vu đánh, ngươi kết cục chỉ sợ so hiện tại muốn thảm thượng gấp mười lần. Hỏa liên bị thương mặt, vốn là tức giận đến nổi trận lôi đình, Mục Nhược Hân chào phúng, càng là làm nàng giận không thể ngăn, dữ tợn dũng giận, ngươi dám hủy ta dung mạo, hiện tại ông trời cũng không thể bảo ngươi mệnh rõ ràng là ngươi kỹ không bằng người, không có bảo vệ tốt chính mình dung mạo, quái được người khác sao? Nói nữa, ta mệnh ta chính mình có thể bảo hộ, vì cái gì muốn cho ông trời tới bảo? Ta đem ngươi nốt thành cho, xem ngươi còn có thể hay không như vậy nhanh mồm dở miệng. Vậy ngươi thiêu ha? Sợ ngươi không thành? Đây là ngươi tự tìm. Hỏa liên hóa bi vẫn vì lực lượng, trên người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, lấy nàng vì trung tâm, trung quanh mặt đất dần dần bị lửa lớn ăn mòn, biến thành đầy khắp núi đồi biển lửa. Như thế thế, ngay cả hỏa tộc bình thường tộc nhân cũng chống cự không được, sôi nổi tối lui đến bên đi. Nhưng ở vào biển lửa bên trong diêm lịch hành, người lại mà không đổi sắc, gặp biến Bắc kinh, đứng bất động làn sợ hãi này đó hỏa, nhưng nàng một chút đều không cảm thấy nhiệt, bởi vì tay nàng bị Hắc Uyng nắm, Hắc Uyng bàn tay không ngừng truyền đến lạnh lẽo hơi thở, trợ giúp nàng chống cự liệt hỏa đốt cháy. Vì cái gì Hắc Uyng không sợ hỏa? Phong Hộ pháp chạm đến ly Hắc Uyng rất gần, hấp thụ đến trên người hắn băng tuyết chi lực, cho nên cũng không sợ hãi chung quanh liệt hỏa. Diêm Lịch hoành nhẹ nhàng vung tay lên, kim cháo một chút, chuyện gì đều giải quyết, âm thầm cười nhạo hỏa liên đấu chỉ. Liên tính hỏa tộc tộc tới, hắn chưa chắc sẽ để vào mắt, chi kẻ hèn một tiểu đầu. Một nhược hân đem Ali từ trên mặt đất bế lên tới, nó đầu, nói, Ali, thật không có biện pháp, ngươi chỉ sợ lại muốn ăn hỏa. Ua Ali manh manh mà phát ra một cái thương biểu tình, khóc không ra nước mắt. Nó không cần ăn hỏa, nó muốn ăn thịt kho tàu. Được rồi được rồi. Chờ em xử tình xử lý xong rồi, ta nhất định làm ngươi ăn rất nhiều rất nhiều thịt kho tàu, bảo đảm làm ngươi ăn đến đi bất động với thôi, được không? U nhất định a. Ân ân, nhất định nhất định. Ali, ngươi đem nơi này hỏa hít vào trong bụng, sau đó lại phun ra đi, còn cấp cái kia hư nữ nhân, có biết hay không? Tôi biết. Ali nặng nghề mà gật đầu, vui đi làm chuyện này, từ một nhược ân trong lòng ngực nhảy bắn xuống dưới, đứng trên mặt đất, trước chân phao lượn, mông lên, mở miệng, đem hỏa hít vào trong bụng. Hỏa Liên nhìn thấy Ali hút hỏa bản lĩnh, giật mình bật phần, đình chỉ phóng hỏa, kinh ngạc mà nhìn nó, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng nay chẳng lẽ là hỏa hồ, bọn họ hỏa tộc linh thú. Ali đem chung bênh hỏa toàn bộ hút cái sạch sẽ, buộc lại căng thành một cái bóng cao su, đánh cái cách ấp ủ một chút, sau đó đem hỏa cấp phun trở về. Hoa liên còn không có từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại đây, trốn tránh không kịp, kết quả bị Ali phản phun trở về hỏa cấp đứt tới, phải đi hào chút sức lực mới đưa này đó hỏa cấp dừng, nhưng chính mình lại bị thương không nhẹ, dùng sức thở dốc, tâm thức nhìn phía trước, còn có điểm kích động, hỏi, đây là hỏa hồ, ngươi như thế nào sẽ có hỏa hồ? Hỏa tộc là bọn họ hỏa tộc linh thú, mất tích đã lâu, bọn họ vẫn luôn đều đang tìm kiếm, hôm nay rốt cuộc có tin tức, đây là hỏa hồ thì thế nào? Ali là ta linh thú, ta là nó chủ nhân, ngươi có ý kiến sao? một nhược thân tức giận mà phản bác, đem A Liom vào trong ngực, vớt nó lông xù xù lông tóc. Ali dùng đầu nhỏ cọ cọ một nhược thân cằm, cùng nàng làm nũng, ưu chủ nhân chủ nhân, thịt kho tàu, thịt kho tàu. chờ sự tình giải quyết xong rồi, ta sẽ cho ngươi lấy lòng thật tốt nhiều thịt kho tàu, ưu ân ân, thịt kho tàu. ngoan lắm, hỏa hồ chính là chúng ta hỏa tộc linh thú, sao có thể nhận ngươi là chủ? nhất định là ngươi bức bách nó. hỏa liên hoán quát khí, lại bày ra trận thế, bất quá cái này trận thế cũng không phải vì diêm lịch hành mà bãi, mà là vì hỏa hồ uy hiếp một nhược thân, đem hỏa hồ giao ra đây, ta có thể không cùng ngươi so đo hôm nay sự, nếu không các ngươi mọi người mơ tưởng tồn tại rồi đi. Mục Nhược hân thợ làm lơ hỏa liên uy hiếp, khinh thường nói, ta đã cùng Ali lập hạ linh khế, nó đã sớm không hề thuộc về các ngươi hỏa tộc. Nghe nói hỏa hồ từ nhỏ nhận chủ, nó nhận ta vi chủ nhân, vậy cả đời đều sẽ không thay đổi, các ngươi là không chiếm được nó. Ali đối mục Nhược hân lời nói thực vừa lòng, liên tiếp gật đầu, u nó chỉ có cái này chủ nhân, chỉ cần cái này. Chủ nhân là người tốt, đi theo chủ nhân còn có thịt kho tàu ăn. Ali ngoan ngoãn, ngươi nhận thức cái kia hư nữ nhân không? U không phải biết, nàng là người xấu, đánh chủ nhân đều là người xấu, không sai không sai, nàng chính là cái người xấu, hơn nữa rất xấu rất xấu. U người xấu. Hoà Liên hoàn toàn nghe không hiểu Ali đang nói cái gì, nhưng có thể nghe hiểu được một nhược thân lời nói, mặc kệ quá nhiều, chỉ cần hòa hồ, lại lần nữa cưỡng bức nói, đem hỏa hồ giao ra đây, bằng không ta đã có thể muốn động thủ. Một nhược thân lạnh lùng cười, chăm trọng nói, Hoà Liên, ngươi thật sự cho rằng có thể nề hà được chúng ta sao? Ngươi liền ta đều đánh không lại, càng đừng nói là ta bên người người, ngươi đây là tự tìm tự lộ, hiểu hay không? Hừ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta hỏa tộc dễ khi dễ sao? Cái gì hỏa tộc? Các ngươi cũng coi như là hỏa tộc sao? Chẳng qua là chi thứ một mạch còn đại biểu không được hỏa tộc, ngươi rốt cuộc là người nào? Hoà Liên càng ngày càng xem không hiểu một nhược thân người này, cảm thấy nàng rất là cao thâm khó đoán, còn có bên người nàng người. Mặc kệ lại cao thâm có đoán, cũng đánh không lại bọn họ hỏa tộc, hôm nay nàng nhất định phải đem hỏa hồ cấp đi. Hỏa Liên không nghĩ quá nhiều, một lòng muốn đoạt cấp của hồ, vì thế hạ lệnh nói, toàn bộ cùng nhau thượng, chết sống bất luận, chỉ cần cấp được hỏa hồ là được. Đúng vậy. Hỏa tộc người nghe lệnh hành sự, tiếp được mệnh lệnh liền xông lên đi, hơn nữa đều hướng tới một nhược hân đánh đi. Diêm Lịch Hành vẫn luôn đều không lên tiếng, nhưng lần này lại độc thủ, đem một nhược hân kéo đến chính mình bên người, giơ tay vung lên, huy một trận gió to, đem những cái đó vây công bọn họ người toàn bộ huy phi. A hỏa tộc người, trừ bỏ hỏa liên ở ngoài, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị gió thổi đến không thấy bóng dáng. Có mấy cái vận khí tương đối hảo, bị đại thạch đầu tập trụ, không bị thổi đi, bị đã hoàn toàn chết mất, mà có tương đối thảm, rơi vào dung nham. Hỏa liên hoảng sợ nhìn diêm lịch hành, đối hắn có ái mộ lại có sợ hãi, mang theo một tia khẩn trường, chất vấn hắn, người rốt cuộc là ai? Người này có cường đại kim hệ linh lực, chỉ sợ cùng kim tộc có quan hệ. Kim tộc chính là ngũ tộc đứng đầu, tuy rằng hỏa khắc kim, nhưng hỏa tộc tổng thể thực lực lại vẫn là ra so kém kim tộc. Một cái là kim tộc, một cái là ngũ tộc, chẳng lẽ bọn họ cũng là ngũ tộc người? Vô cùng có khả năng, bởi vì người thường sẽ không có như thế cường đại linh lực. Diêm Lịch Hành làm lơ Hỏa Liên, đối nàng thái độ lạnh nhạt tới rồi cái điểm, không thèm để ý tới nàng, tối đầu nhìn về phía người bên cạnh, Ôn Nũ hỏi: "Nếu Hân, ngươi tính toán xử trí như thế nào nàng?" Ta tính toán một Nhược Hân vừa định nói muốn xử trí như thế nào, Hỏa Liên liền thả người nhảy dựng, nhảy vào dung nham bên trong. Tiểu Bạch đều lượi theo, ở Hỏa Liên biến mất dung nham vị trí bạn phi, sau đó cũng bay vào dung nham bên trong, như là ở nói cho đại gia, như vậy liền có thể đi vào. Nhưng Diêm Lịch Hành vẫn là không yên tâm, không cho một Nhược Hân đi mạo hiểm như vậy, "Nếu Hân, này pháp quá mức nguy hiểm, không thể được." Ta biết Mộc Nhược Hân gật gật đầu, tán đồng Diêm Lịch hành khách nói, sau đó sờ sờ Ali đầu, đối nó nói, "Ali, ngươi hẳn là không sợ nơi này dung nham đi, nếu không ngươi đi trước thăm dò đường." Tu Ali gật gật đầu, nhảy bắn xuống dưới, đi vào dung nham bên trong. Dung nham đối Ali tới nói chẳng khác nào là nước tắm, ở bên trong phao giống như là ở phao tắm, thoải mái cực kỳ. u. Mọi người đứng ở bờ biển nhìn Ali ở dung nham phao tắm, vội ngựa đến cực điểm. Mộc Nhược Hân thấy Ali còn ở chơi, chỉ phải thúc giục thúc giục nó, "Ali, đừng đùa, chạy nhanh đi dò đường, ta sắp bị nấu chín." Tu là, "Chủ nhân." Ali nghe lời, liền chỉ ở dung nham nhảy nhót, chui vào phía dưới thăm dò. Qua không bao lâu, Ali đã trở lại, bơi tới bờ biển, ném xuống trên người dung nham, thoải mái mà kêu một tiếng, u. Mục nhược hân hiện tại cũng không dám ôm Ali, sợ bị nó trên người dung nham năng, chỉ hảo xem nó hỏi, Ali, bên trong là cái dạng gì? U phía dưới là một cái thông đạo, có đường tử. Phía dưới là thông đạo, có đường tử. Mục nhược hân đem Ali nói nói cho đại gia nghe. Diêm lịch hành có điều lự, không dám làm mục nhược hân dễ dàng đi mạo hiểm, vì thế kim quan một cháu, dẫn đầu nhảy vào dung nham bên trong. A chủ thượng. thành Chủ mọi người cùng kêu lên kêu sợ hãi nôn nóng mặt phần, đang chuẩn bị cũng nhảy xuống đi khi Diêm Lịch Hành đột nhiên từ dung nham bay ra tới trở lại trên đất bằng chỉ là trên người hắn kim cháo cơ hồ đã bị dung nham hòa tan A Hành ngươi làm ta sợ muốn chết có hay không như vậy một nhược hân tưởng dỗi tay đi đụng vào Diêm Lịch Hành nhưng Diêm Lịch Hành không cho nàng chạm vào đừng chạm vào ta ngoài thân kim cháo thượng còn có nóng rực dung nham đụng tới sẽ bị bỏng rát chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi xem ra muốn từ dung nham đi vào không phải dễ dàng sự chưa chắc liền như A lời nói dung nham dưới có thông đạo là một cái lộ chỉ cần chúng ta có thể xuyên qua tầng ngoài dung nham là có thể tường an không có việc gì Mới vừa rồi ta bằng mau tốc độ qua lại xuyên qua một lần, suýt nữa bị bỏng. Ta còn như thế, huống chi các ngươi Diêm Lịch hành tràn đầy lo lắng, không nghĩ làm đại gia đi mạo hiểm như vậy, sau đó nhìn về phía Hắc Hưng, tựa hồ có điều ngôn, nhưng lại chưa nói. Hắc Hưng biết Diêm Lịch hành muốn nói cái gì, thúc giục linh lực, cấp mọi người cháo thượng một tầng thật dày thủy mạt xa, còn có băng tuyết chi lực, làm xong mới nói, xứng với ta thủy mạt xa, kia định là không có việc gì." Hắc Hưng, ngươi, chủ thượng, đều là người một nhà, không có quan hệ. Hắn là giao nhân bí mật, chỉ sợ lừa không được bao lâu, hơn nữa trung quanh cũng không có người ngoài, hắn không sợ làm người một nhà biết bí mật này. Ân, chúng ta đây vào đi thôi. Diêm Lịch hành tôn trọng Hắc Cứng lựa chọn, vung tay lên, cấp mọi người kim cháo, sau đó đi đầu bay vào dung nham trung. Những người khác đều đội kịp, từng cái rơi vào quay cuồn dung nham. Đệ nhất càng đưa lên lạc, và mạc gần nhất lao an tĩnh, nhắn lại đâu, để cử đâu. Ô ô ô ô. Chương 196, quá quỷ dị. Dung nham phía dưới, thật là thông đạo, thượng tầng còn lại là dung nham, khiến cho phía dưới nơi nơi đều là đỏ rực cảnh tượng, như máu hồng hoàng hôn chiếu rọi, giống như ở biển lửa hạ một tòa cung điện. Nhưng mà muốn là vào được, nhưng bọn hắn lại không biết lộ, chỉ có thể lung tung đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hỏa Liên Tiên tiến hỏa về cùng, chạy tới tìm Viêm Dung Trời xin giúp đỡ, nhưng lại là lấy Thịnh Khí Lăng Nhân thái độ môn sự, bên ngoài tới vài người, có điểm bản lĩnh, ngươi thay ta đem bọn họ bế bình. Viêm Dung Trời lại không cho là đúng, đối Mã Liên Thịnh Khí Lăng Nhân rất là bất mãn, nhưng lại không thể không chịu đựng, mặt ngoài vẫn là hòa hòa khí khí mà cùng nàng nói sự, Hỏa Viêm ngoài cùng mặt che kín dung nham, lại lợi hại người cũng vào không được, chúng ta cần gì phải nhiều trọc phiến toái. Hiện giờ quan trọng nhất chính là Huyền Linh giới cái khe sự, chúng ta hẳn là đem trọng tâm đều đặt ở mặt trên. Nguyên bản mong muốn còn có một tháng, nhưng ta gần nhất cẩn thận quan sát Hỏa Nhãn, thế không đúng lắm, vô cùng có khả năng trước tiên bạo phá, này ý nghĩa Huyền Linh giới cái khe sẽ trước tiên vỡ ra, cho nên chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Viêm cung chủ, ngươi ý ngoài lời là không thay ta bãi bình bên ngoài mấy người kia. Hỏa Liên thực khó chịu, căm tức nhìn Viêm Dung Trời, trong lòng chỉ nghĩ ra này khẩu ác khí, chuyện khác trước phóng một bên. Đi hướng Huyền Linh giới sự đích xác quan trọng, nhưng sự kiện còn chưa tới, nàng có thể trước hết giận lại làm chuyện này. Không phải không thể ngươi bãi bình, mà là Hỏa Viêm cung hiện tại nhân thủ khan hiếm, đều bị ta phái đi trông coi Hỏa Nhãn. Vậy ngươi liền tự mình đi. Ta Viêm Dung Trời vẫn là không muốn, nhưng lại không có lý do gì cự tuyệt, nghĩ nghĩ, dứt khoát qua loa cho xong, "Hảo, ta sẽ thay ngươi giáo huấn bên ngoài mấy người kia." Bất quá Hỏa Liên tiểu thư đột nhiên phát cáo Viêm cùng, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết Hỏa Nhãn sẽ trước tiên bạo phá sự? Hòa liên hết giận một chút, cao ngạo hồi đáp, ta tới chỉ là tưởng hướng viêm cung chủ xác nhận một sự kiện. Ác, chuyện gì? Nghe nói viêm thiếu cung chủ ngày gần đây cùng một vị nữ tử đi được pha gần, gắn bó keo sơn, ân ái vô biên, hình như có kết vi liên lý chi ý, không biết là thật là giả. Liên hỏa gần nhất đích sắc cùng một vị nữ tử đi được thân cận, nhưng thỉnh hòa liên tiểu thư yên tâm, hắn chẳng qua là cùng vị tiên nữ tử cổ động diễn cho thôi, không thể coi là thật. Người trẻ tuổi sao? Huyết khí phương cương nhìn đến tuổi trẻ xinh đẹp cô đương, đương nhiên sẽ nhiều xem vài lần, đây là thực bình thường sự. Viêm dung trời trộn dạ trả lời, nỗ lực giấu giếm viêm liên hỏa cùng tiểu tịch chi gian sự nhưng hỏa liên không hoàn toàn tin tưởng viêm dung trời nói, cũng không để bụng chuyện này, trực tiếp đem lời nói làm do nói. viêm cung chủ, ta cùng viêm liệt hỏa hôn ước là đã sớm đinh xuống, nhưng nhìn dáng vẻ viêm liệt hỏa tựa hồ cũng không biết hôn ước tồn tại, không biết viêm cung chủ giấu giếm việc này, cái gọi là ý gì? liệt hỏa trời sinh tính biến ngạo, không mừng bị người an bài, một khi hắn biết hôn ước sự, thế tất sẽ phản đối. ta tưởng chờ hắn trưởng thành, lại hảo hảo cùng hắn nói. Trưởng thành chỉ sợ càng thêm khó mà nói đi. này, hảo, hôn sự về sau lại nói, ngươi hiện tại lập tức đi cho ta xử lý bên ngoài mấy người kia, đặc biệt là cái kia thân xuyên lục sắc váy áo nữ tử, ta muốn nàng mệnh. hỏa liên căn bản là không để bộ viêm liệt hỏa, càng không lo lắng viêm liệt hỏa hối hôn, chỉ nghĩ trước khí. Nếu không phải vì đi Huyền Linh giới, nàng mới sẽ không đem Hỏa Viêm cung đệ vào mắt, càng sẽ không đáp ứng đính xuống cái này hơn nữa. Hành, ta đây liền đi làm. Ngươi tới, mang Hỏa Liên tiểu thư đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Viêm Dung trời vẫn là có lệ trả lời, trong lòng căn bản liền không nghĩ tới muốn sát người nào. Những người đó đắc tội chính là Hỏa Liên, lại không phải bọn họ Hỏa Viêm cung, hắn vì cái gì muốn đi giết bọn hắn? Lúc này, một cái Hỏa Viêm cung đệ tử đột nhiên chạy tới bẩm báo, "Khởi bẩm công chủ, có 5 người xông vào Hỏa Viêm cung." 5 người? Nhất định là bọn họ. Hỏa Liên nhận định chính là một nhược hơn bọn người, càng thêm cực lực yêu cầu Viêm Dung Trời đối phó bọn họ, Viêm cung chủ, người này đều đã sớm đến ngươi Hỏa Viêm trong cung tới, ngươi liền tính lại không nghĩ động bọn họ, kia cũng đến động đi. Hỏa Liên tiểu thư yên tâm, ta định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Viêm Dung Trời thật là xin khí, cũng tính toán xử lý này năm người, đem lời nói một ném liền chạy lấy người. Dám sớm hắn hỏa viêm cung, vậy tương đương là tìm chết. Hỏa Liên bởi vì bị thương không nhẹ, cho nên liền tính lại tưởng đi theo Viêm Dung Trời đi giáo huấn một hơn đám người cũng đến đốc, âm cười, nhìn Viêm Dung Trời rời đi, trong lòng tính toán lợi và hại. Vô luận như thế nào, nàng đều phải từ sở hữu sự tình giữa thu hoạch lớn nhất Đột nhiên, lại có một cái đệ tử tới báo, khởi bẩm cung chủ, nhưng lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến Viêm Dung trời không ở, cho nên liền không có sửa miệng nói mà khác, Nguyên Lai là Hỏa Liên cô nương, tiểu nhân đường đột, này liền cáo tử. Từ từ, ngươi vừa rồi muốn cùng các ngươi cung chủ bảo báo chuyện gì? Hỏa Liên không cho đệ tử đi, truy vấn nguyên do sự việc. Này, trả lời ta. Là, bị nốt ở trong phòng giam vị kia cô nương, giống như không quá thích hợp, ngã trên mặt đất đã nửa ngày cũng không nhúc nhích quá, cho nên tiểu nhân mới đến bẩm báo cung chủ. Cô nương, cái gì cô nương? Là các ngươi Hỏa Viêm cung đệ tử sao? Không phải, là cung chủ trảo trở về một cái tiểu cô nương, bị nốt ở trong nhà lao đã năm ngày, nghe nói là cùng thiếu cung chủ thân mật cô nương thân mật cô nương, hỏa liên nghe thấy cái này tử trong lòng tức giận lại chướng lạnh giọng nói mang ta đi thấy cái kia cô nương. nàng nào muốn nhìn là cái dạng gì nữ nhân dám cùng nàng đoạt nam nhân bên ngoài kia năm người nàng giáo huấn không tới bên trong cái này tiểu cô nương chẳng lẽ còn không thể sao hỏa viêm cung đệ tử do dự một lát cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hỏa liên yêu cầu mang nàng đi nhà tù viêm trung trời cũng không biết chuyện này lúc này chính vội vàng xử lý người ngoài xâm nhập hỏa viêm cung sự ở nơi tối tăm quan sát kia năm người phát hiện người tới thế nhưng là ma thành chi chủ trong lòng tức khắc nổi lên không dám dễ dàng độ thủ nghe nói ma thành chi chủ này gần đây đến thần thú kim long thực lực càng hơn di vãng Hỏa Viêm cung trước kia liền không phải ma thành tử thủ, hiện tại càng không phải, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng Ma Vương khởi xung đột, để tránh lầm đi trước Huyền Linh giới đại sự. "Cung chủ, hay không đưa bọn họ chào lấy?" Một cái đệ tử kiềm chế không được, mở miệng dò hỏi, nhưng này vừa hỏi liền bại lộ bọn họ trốn tân chỗ, Viêm Dung trời tưởng ngăn cản đều đã không kịp. Cho dù là nhỏ bé thanh âm, Diêm Lịch Hành cũng nghe đến rõ ràng, nháy mắt xác định ẩn thân giả vị trí, lách mình đi vào, đang muốn đột thủ, bất quá Viêm Dung trời lại kịp thời mở miệng ngăn cản, "Ma Vương chấm đã." Diêm Lịch Hành dừng thu thập, lãnh lệ nhìn Viêm thiên, uy nghiêm nói, "Viêm thiên. Ma Vương nhận thức Viêm người nào đó, thật là vinh hạnh đến cực điểm." "Thử" đường đường hỏa viêm cung cung chủ, thế nhưng như bọn chuột nhát tẩn tẩn, buồn cười. đường đường ma thành chi chủ tư sấm người khác chi phủ, chẳng lẽ liền không thể cười sao? viêm bá thiên lý thẳng phản bát một câu, vì tránh cho chọc giận diêm lịch hành, chạy nhanh cung kính mà bổ thượng một câu. ma vương nếu tới, viêm người nào đó chắc chắn lấy lễ tương đái. bên này thỉnh. thừ. diêm lịch hành không cảm kích, thừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía một bên một nhược hân, cho nàng một ánh mắt, ý tứ đã thực rõ ràng. kế tiếp hơn phân nửa là chút một mép sự, hắn không thích. một nhược hân minh bạch diêm lịch hành ý tứ, đi lên trước tới, hồi chi lấy lễ, vậy đã tạ cung chủ. Viêm Dung Trời đơn giản đánh giá một chút Mục Nhược Hân đã đoán được thân phận của nàng. Khách khí nói, vị này nói vậy chính là gần nhất nhân vật Phong Vân, Mục Nhược Hân một đại tiểu thư, hạnh nộ hạnh nộ. Cung chủ khách khí. Bên này thỉnh. Viêm Dung Trời ở phía trước dẫn đường, trong lòng âm thầm đánh giá Mục Nhược Hân, chẳng qua là một cái hoàng ma nha đầu, thật không hiểu nàng đâu ra nhiên trời lệch đất năng lực. Có lẽ là bởi vì bên người nàng người đi, nếu như không có ma vương, hôm nay nàng có thể phiên đến lên núi là lạ. Mục Nhược Hân không có lập tức dò hỏi Hà Thị Sư, đi theo Viêm Dung Trời đi, trên đường lưu ý nơi này để hình, ghi tạc trong đầu, dùng ánh mắt ám chỉ Diêm Lực Hành, làm hắn cũng hiểu lưu ý. Diêm Lịch Hoàng vẫn luôn đều ở lưu ý, đi rồi một đoạn đường đã đại khái hiểu biết hỏa viên cung địa hình hoàn cảnh, nhưng vẫn là không biết Hà Tịch bị nuốt ở nơi nào. Hoa Liên ở đệ tử dẫn dắt hạng, đi vào nhà tù, đứng ở bên ngoài nhìn nhà giam đảo quỷ dạp trên mặt đất Hà Tịch, phát hiện không đến trên người nàng có người sống hơi thở, lạnh lùng hỏi, nàng đã chết sao? Hôm nay buổi sáng thời điểm còn hào hào tồn tại, buổi chiều thời điểm cứ như vậy, bất quá cũng hợp tình hợp lý, nàng đã bị đóng năm ngày, năm ngày chưa uống một giọt nước, có thể ngao đến bây giờ đã là kỳ tích. đệ tử trả lời nói, đối với hạ Tịch chết chỉ cho là tự nhiên sự kiện, người thường đại ở loại địa phương này một ngày đều chịu không nổi, chúng chỉ là một cái tiểu cô đơn, hơn nữa nàng đã đại năm ngày, xem như kỳ tích. nàng tên gọi là gì? Hình như là Têu Hà Tịch. Hà Tịch, Hỏa Liên lanh mắt cười, xuyên đầu hỏa dung trụ, đi vào nhà giam bên trong, đem đảo quỳ giáp trên mặt đất Hà Tịch lật qua tới, nhìn một cái nàng diện mạo. Lớn lên thanh thanh tú tú, đáng yêu động lòng người, có trách Viêm Liệt Hỏa sẽ thích. Chỉ tiếp đã chết. Đã chết cũng hảo, liền tính cũng chết, nàng cũng sẽ lộng chết đi. Chỉ cần nàng cùng Viêm Liệt Hỏa chi gian hôn ước còn ở, Viêm Liệt Hỏa chính là nàng nam nhân, nàng không cho phép chính mình nam nhân đối nữ nhân khác hảo, càng không cho phép nữ nhân khác cướp đi nàng nam nhân. Liên ở hòa Liên cho rằng Hà Tịch chết thấu thời điểm, mơ hồ nghe được tiếng động, đặc biệt khiếp sợ. Viêm ca. Ca Hà Tịch đột nhiên toát ra một câu nhỏ giọng vô cùng lời nói, nếu không cẩn thận nghe, căn bản nghe không thấy. Hỏa Liên không thể tin được, bắt tay rối đến hạ tịch cái môi phía dưới, dò xét nặng hơi thở, phát sinh một chút khí đều không có, lại bắt tay phóng tới nàng trái tim bộ vị, nơi đó cũng không có nhảy lên chí tướng, này hoàn hoàn toàn, toàn chính là một cái người chết. Chính là người chết như thế nào có thể nói, quá quỷ dị. Viêm ca ca hạ tịch lại kêu một tiếng, lúc này đây thanh âm khá lớn, ngay cả bên cạnh Hỏa Viêm cung đệ tử cũng nghe tới rồi. Bất quá Hỏa Viêm cung đệ tử cũng không có giống Hỏa Liên như vậy kinh ngạc, chỉ là đơn giản kinh ngạc cảm thán một câu, không thể tưởng được nàng còn sống, mệnh thật đúng là ngạnh. Nàng đã chết. Hỏa Liên phản bác nói, lời nói vừa mới nói xong, nguyên bản nằm trên mặt đất người đột nhiên ngồi dậy, còn mở to hai mắt nhìn nàng, kia trong mắt như thổ thạch loại thái quang đệ nhị càng đưa lên là, kì hì, trước 197, đã chết đi. Hà Tịch đột nhiên ngồi dậy tới, hai mắt nhìn Hòa Liên, trong mắt tản ra thạch quang, thần bí lại quỷ dị, ngây thơ nói Viêm Cacca, ca. ta muốn tìm Viêm Cacca. Ca. Hòa Liên có điểm sợ hãi Hà Tịch quỷ dị, nhược nhược đứng dậy, rời xa nàng, đi ra nhà giam lúc sau mới dám lên tiếng, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Tim đập cũng chưa, cư nhiên còn có thể trợn mắt nói chuyện, ngươi nhất định là cái quái vật. Hà Tịch làm lơ Hòa Liên lời nói, nhìn nàng vài lần, Thiên chân nói ra một câu, ngươi không phải Viêm ca ca. Viêm ca ca lớn lên không phải cái dạng này. Lời này cơ hồ làm Hòa Liên tức giận đến máu, cái gì Viêm ca ca? Không nhìn thấy nàng là nữ sao? Viêm Cacca ca ở nơi nào? Hạ Tịch cũng đi ra nhà giam, hơn nữa là xuyên qua những cái đó hỏa dung trụ, đi vào nhà giam bên ngoài, nhìn nhìn một phía, hướng duy nhất xuất khẩu đi đến, vừa đi vừa thanh thuần nói thầm, ta muốn đi tìm Viêm Kaka. Viêm Kaka? Hỏa Liên cùng cái kia Hỏa Viêm cung đệ tử đều xem trận tròn mắt, quả thực không thể tin một người bình thường có thể xuyên qua hỏa dung trụ. Nếu Hạ Tịch không e ngại hỏa dung trụ, vì cái gì cam nguyện ở nhà giam đãi năm ngày, đến bây giờ mới rời đi? Không tốt, nàng muốn chạy trốn. Hỏa Viêm cung đệ tử phát hiện tình huống có ổn, từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, đuổi theo Hạ Tịch, tưởng đem nàng cấp chào trở về, kết quả tay mới vừa đắp ở Hạ Tịch trên vai đã bị một cỗ lực lượng cường đại cấp bắn bay. À. Hỏa Liên nhìn bị đẩy lùi Hỏa Viêm cung đệ tử, ngay sau đó cũng ra tay, dùng linh lực hóa ra một cái tiêu đến đỏ bừng Hỏa Liên, bó trụ Hà Tịch, không cho nàng đi. Hà Tịch vô pháp tiếp tục về phía trước đi, đành phải dừng lại bước chân, tối đầu nhìn nhìn bó nàng Hỏa Liên, trong mắt thạch quang chợt lóe, lấy cả vì lực lượng cường đại tránh không đốt lửa liên. Ken! Ầm vang, Hỏa Liên bị tránh đoạn lúc sau, chia 57, sau đó đó là cường đại chấn động thanh, toàn bộ nhà tù đều ở chấn, mặt tường bị chấn ra vết rách, chấn động quá mức mãnh liệt, hòa Liên nhất thời không có thể đứng ổn, chờ nàng đứng vững lúc sau, đã không thấy Hà Tịch bỏng, dáng. Người đâu? Vừa rồi mãnh liệt chấn động, chấn động phạm vi rất lớn, cơ hồ toàn bộ Hỏa Viêm cung đều ở chấn lúc này viêm dung trời mang theo một nửa hân đám người đi ở nửa đường đường đối như vậy chấn động cảm thấy thật là nghi hoặc nhưng mơ hồ có chút kích động là hỏa nhãn muốn bạo phá sao mặt đất chấn động thời điểm diêm lịch hành liền kịp thời ôm lấy một nửa hân, hộ hảo nàng cũng nhắc nhở những người khác đề phòng hắc ưng hộ hảo tử lan phong hộ pháp làm tốt phòng ngự nguyên tưởng rằng sẽ có đại nguy hiểm sự phát sinh chính là mặt đất chấn động một lúc sau liền bất động phản phất không phát sinh quá giống nhau viêm dung trời thật đúng là tưởng nhãn bạo phá khiến cho chấn động vì giếm hỏa nhãn sự bên cái lý do tới giải thích chấn động nguyên nhân các vị không cần cẩn không có gì sự hỏa viêm cung phủ cận có núi lửa loại này chấn động là thường có sự chấn qua sau liền không có việc gì bên này thỉnh Mọi người bán tín bán nghi, nhưng chưa nói cái gì, chỉ là ở trong lòng làm đủ đề phòng. Tiếp tục đi theo Viêm Dung trời đi. Đột nhiên, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, khiến cho mọi người chú ý. Viêm ca ca, Viêm ca ca, đây là tiểu tịch thanh âm. Một nhược hân phân biệt ra tới, chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, quả nhiên thấy được Hà Tịch đang muốn muốn chạy tới, nhưng là lại bị người kéo lại. Diêm lịch Hành không cho một nhược hân qua đi, giữ chặt nàng, cũng nhắc nhở nàng đừng qua đi. Trên người nàng cũng không người sống chi khí, nghiêm nhiên đã chết đi. Cái gì? Không có khả năng A Nếu đã chết, như thế nào còn có thể đi đường? Nói chuyện đâu? Cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết, nhưng nàng đích xác thật là cái người chết. Như thế nào sẽ? lúc này viêm bá thiên hoang mang rối loạn vội vội chạy tới nôn nóng hỏi đại ca phát sinh chuyện là gì vừa rồi vì cái gì sẽ chấn đến như vậy lợi hại có phải hay không hỏa nhãn muốn bạo phá viêm bá thiên gần nhất liền đặt câu hỏi đem nên nói không nên nói toàn nói không chú ý tới hiện trường có người ngoài tồn tại viêm dung trời rất là tức giận dẫn mắt trừng mắt viêm bá thiên tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi hắn thật vất vả mới giấu trụ hỏa nhãn sự hiện giờ toàn đổ phí. viêm bá thiên nhìn đến viêm dung trời kia đáng sợ ánh mắt lại nhìn nhìn người xung quanh thế mới biết chính mình nói sai rồi lời nói nhưng đã thu không trở lại chỉ có thể cúi đầu nhận sai trong lúc vô ý nhìn đến hà tịt đi tới lại là chấn động kinh hô hô nàng nàng như thế nào ra tới chuyện này không có khả năng, ta rõ ràng đã đem nàng độc chết, nàng như thế nào còn có thể? Viêm Bá Thiên nói đến một nửa liền ý thức được chính mình lại nói sai lời nói, chạy nhanh cướp miệng, nhưng đã không kịp. Viêm Dung trời càng vì bực bội, một tay méo Viêm Bá Thiên trước ngực vạt áo, chất vấn hắn: ngươi độc chết nàng. Đại ca, nữ nhân này lưu trữ đối chúng ta một chút dùng đều không có, ta thấy ngươi như vậy khó xử, cho nên liền thế ngươi làm quyết định. Dù sao liệt hỏa chỉ có thể cưới hỏa liên tiểu thư, nữ nhân khác không thể cưới, nàng nếu là bất tử, liệt hỏa sẽ không phải chết tâm, cho nên ta. Ngươi lại làm một lần không lựa lời, gì đều thọc ra tới. Mục Nhược Hân tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, giận không thể giết người, nhưng vẫn là tạm thời nhịn xuống sắc ý, chạy đến Hà Tịch trước mặt đi, nắm nàng lạnh băng đôi tay, lo lắng hỏi, Tiểu Tịch, ngươi thế nào? Có khỏe không? Có nhận biết hay không đến ta? Hà Tịch nguyên bản ánh mắt dại ra, đương nhìn đến Mục Nhược Hân khi, lóe một chút bơ mang, gật đầu trả lời, ưn, ngươi là nếu Hân tỷ tỷ, nếu Hân tỷ tỷ, ta muốn tìm Viêm Ca Ca, ngươi biết Viêm Ca Ca ở nơi nào sao? Ngươi trước đừng có gấp, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Hồng Mao Quái. Tiểu Tịch, ngươi tay vì cái gì như thế nào lạnh băng? còn có thân thể của ngươi một nhược thân dùng tay đi chạm đến hà tịch thân thể, đương giờ đến nàng trái tim bộ vị khi, không cảm giác được nàng tim độc, khiếp sợ đắc thủ đều phát run, hoàn toàn không thể tiếp thu trước mắt sự thật. một cái không có tim độc người thế nhưng còn có thể động, còn có thể nói chuyện, này khả năng sao? diêm lịch hành nhận thấy được một nhược thân không thích hợp, chạy nhanh đi vào bên người nàng, bồi nàng, quan tâm hỏi, nếu vân, ngươi làm sao vậy? tiểu tinh nàng, nàng không có tim độc. một nhược thân còn ở vào khiếp sợ bên trong, tay vẫn như cũ ở phát run, vì xác định sự thật, lại lần nữa dùng tay đi thăm tiểu tịch tim độc, còn sờ nàng mạch độc, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, nàng thật là một cái người chết. trên người nàng không có người sống hơi thở, định là người chết không thể nghi ngờ. Diêm Lịch hoành cực kỳ khẳng định nói, sớm tại Hà Tịch xuất hiện đệ nhất khắc, hắn cũng đã xác định nàng là cái người chết." "Đã chết? Tiểu Tịch đã chết sao?" Nhưng nàng rõ ràng còn đứng ở trước mặt ta, còn sẽ kêu ta nếu Hân tỷ tỷ nha. Cái này ta cũng không rõ lắm, có lẽ cùng thân thế nàng có quan hệ. Hà Tịch nghe không rõ một nửa Hân cùng Diêm Lịch hoành lời nói, ngây ngốc mà chớp chớp mắt, Thiên Chân Vô Tà hỏi, "Nếu Hân tỷ tỷ, ta hảo tưởng Viêm ca ca, ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao? Nơi này là địa phương nào nha, như thế nào đi ra ngoài?" Tuy rằng Hà Tịch không có tim đập, không có mạch đập, nhưng nàng lại cùng một cái người sống không hai dạng. Mục Nhược Hân vẫn như cũ đem Hà Tịch đưa sống sờ sờ người đối đãi, nắm nàng lạnh băng tay, trả lời nàng: "Tiểu Tịch, ngươi đừng có gấp, một hồi ta liền mang ngươi đi ra ngoài tìm Hừng Ma quái, nói không chừng hắn đang ở chạy tới nơi này trên đường, chúng ta chờ một chút là có thể nhìn thấy hắn. Ngươi có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ta ngẫm lại, Hà Tịch tựa hồ cũng không lớn rõ ràng, nỗ lực hồi tưởng, nghĩ đến một chút liền nói một chút, "Bọn họ đem ta bắt được nơi này, đóng ta đã lâu đã lâu, còn không cho ta ăn. Sau lại người kia lấy ăn cho ta, ta ăn lúc sau liền hảo muốn ngủ, kết quả ta liền ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ váy áo người, tóc cũng là màu đỏ, nhưng nàng không phải Viêm Kaka. Màu đỏ váy áo người, Hỏa Liên sao? Không biết." đúng lúc này, hỏa liên nổi tới, ai ngờ thế nhưng thấy được một bước hân, còn có cái kia thực lực cường đại nam nhân, lập tức dừng lại bước chân, không dám gần chút nữa qua đi, không mũi hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? hỏa viêm cung mặt trên tất cả đều là dung nham, người bình thường chạm vào đều chạm vào không được, càng đừng nói là xuyên thấu dung nham. nàng đã quên, bọn họ căn bản không phải người bình thường, lại là ngươi. ngươi nói, có phải hay không ngươi đem ta tiểu tịch vội vội biến thành như vậy? mục nhược hân nhìn thấy hỏa liên liền tới khí, thái độ tuyệt đối sẽ không hảo. ta thấy đến nàng thời điểm, nàng đã như vậy, nàng chính là một cái quái vật. ta không phải quái vật, nếu ân tỷ tỷ, ta không phải quái vật. Hà Tịch cảm xúc thực kích động, máy luyện bị giải. Đột nhiên, bốn phía lại bắt đầu chấn động. Ở bang! Lúc này đây chấn động đường tượng một lần muốn lớn hơn rất nhiều, không chỉ có là mặt tường rãn nứt, ngay cả trên đỉnh đầu nham thạch cũng bắt đầu rơi xuống, đập hư rất nhiều đồ vật. Viêm Bá Thiên thấy thế, quá mức kích động, hô to ra tới, là hỏa nhãn. Hỏa nhãn muốn trước tiên bạo phá, đại ca, hỏa. Viêm Dung trời cho Viêm Bá Thiên một cái cảnh cáo ánh mắt, không cho hắn lại nói. Nhưng nên nói không nên nói, đã to nói. Hỏa Liên cũng tưởng hỏa nhãn bạo phá, càng vì kích động, thấy sự tình đã dấu không được, đơn giản liền ngay tại chỗ dò hỏi, Viêm công chủ, ngươi không phải nói hỏa nhãn còn có một tháng mới bạo phá sao? Vì cái gì hiện tại liền bạo phá? Viêm trung trời cũng biết dấu không được, dứt khoát điểm trả lời, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, hỏa nhãn vô cùng có khả năng sẽ trước tiên bạt phá, nghĩ đến chính là này một hai ngày sự. Hỏa Liên tiểu thư, thỉnh ngươi mau chóng đem mọi việc chuẩn bị tốt. Hoành, ta lập tức đi làm. Hỏa Liên đem tâm tư đều đặt ở hỏa nhãn sự thượng, mà khắc vứt đến sau đầu, không rảnh bận tâm, vội vàng đi làm việc. Mục Nhược thân không hiểu, thấp giọng hỏi nói, "A huynh, hỏa nhãn là thứ gì?" "Ta chỉ là với sách vợ chung gặp qua ghi lại, đó là đại địa linh hỏa tụ tập địa phương, có được cực cường hỏa lực, một khi bùng nổ, phạm vi mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm toàn sẽ bị hủy." Diêm Lịch hành trả lời nói, đối với Hỏa Nhãn sự không có hứng thú, nói tiếp, nếu hân, nếu đã tìm được Hà Cô Nương, chúng ta đây này liền rời đi đi. Tiểu Tịch là tìm được rồi, chính là kia chỉ tiểu bạch điểu còn không có tìm được đâu. Tiểu bạch điểu. Đúng rồi, kia chỉ tiểu bạch điểu đi nơi nào? Tuy rằng nó chỉ là một con chim nhỏ, nhưng ta không thể mặc kệ nó. Chúng ta trước tìm xem, nếu thật sự tìm không thấy liền đi, được không? Mục Nhược Hân lời nói vừa mới nói xong, dống nhiên nghe được chít chít tiếng kêu. Chít chít. Đệ nhất càng đưa lên lạc, cầu nhắn lại, đề cử. Chương 198, Mục Hỏa Phượng Hoàng. Tiểu Bạch chim bay đến một mục dược hân bên người, dùng miệng mổ nàng quần áo, kéo nàng hướng nào đó phương hướng đi, chính là bởi vì lực lượng quá tiểu, chỉ có thể kéo đến động lụa mỏng quần áo, lại kéo không nút được người. Chít chít chủ nhân, chủ nhân, đi cứu mẫu thân. Mục nhược hân bên tay, làm tiểu Bạch điều ngừng ở tay nàng chỉ thượng, cùng nó đối thoại, hỏi, ngươi tìm được ngươi mẫu thân sao? Chít chít đúng vậy, chủ nhân, kia mang chúng ta qua đi. Chít chít chủ nhân, cùng ta tới. Tiểu Bạch điều ở phía trước dẫn đường, mục nhược hân tắt dự kịp, diễm linh hành tưởng ngăn trở, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn cản, tùy nàng cùng đi. Dù sao ngăn cản cũng không quả, hà tất ngăn cản? Viêm Trung trời rất là không mui, không nghĩ tùy ý người ngoài ở hắn hỏa viêm trong cung khắp nơi loạn đi. Nhưng cái này người ngoài địa vị quá lớn, một khi khởi tranh chấp, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa hỏa nhãn bạo phá sắp tới, không nên khởi sự đoan. Nếu không nhiều năm qua nỗ lực đem thất bại trong gan tước. Tính, bọn họ muốn tìm điều khiến cho bọn họ tìm đi, chỉ cần hỏa nhãn một bạo phá, hỏa viêm cung đem không còn nữa tồn tại. Viêm Ba Thiên cũng là một lòng nghĩ hỏa nhãn sự, nhưng lại có một cái nghi vấn. Diêm Lịch hành đoàn người vừa đi liền mở miệng hỏi: Đại ca, hỏa viêm trong cung như thế nào sẽ có điều đâu? Ta chưa thấy qua cái gì điều, chỉ có kiết chỉ bị chúng ta quan khóa hỏa phượng. Có lẽ là những đệ tử khác từ bên ngoài mang về tới dưỡng điều, này cũng chẳng có gì lạ. Hiện giờ hỏa nhãn sự nhất quan trọng, ngươi lập tức đi chuẩn bị sẵn sàng, phái người đem liệt hỏa kêu trở về. Huyền linh rồi cái khe một thay, chúng ta liền đi trước nơi đó. Viêm dung trời đem chuyện quan trọng nói rõ ràng, lập tức đi bật việc, căn bản mặc kệ diêm lịch hành những người đó. Bởi vì không có ngăn trở, một nhược hân ở hỏa viêm trong cung thông suốt không bị ngăn trở, đi nơi nào đều có thể, mặc dù là cấm địa. Kỳ quái sự, hỏa viêm trong cung trống rỗng, nơi nơi cũng chưa người, muốn tìm cái hỏi đường đều khó. Cũng may có tiểu bạch điệu dẫn đường, không cần hỏi lộ. Tiểu bạch điệu đem một đưa tới một cái nhắm chặt cửa đá ngoại liền dừng lại phi, chít chít chủ nhân chủ nhân, mẫu thân ở bên trong. Một nhược hân thử dùng tay đi đẩy cửa, kết quả một đụng tới cửa liền năng đến chạy nhanh bắt tay thu hồi tới. Diêm Lịch Hành đem một nhược hân tay kéo lại đây, cẩn thận nhìn xem, đau lòng hỏi, bị phòng sao? Không có, ta động tác thật mau, không có bị phòng. Một nhược hân bắt tay rút về tới, tuy rằng cảm thấy Diêm Lịch Hành quan tâm quá mức khoa trường, bất quá nàng thích, nhưng trước mắt cũng không phải là tưởng này đó là thời điểm. A Hành, cửa này ngươi có thể mở ra sao? Ta thử xem. Diêm Lịch Hành giũi tay dò xét một chút cửa cứng rắn độ cùng nhiệt độ, tuy rằng không có giống một nhược hân như vậy kịp thời bắt tay thu hồi tới, nhưng cũng cảm thấy năng, bất quá điểm này năng hắn còn có thể đến đến trụ. A Hành, ngươi tay không sao? Không sao. Này môn chính là dùng đá lấy sở chế, mặt trên có cực cường phong ấn, cho dù phá hủy phong ấn, đá lấy lựa chi môn cũng khó có thể mở ra. Diêm Lịch Hành nói xong lúc sau, tay chém ra một đạo lôi điện, đem phong ấn phá hủy, tiếp theo lại nói, phong ấn đã hủy, nhưng này môn cần cái các hán pháp mới có thể mở ra. Trung quanh có lẽ có mở ra đá lấy lựa môn cơ quan, đại gia cẩn thận tìm xem. Nga, đại gia tìm xem, nhìn xem có hay không cơ quan. Một nhược hân dẫn đầu tìm kiếm, những người khác cũng đi theo tìm, chính là tìm nửa ngày đều tìm không thấy cái gì cơ quan. Hà Tịch cũng không có đi tìm cơ quan, đứng ở đá lấy lựa ngoài cửa mặt sững sờ, tựa hồ đang sự tình, đột nhiên lên song trưởng, phân hai bên mở ra, bàn tay thượng một tầng nhàn nhạt, nhạt thạch ánh sáng. Theo Hà Tịch tay, đá lấy môn thế nhưng cùng tay nàng thế giống nhau, phân hai bên mở ra. Nhìn thấy cửa đã mở ra, tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng, sôi nổi nhìn về phía Hà Tịch, không rõ sở nhiên. Cứ mở, quá thần kỳ. Mục Nhược Hân kinh ngạc cảm thán nói, sau đó hỏi Hà Tịch, "Tiểu Tịch muội muội, ngươi làm như thế nào được?" Hà Tịch nhìn xem chính mình bàn tay, lắc đầu, đầy đầu mở mịt mà trả lời, "Ta cũng không biết, chỉ bằng cảm giác đi làm, kết quả môn thật sự hay. Tiểu Tịch, trên người của ngươi có rất nhiều làm người không giải được bí, thực không thể tưởng tượng. Có lẽ ta biết nàng là ai?" Diêm Lịch hành toát ra một câu làm người càng khiếp sợ nói, "Áo ngươi như thế nào biết Tiểu Tịch là ai?" Nàng sinh ra đã có sán liền có rõ thám biết khả năng, còn có thể khai thiên tiết địa, mở ra đá lấy lửa chi môn. Theo ta được biết, chỉ có dân tộc thổ người mới có này chờ năng lực. Dân tộc thổ đến đại địa ấn trạch, giao cho thổ hệ chi linh, có thể tụ thổ thành sơn, khai thiên tiết địa. Nghe tới cùng tiểu tịch năng lực thực tương tự đâu? Ta là dân tộc thổ sao? Hà tịch nhìn chính mình bàn tay, đầu gối chống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình là ai, từ đâu tới đây? Dân tộc thổ, đó là một cái cái dạng gì địa phương? Một nhược hân nắm Hà tịch tay, cười hì hì đối nàng nói, mặc kệ ngươi là người nào, đều là ta nhược hân hảo tỉ muội. Ân. Hà tịch cười, mạnh cơ đầu, không hề đi phiền não như việc này năng hiện tại chỉ có một sự kiện muốn làm, chính là tìm được viêm ca ca, cùng viêm ca ca ở bên nhau. Nếu cửa mở, chúng ta đây liền vào đi thôi. Sớm một chút đem tiểu bạch điểu mẫu thân cứu ra, chúng ta sớm một chút rời đi. Hảo, năm người thêm một con chim nhỏ, lần lượt đi vào đá lấy lửa môn, đi vào một cái thật lớn hang động giữa, chỉ có liên tiếp cửa địa phương có đường tử có thể đi, địa phương khác tất cả đều là dung nam. Túi đầu nhìn lại, cảm giác xương cốt đều bị hòa tan rớt, thật là đáng sợ. một Nhược thân trong lòng có điểm huyền, không lại đi phía trước đi, dừng lại bước chân, do hỏi tiểu bạch điểu, ngươi xác định ngươi mẫu thân ở loại địa phương này sao? Nơi này chỉ sợ liền hỏa tộc người đều đại không được, hùng chi là ngươi mẫu thân. Chít chít mẫu thân ở chỗ này, ở, ở. Tiểu Bạch Điểu mãnh liệt tiêu to, còn bay đến dung nham trên không, tiếp tục đều chít chít, chít chít máu thân, máu thân. Tất cả mọi người nhìn kia chỉ Tiểu Bạch Điểu, kinh hoàng không ngừng. Theo lý thuyết, Tiểu Bạch Điểu như thế tới gần dung nham, sớm bị dung nham hòa tan mới đúng, nhưng nó lại còn có thể tự nhiên bay lượn. Thoạt nhìn một chút đều không e ngại nơi này hoàn cảnh, tựa hồ còn rất hưởng thụ. Này điều không tầm thường. Đột nhiên, trong nham động chấn động không ngừng, dung nham cơ hồ muốn chảy ngược. Không tốt, đi mau. Diêm Lực hành nhanh tay lại mắt, lôi kéo một người thân muốn chạy ra han động, chính là mới vừa xoay người liền nghe thấy được suy yếu nói chuyện thành. Ta Hải Tử là ngươi đã trở lại sao? mọi người quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy dung nham phía dưới bay ra một con mộc hỏa phượng hoàng phượng hoàng nhìn qua cực đượng liền phát động cánh đều là chỉ có thể miễn cưỡng mà làm hai cái đùi bị thiêu đến đỏ bừng đại xích sắc hóa trên cổ còn bộ một cái khóa vòng bị nút ở một tấc buông nơi mất in nên có tự do diêm lịch hoàng nhìn đến phượng hoàng kinh ngạc nói hỏa phượng một nhược hân có thể đoán được ra trước mắt chứng kiến chính là thần thú hỏa phượng nhưng nàng lại không hiểu đường đường thần thú như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này thần thú lại như vậy lợi hại như kim long bọn họ cơ hồ có thiên diệt địa năng lực phàm nhân không có khả năng vây được trụ chúng nó mới đúng có lẽ này cũng không phải hỏa phượng một nhược hân hồ đồ cảm thấy là lại không phải hỏi a ngươi xác thật đây là hỏa phượng sao hẳn là không thể nghi ngờ diêm lịch hành không có xác thực trả lời còn lưu giữ nghi hoặc hắc ưng cũng đồng dạng có hiểu nói hỏa phượng là hỏa tộc bảo hộ thần thú tuyệt đối không thể sẽ bị nhốt ở loại địa phương này chủ thượng ngài có phải hay không nghĩ sai rồi phong hộ pháp cũng không tin ta cũng cảm thấy nó không phải là hỏa phượng nhưng nó bộ dáng đích xác giống vương hoàng đối với hắc ưng cùng phong hộ pháp nghi vấn diêm lịch hành trả lời không được bởi vì chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào cho nên trầm mặc không nói cẩn thận các hắn chờ đợi đáp án Tiểu bạch chim bay đến vượng hoàng trước mặt, thân mình còn không có vượng hoàng đầu đại, thậm chí liền một nửa đều không đến, phát động nho nhỏ cánh, hai mắt đều nước mắt, chít chít không ngừng, chít chít mô thân, ta đã trở về, tìm được rồi rất lợi hại chủ nhân, ta mang theo chủ nhân tới cứu ngươi. Phải không? Cái nào là chủ nhân của ngươi? Hỏa Phượng nhìn về phía người tới năm người, từ giữa tìm kiếm tân chủ nhân, đương nhìn đến Diêm Lịch Hành Khi, ngừng lại một chút, hỏi, Kim Long chính là tương hầu người Tạ Hữu? Không sai. Diêm Lịch Hành gật đầu trả lời, sau đó tiếp đón ra Kim Long. Kim Long bay lên mà ra, phản phất mới từ ngủ say trung tỉnh lại, mở to mắt vừa thấy, thế nhưng nhìn đến Hỏa Phượng bị nhốt cảnh tượng, tức giận vừa tê, giống. Hỏa Phượng, thật là ngươi sao? Mưa như thế nào sẽ bị vây ở nơi đây. Hỏa Phượng nhìn đến Kim Long, như thấy cố nhân, Vân Vui Lan Sen, từ từ kể ra, vạn năm trước, chủ nhân chết đi lúc sau, hỏa tộc đại loạn, vì tranh làm thần thú tân nhiệm chủ nhân, bọn họ ngày đêm tranh đấu, há liêu bọn họ đánh tới đánh lui, lại đánh tới ta trên người tới. Hỏa tộc không nghĩ lại giết hại lẫn nhau, làm ra một cái quyết định, chỉ cần có thể chiến thắng ta người, là có thể làm chủ nhân của ta. Vì thế ta mỗi ngày muốn cùng hỏa tộc người tác chiến, nhưng mà bọn họ đánh trận nào thua cho đó, cuối cùng lại chơi nổi lên tâm nhãn, lấy cấm kỵ phương pháp đem ta vây khốn. Dù vậy, hỏa tộc vẫn là có không ít bọn đạo trước người, đem bị tâm kỵ phương pháp vây khốn ta trộm ra hỏa tộc, cuối cùng đem ta nhốt ở nơi này. Này vạn năm tới, không ngừng có tân người phát hiện nơi đây, bọn họ nghĩ tới vô số biện pháp, vẫn là không thể trừ bỏ ta trên người cấm kỵ phương pháp, được đến lực lượng của ta. Hiện giờ là hỏa viêm cung quản lý nơi đây, ta đều không nhớ rõ bọn họ là đệ mấy cái thống trị nơi này người. hỏa tộc há có thể như thế đối đại thần thú? thật sự đáng giận, giống kim long giống giận, tiếng hô chấn động thiên địa, toàn bộ sơn động lay động lên, dung nham lại có chảy ngược chi thế. diêm lịch hành thực tức giận, mệnh lệnh kim long không được lại loạn giống. xin lỗi, ta chỉ là quá sinh khí. kim long hướng diêm lịch hành xin lỗi, nhìn xuống lửa giận, không hề loạn giống, miễn cho đem hang động cấp chiến sụp, thương cạp chủ nhân cùng với nữ chủ nhân. hỏa phượng thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ai? năm đó chủ nhân đái ta như liếu, có từng nghĩ đến sau đó người không chịu được như thế. vạn năm tới, có ít người từng phát hiện ta, ý đổ từ ta trên người lấy được lực lượng, thậm chí không tiếp nổi xuống ta lông chim. những năm gần đây, ta vì bài trừ cấm kỵ phương pháp, lấy thương cập thân mạch, số tuổi thọ không có mấy. cũng may trời cao rủ lòng đường, ở ta đem chết là lúc. gặp bạn cũ, rất tốt rất tốt. vang, lại là kịch liệt chấn động, đem hang động đều mau chấn thiên, nhưng lúc này đây chấn động cùng kim long không quan hệ, càng cùng hà tịch không quan hệ. trước một thần lực truyền thừa, hang động chấn đến quá lợi hại, diêm lịch hành rất là lo lắng, một tay khẩn thủ săn mộc được thân eo, làm tốt tùy thời mang nàng rời đi chuẩn bị. Nơi này dung nham quá mức lợi hại, cho dù có kim cháo hộ thân cũng không nhiệt khó nhịn, hắn không thể bảo đảm dung nham khuynh đảo là lúc có thể hộ đến bên người người chu toàn, cho nên một khi thế không đúng, hắn lập tức dẫn người rời đi. Như thế nào lại chấn? Mục nhược hân thiếu chút nữa đứng không vững, cho nên ôm diêm lịch hành, đại thân thể bảo trì cân bằng mới thoáng buông tay. Những người khác cũng lẫn nhau ngần, tận lực đứng vững, nếu không một khi té ngã, liền sẽ rơi vào liệt hỏa dung nham giữa, bị thiêu đến liền tra đều không dư thừa. Hỏa Phượng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn qua, sau đó cúi đầu, nhìn về phía chính mình hài tử, hiện tử hỏi nó, hài tử, ngươi nhận cái nào nhân vi chủ? Tiểu Bạch chim bay đến mục dược trên bay, phát động cánh, hưng phấn tức đều, chi chi. Chít chít mẫu thân, nàng là ta nhận chủ nhân, chủ nhân, nàng. Hỏa Phượng đánh giá một được hơn, thấy thế nào đều cảm thấy nàng chỉ là cái bình thường tiểu nha đầu. Một được hơn biết Hỏa Phượng ở nghiên cứu nàng, vì thế tiến lên một bước chào hỏi. Hỏa Phượng tiên bối, ngài hảo, ta yêu một được hơn. Một được hơn, tên nhưng thật ra lấy được không đổi, ngươi có tài đức gì làm ta hải tử nhận ngươi là chủ? Có tài đức gì? Ta cũng không biết, nửa năm trước này chỉ tiểu Bạch điểu liền bắt đầu quân lấy ta, ngài muốn ta làm nó chủ nhân, thẳng đến gần nhất ta mới đáp ứng thu nó. Bất quá nó còn ở quan sát kỳ, nếu nó không thể đạt tới yêu cầu của ta, ta sẽ phóng nó trở về thiên nhiên. Hỏa Phượng nghe xong một được hơn những lời này, tức giận không thôi, tức giận giống to, buồn cười, ngươi có thể được đến thần thú lúc sau bảo hộ, đó là ngươi mấy đời hiếu tới phúc khí, ngươi thế nhưng còn dám có yêu cầu. Ta hại tử theo ngươi người như vậy, nhập tử có thể hảo quá sao? Hỏa Phượng tiến bước, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngài cần gì phải tức giận? Nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Con người của ta hành sự từ trước đến nay xem một cái giữ tự, nếu như có duyên, kia liền quý trọng lẫn nhau, nếu là vô duyên, tương cầu không được. Nếu không phải này chỉ tiểu bạch điểu thành tâm thành ý đã đạo ta, ta đến nay còn không đáp ứng làm nó chủ nhân. Ngươi. Trích Chí tiểu bạch điểu hai mắt rưng rưng, đáng thương vô cùng mà nhìn một được hận, tranh thủ nàng đồng tình, cầu xin nàng chủ nhân chủ nhân, không cần bức bỏ ta, ta sẽ thực nghe lời. mục nhược hân buông tay, làm tiểu bạch điểu đứng ở tay nàng chỉ thượng, sờ sờ nó đáng yêu đầu nhỏ, an ủi nó, đừng thương tâm, mọi việc chú ý một cái duy tự, có lẽ chúng ta duyên phận không đủ thâm đi. ngươi là hỏa phượng lúc sau, là hỏa tộc bảo hộ thần thú, ta đều không phải là hỏa tộc người, cho nên duyên phận không nhiều lắm, về sau sẽ thế nào, tận xem thiên ý bất quá nếu ta đáp ứng tới cứu ngươi mẫu thân, vậy nhất định sẽ tận lực. ta không thể bảo đảm nhất định cứu được nó, cho nên chỉ có thể tận lực. chít chít chủ nhân, đừng không cần ta, chủ nhân, ngoan lạc, trở lại ngươi mẫu thân bên người đi thôi. mục nhược hân thả bay tiểu bạch điểu, là đi là lưu từ nó chính mình quyết định, sau đó triệu hồi ra Ali Ali vừa xuất hiện liền nhảy đến một nhược hân trên vai, dùng lông sủ sủ đầu cọ nằm mặt, bán manh, "Ú chủ nhân chủ nhân, có phải hay không có thịt kho tàu ăn nha? Cả ngày liền nghĩ thịt kho tàu." Tiểu Tâm béo phỉ, "Ú thịt kho tàu ăn ngon." "Hảo, chờ sau khi ra ngoài lại cho ngươi lượm thịt kho tàu." "Ali, ngươi giúp ta đi xem hỏa phượng trên người dây xích, nhìn xem là cái dạng gì." Một nhược hân cấp Ali sai khiến bất luận cái gì. Ú Ali thực nghe lời, từ một nhược hân trên vai nhảy xuống dưới, sau đó nhảy vào vùng năm trung, bơi tới hỏa phượng bên người, xem xét nó trên chân dây xích. Hỏa phượng nhìn đến Ali, kinh ngạc và vẫn không thể tin tưởng mà nhìn một dược hân, hỏi, "Ngươi thế, nhưng thu đến hỏa hộ linh thú?" linh thú tuy không địch lại thần thú, nhưng cũng là thế gian linh vật, trời sinh có được lực lượng cường đại, có thể được linh thú cam tâm tình nguyện tương hậu, người này định không đơn giản, người này thật sự có thể đối xử tử tế nó hải từ sao? một nhược thân nghe được ra hỏa phượng trong lời nói không tin, mang theo điểm bất ý trả lời nó, a li là ta ở trong núi gặp được, lúc ấy nó bị thương, vừa mới bắt đầu thời điểm nó cũng muốn ta làm nó chủ nhân, ta không đáp ứng, hậu kỳ nó biểu hiện thực hảo, đặt tới yêu cầu của ta, cho nên ta mới nguyện ý cùng nó lập hạ linh khế, ngươi thật đúng là phúc trạch thâm hậu, thế nhân nước gì có thể cùng thần thú, linh thú lập hạ linh khế, nhưng cái này tiểu nha đầu lại nói đến chẳng hề để ý, thật sự đặc biệt, hơn nữa nàng đối đãi hỏa hồ thái độ rất là không tồi, kia đối đãi thần thú chẳng phải là càng tốt. Ali lúc này đã bơi tới hỏa phượng bên người, cũng nhảy đến thiêu đến đỏ bừng xích sắt thượng, thử dùng hàm răng đi cắn, kết quả cắn đến răng đau đều cắn không ra một chút phá ngân, đành phải từ bỏ. Trở lại một nhược thân bên người, bất quá cũng không có nhảy đến nàng trên vai, mà là trước đem trên người dung nham ném rớt. Một nhược thân ngồi xuống xuống, nhìn Ali, hỏi, Ali, thế nào? Những cái đó xích sắt làm cho đọa sao? U răng đau, đau quá. Xem ra kia xích sắt thật đúng là ngạnh, ta dùng phượng huyết kiếm thử xem. Một nhược thân đứng dậy, ngón tay đơn giản vuông địch, đem phượng huyết kiếm triệu hồi ra tới. Kim quang vừa hiện, một thanh mang theo cường đại uy lực bảo kiếm liền nắm trong tay. Hỏa Phượng nhìn thấy Phượng huyết kiếm, lại lần nữa khiếp sợ, vẫn là như vậy không thể tin được. Ngươi, ngươi lại có Phượng huyết kiếm. Nó nguyên tưởng rằng cái này tiểu cô nương chỉ là cái người thường, xem ra nó sai rồi. Một cái có thể có được hỏa hồ linh thú, lại đến Phượng huyết kiếm người, sao lại đơn giản? Ta có Phượng huyết kiếm rất kỳ quái sao? Ta Trượng Phu còn có Long huyết kiếm đâu? Mục Nhược Hân không cho là đúng, dơ lên Phượng huyết kiếm, tưởng lấy kiếm khi đem xích sắt chặt đứt. Nhưng hỏa Phượng không cho, kịp thời ngăn cản nàng, đừng chém. Mục Nhược Hân thanh kiếm thu hồi, nói, Hoà Phượng tên bối, ngươi là sợ ta không cẩn thận chạm đến ngươi sao? Yên tâm đi, ta sẽ xem chuẩn. Không phải. Ta bị cấm kỵ phương pháp vây khốn, này pháp rất là bá đạo, một khi có ngoại lực mạnh mẽ đánh bại, những cái đó ngoại lực đều sẽ tái giá đến ta trên người. Sở dĩ xương này vì cấm kỵ phương pháp, chính là bởi vì này pháp lấy mấy ngàn sinh linh huyết vì dẫn, ẩn chứa cực đại toán lực. Vạn năm tới, ta vì phá vỡ cấm kỵ phương pháp, đã thương cập thân mạch, hiện giờ không chịu nổi phượng huyết kiếm khí lực, ngươi này nhất kiếm chém xuống tới, tương đương muốn ta mệnh. Các ngươi cũng đừng lãng phí sức lực, ta số tuổi thọ còn thừa không có mấy, trước khi chết, ta muốn đem thần lực chuyển cho ta hải tử. Nó cùng hỏa tộc không có bất luận cái gì quan hệ, liền tính đều là hỏa phượng, cũng không tất tuân thủ quyết định bảo hộ hỏa tộc. Nó nếu nguyện ý nhận ngươi là chủ, mong rằng ngươi về sau nhiều hơn đối xử tử nó. Hoà Phượng đem trong lòng quyết định đều nói ra, sau đó đem Tiểu Bạch Diệu gọi vào chính mình bên người, Hải Tử, tới mẫu thân bên người. Chít chít Tiểu Bạch chim bay qua đi, khóc đến rối tinh rối mù. Tuy rằng còn không hiểu lắm sự, nhưng nó lại biết mẫu thân sắp chết rồi. Nó thật vất vả tìm được một cái tốt chủ nhân, thật vất vả mang theo chủ nhân tới cứu mẫu thân, nhưng cuối cùng vẫn là cứu không được. Hào Hải Tử, đừng khóc. Mẫu thân có thể ở trước khi chết nhìn thấy ngươi, còn có thể có cơ hội đem thần lực chuyển cho ngươi, cảm thấy mỹ mãn. Chít chít mẫu thân, được đến mẫu thân thần lực lúc sau, quên ngươi ngày sau có thể trở nên cường đại, bảo vệ tốt chính mình. Hỏa Phượng đem toàn thân thần lực đều truyền tới Tiểu Bạch Điểu trên người, đó là một loại vĩ đại tình thương của mẹ, là không hề sợ cầu làm, một lòng chỉ nghĩ chính mình hai tử có thể bình an, vui sướng. Tiểu Bạch Điều con nhỏ, tu vi không cao, ngay từ đầu vô pháp thừa nhận cường đại thần lực, thống khổ dãy rủa, cuối cùng liền phi đều phi không tốt, rơi vào dung nham. Mục Nhược Hân thấy Tiểu Bạch Điểu rất đến dung nham, thật là nôn nóng, thiếu chút nữa liền tưởng tiến lên cứu nó. Diêm Lịch hành giữ chặt Mục Nhược Hân, không cho nàng xúc động hành sự, nếu Hân, đừng đi phía trước, đó là dung nham, ngã xuống sẽ chết. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Ali, ngươi đi nhìn một cái." Ali không quá muốn đi, nhưng lại không thể không đi. "Chủ nhân nếu thu kia chỉ điểu, có thể hay không liền không đối nói như vậy hảo?" Nó không muốn cùng người khác linh thú phân chủ nhân, cho dù là thần thú cũng không nghĩ. Ali nhảy vào dung nham, bơi tới phía dưới một chút đi tìm tiểu bạch điểu, kết quả không tìm được, đang muốn du đi lên, đột nhiên dung nham quay cuồng, phản phất có cái gì ở động, sợ tới mức nó chạy nhanh du trở về, chính là không còn kịp rồi, toàn bộ thân thể bị dung nham quay cuồng độ vật cấp hướng lên trên đỉnh. U Ali hảo hảo sợ hãi, lượng ra mồ huyết, nắm chặt nằm bò địa phương, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện chính mình chào chính là một đống phím ánh sáng ánh tóc, nhẹ nhẹ thật là đẹp. Lại cẩn thận nhìn lên, tiếc nhưng đến không được. Nó thế nhưng ngồi ở một con hoàng phía sau lưng thượng, quá phong cách. Tiểu Bạch Diệu được đến hỏa phượng thân lực, với dung nhan bên trong một hỏa trọng sinh, biến thành chân chân chính chính một hỏa phượng hoàng, lông chim không hề là màu trắng, mà là lượng độ lửa. mơ hổ loét kim băng, thật dài đôi phượng nhẹ nhàng phiêu động, mỹ lệ cánh long lánh phát động, hình thể thật lớn, bất quá lại chỉ có này mẫu thân một nửa đại, nhưng cũng rất lớn, đem toàn bộ thật lớn hang động chiếm cứ một nửa. Mẫu thân, chủ nhân Tiểu Bạch Điều mở miệng nói chuyện, hướng nói cho rằng quan trọng nhất hai người chào hỏi, nhận thấy được Alie ở nó trên lưng, thực khó chịu, vì thế đem Alie ném xuống tới, nó bối chỉ có thể cấp chủ nhân ngồi, không cho này chỉ chán ghét Holly, chán ghét li, không chuẩn ngươi ở ta trên lưng, xuống dưới, Uali bị ném đến trên mặt đất, ném đến trổ gõ, choáng váng, đau đau đau. Mọi người vừa thấy đều nhịn không được cười lên một tiếng. Hoa Phượng đem thần lực truyền cho Tiêu Bạch Diệu lúc sau trở nên càng hư lực rồi, đã vô pháp lại phi động, rất vào dung nhem chung. Trước khi chết gửi gắm, một nhược hơn, ta hải tử liền phó thác cho ngươi. Nó tuy có thần lực, nhưng cũng không hiểu thế sự, cực kỳ dễ dàng bị người lừa bịp cùng lợi dụng. Vọng ngươi đối xử tử tế nó, chiếu cố nó. Hoa Phượng tiên nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đối xử tử tế nó, chiếu cố nó. một nhược hơn đáp ứng rồi Hoa Phượng, sở dĩ đáp ứng cũng không phải bởi vì tiểu Bạch Diệu thành thần thú, mà là bởi vì Hoa Phượng tình thương của mẹ, nàng bị này phân tình thương của mẹ cảm động, ta đây liền an tâm rồi. Các ngươi nhanh lên đi, Hoa nhãn muốn bạo phá. Hỏa Phượng lưu lại cuối cùng một câu, liền tắt thở chìm vào dung nham bên trong, hồn phách tác giống ngôi sao ánh lửa giống nhau, từ dung nham bay lên tới, chậm rãi tiêu tán. Mẫu thân tiểu Bạch chim bay đến dung nham thượng, muốn đi cứu chính mình mẫu thân, nhưng lại cứu không đến. Đột nhiên, toàn bộ hang động chấn động, chấn đến nghiêng trời lệch đất, sở hữu dung nham chảy ngược. Chương 200, không gian cái khe. Lúc này đây chấn động quá mức lợi hại, diêm linh hành bất chấp quá nhiều, nhanh chóng thu hồi kim long, lấy hắc quang bao lại mọi người, dẫn bọn hắn ra hang động, bất quá lại không có thể bận tâm đến Phượng. Chỉ có nháy mắt thời gian, mục căn bản không kịp nhiều lời, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, người đã ở ngoài động, rất là vì trong động tiểu Bạch lo lắng, hô lớn nói, "A Hoành, còn có kia làm sao bây giờ? ngươi đừng có gấp, nó chính là thần thú hỏa phượng, không sợ dung nham chi hỏa, chắc chắn không có việc gì. Diễm lịch hành vì phòng ngừa một nhược hân xúc động hành sự, lôi kéo nàng không bỏ, miễn cho nàng chạy đến trong nham động đi. Chính là một nhược hân vẫn là không yên tâm, đang ở nôn nóng thời điểm, hang động sụp xuống, bất quá tiểu bạch điểu lại từ hỏa nham bay ra tới, hơn nữa biến thành nguyên lai tiểu xảo đáng yêu màu trắng chín nhỏ. Chủ nhân chủ nhân tiểu bạch điểu tuy rằng biến trở về nguyên lai bộ dáng, nhưng còn có thể nhân ngôn, đứng ở một nhược trên bay, hai mắt hàm chứa lệ quăng, đu nhược đáng thương mà nhìn nàng, cầu xin nàng, chủ nhân chủ nhân, ta nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ đạt tới ngươi yêu cầu, đừng không cả ta, được không? Một Nhược Hân dùng tay nhẹ nắm chiếc nhỏ, vứt đầu của nó, cho nó con hái, yên tâm đi, ta sẽ không không cần ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta lập hạ linh khế? Lập hạ linh khế lúc sau, ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi đến nghe lệnh với ta. Có phải hay không lập hạ linh khế lúc sau là có thể vẫn luôn đi theo chủ nhân? Giống như chỉ chán ghét hồ ly giống nhau, vẫn luôn có thể đi theo chủ nhân. Không sai, lập hạ linh khế lúc sau, ngươi có thể cư trú ở ta đan điền trùng, ta đến nào, ngươi liền đến nào. Hảo, ta muốn cùng chủ nhân lập hạ linh khế." Tiểu Bạch điểu căn bản không hiểu cái gì là linh khế, chỉ biết lập hạ linh khế lúc sau có thể vẫn luôn đi theo chủ nhân, cho nên một chút đều không kháng cự. Ta đây liền bắt đầu thi pháp. Mộc Nhược Hân không ra tiểu Bạch Điểu, đương trường thi pháp cùng nó linh khế, bởi vì tiểu Bạch Điểu cực kỳ cam tâm tình nguyện, thuật pháp thực mau liền thành công. Linh khế giảng chính là ngươi tình ta nguyện, nếu hai bên đều cam tâm tình nguyện lập hạ cái này linh khế, thuật pháp sát xuất thành công cực cao, hơn nữa không cần hao phí khi lâu, phản chi tất khả năng sẽ lưỡng bại cầu thương. Diễm Lịch Hoành nhìn thấy thuật pháp thành công, thiệt tình hướng Mộc Nhược Hân chúc mừng, "Nếu Hân, chúc mừng ngươi, đến thần thú Hỏa Phượng." Tuy rằng là chỉ tiểu Phượng, nhưng thần lực không nhỏ. đám người cũng lần lượt chúc mừng, mỗi người hâm mộ không thôi. Phu nhân, vật khí của ngươi không khỏi cũng thật tốt quá đi. Phía trước đã được linh thú Hồ, còn phải đến thần kiếm, hiện giờ lại đến thần thú Phượng, ngươi đây là muốn chúng ta hâm mộ đến đi đâm tường sao?" Hắc ngươi đã thấy ra một chút đi, người này cùng người là không thể so, một so sẽ tức chết người. Chủ thượng có Kim Long thần thú, phu nhân có hỏa phượng thần thú, ngay cả phượng huyết kiếm đều là một đôi, kia chỉ có thể thuyết minh nhân ra hai vợ chồng trời sinh một đôi. Có lẽ là bởi vì ta cùng chúng nó có duyên đi. Mục Nhược Hân đến thần vật cũng không nào kiểu, khiêm tốn địa thấp. Cùng Mục Nhược Hân lập hạ linh khế lúc sau, Tiểu Bạch điểu Hưng phấn mà vòng quanh Mục Nhược Hân bay loạn, tạm thời quên mất mất đi mẫu thân thống khổ. Vui sướng mà kêu, chủ nhân, chủ nhân, ta có chủ nhân, chủ nhân chủ nhân. Mục Hân có thể cảm giác được Tiểu Bạch điểu phấn tâm tình, vì không ảnh hưởng nó hảo tâm tình, cố tình không đề cập tới hỏa phượng sự. Nói mà khác, nếu ta ngươi, dù sao cũng phải cho ngươi khởi cái tên đi. Tên, chủ nhân chủ nhân, ta muốn tên, muốn tên. Kia chỉ số hồ ly có tên, nó đương nhiên cũng muốn. Gọi là gì hả đâu? Đầu của ta dưa dưa có thể tưởng tượng không ra như vậy nhiều giàu có tình thơ ý hoa tên, liền khởi cái đơn giản điểm đi. Ngươi là hòa phượng, kia kêu ngươi tiểu phượng, được không? Ta kêu tiểu phượng, ta kêu tiểu phượng, tiểu phượng tiểu phượng. Chủ nhân, ta kêu tiểu phượng. Tiểu phượng càng thêm bưng phấn, bay cao luận đều. Bởi vì tên là một được thân cấp, cho nên đặc biệt thích. Chỉ cần là chủ nhân cấp tên, nó đều thích. La lã la ngươi tiểu phượng, bình tĩnh điểm. Ngươi đừng, ngươi chính là thần thú. Ta là thần thú tiểu phượng, ta là thần thú tiểu phượng. Mẫu thân, ta kêu tiểu phượng, tiểu phượng nơi nào bình tĩnh được, đang muốn đi theo chính mình mẫu thân chia sẻ vui sướng. Lúc này mới nhớ rõ vừa rồi đã phát sinh sự thương tâm khổ sở mà rũ xuống đầu. Mẫu thân đã chết, nó không có mẫu thân. Mục Nhược Hân đem tiểu phượng ôm lại đây, an ủi nó. Tiểu phượng, đừng thương tâm, ngươi mẫu thân nhất định không hy vọng ngươi thương tâm khổ sở, cho nên ngươi không thể làm ngươi mẫu thân thất vọng, đúng hay không? Chủ nhân tiểu phượng hai mắt phiếm nước mắt, vẫn là nhịn không được muốn khổ sở. tiểu phượng không khóc. Ân, tiểu phượng nghe chủ nhân nói, tiểu phượng không khóc. Như thế ngoan ngoãn lại đáng yêu chim nhỏ, thật là chọc người chịu mến. Nhưng tiểu phượng chỉ tiếp thu mục nhược hân một cái, cho nên những người khác liền tính tưởng đối nó hảo, nó chỉ sợ cũng không cần lúc này sọc trong nham động chảy ra đại lượng dung nham, như hồng thủy giống nhau lao tới không tốt đi mau diêm lịch hoành hô to một tiếng lôi kéo một nhiều thân đi phía trước chạy mọi người biết ơn thế nguy cấp tất bước liền chạy chính là mặt đất lại bắt đầu mánh liệt chấn động nhưng phàm là đánh rách tả tơi địa phương đều toát ra dung nham, bốn phía còn có lửa lớn ở tiêu toàn bộ hỏa viêm cung đều ở vào biển lửa giữa không xong không lộ mặt trên giống như cũng muốn sụp đối mặt này chờ nguy cơ đã tới rồi sống chết trước mắt kim hệ chi lực đối kháng hỏa lực hiệu quả không lớn diêm lịch hành chỉ có thể lựa chọn sử dụng ma lực đôi mắt mờ bế lại lần nữa mở thời điểm hai mắt đã biến thành màu đỏ trên trán ma văn huyết quang hiện Một nhược hân giữ chặt Diêm Lịch hành tay, không cho hắn sử dụng ma lực, áo Hoành, không nên dùng ma lực. Ngươi mỗi sử dụng một lần ma lực, ngươi trong cơ thể ma tính liền sẽ mạnh hơn một phần, ta không cần ngươi mạo như vậy hiểm. Hiện giờ đã đừng như lựa chọn. Có, nhất định có, ta giống như thật sự không có gì biện pháp. Tiểu Bạch điểu từ một nhược hân trong tay bay ra tới, thân thể phát ra mảnh liệt ánh lửa, một lần nữa biến thành thần thú Hỏa Phượng bộ dáng, chủ nhân, nhanh lên đi lên, ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Tiểu Phượng, cảm ơn ngươi. Một nhược lôi kéo Diêm hành, người nhảy đến Hỏa Phượng trên lưng, tuy rằng Hỏa Phượng không có kim long như vậy đại, nhưng cũng cũng đủ bọn họ 5, cá nhân ngồi ở mặt trên. Hắc Tử Lan nhảy đến Hỏa Phượng trên lưng, tìm một chỗ ngồi xong, Dư lại phong hộ pháp cùng tiểu tịch. Phong hộ pháp vốn định chính mình nhảy lên đi, nhưng nhìn đến Hà Tịch cô đơn một người, vì thế liền vươn tay, trưng cầu nàng ý kiến, "Hà Tịch cô đơn, ta mang ngươi đi lên." tốt không." Hà Tịch nghĩ nghĩ, chậm rãi rũi tay cấp phong hộ pháp. Liên ở phong hộ pháp chuẩn bị nắm đến Hà Tịch tay khi, đột nhiên một cái hỏa cầu chiều hắn đánh tới, hắn đánh phải trước lắc mình tránh né, "Ai?" Viêm liệt hỏa từ phía trên phi xuống dưới, vừa vặn nhìn đến phong hộ pháp đối Hà Tịch rũi tay, cho rằng phong hộ pháp ở đánh Hà Tịch chú ý, cho nên cho hắn một cái hỏa cầu, sau đó đi vào Hà Tịch bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm nàng, "Cứ động không thôi, tiểu tịch, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thật tốt quá." "Kỳ quái, tiểu tịch thân thể như thế nào lạnh như băng?" Viêm Kaka hả tịch cũng ôm viêm điện hỏa, sở hữu hự khuất cùng chua suất toàn bộ này lên trong lòng, khóc lớn không ngừng. Ô ô, viêm Kaka, tiểu tịch, như thế nào khóc? Nói cho ta, là ai khi dễ ngươi, ta đem hắn cấp băng. Viêm điện hỏa buông ra tiểu tịch, dùng tay thế nàng lau trên mặt nước mắt, nhưng lại bị nàng lạnh băng gương mặt cấp dọa tới rồi, nôn nóng hỏi, tiểu tịch, thân thể của ngươi vì cái gì như vậy băng? Rốt cuộc làm sao vậy? Ầm vang, một cái thật lớn bạo phá thanh, còn cùng với có nghiêng trời lệch đất chấn động, đem toàn bộ hỏa viêm cùng đều trấn thiên. Mục Nhật Hân thấy tình huống không đúng, cũng vội nói, phong hộ pháp, chạy nhanh đi lên, nơi này sắp sụp, chúng ta đi ra ngoài là nói. Hùng ma quái, ngươi mau mang Không đợi một Nhược Hân nói xong, Viêm Liệt Hỏa đã ôm Hà Tịch, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ, xuyên thấu chợt lóe từng ấm, biến mất không thấy. "Người đâu?" Mặc Kệ hắn. Đi Diêm Lịch hành thấy phong hộ pháp đã đi lên, lập tức cấp Hỏa Phượng hạ mệnh lệnh, không đi nhiều quản Viêm Liệt Hỏa cùng Hà Tịch. Không phải hắn Mặc Kệ, hơn nữa hắn quản không được. Nếu còn đuổi theo Viêm Liệt Hỏa cùng Hà Tịch nói, bọn họ thế tất sẽ táng thân bị lửa. Hỏa Phượng biết tình thế nguy cấp, không hề nhiều đãi, phát động cánh hướng lên trên phi, lấy cường đại thần thú chi lực phá tan dung nham tầng, bay ra đi. Hỏa Phượng bay ra dung nham tầng thời điểm, Hỏa Viêm cung liền sụp đổ, bị dung nham bao phủ. Mộc Nhược hân ngồi ở Hỏa Phượng trên lưng, với trời cao thượng nhìn phía dưới Hỏa Viêm Cung, phi thường lo lắng hạ tịch, Hỏa Viêm Cung sủ, kia tiểu tịch đâu? Nàng có viêm liệt hỏa bảo hộ, hẳn là không có việc gì, ngươi không cần nhiều lo lắng. Diêm Lịch Hành cũng không xác định, nhưng vẫn là chấn an một chút Mộc Nhược hân, miễn cho nàng quá mức lo lắng. Hồn ma quái có thể bảo vệ tốt tiểu tịch sao? Hỏa Viêm Cung đều sụp thành như vậy, nơi nào còn có thể có người tồn tại? Ngươi đừng quên, Hà cô nương đã là cái người chết, trên người nàng tựa hồ có một cổ che dấu lực lượng, việc không sẽ dễ dàng chết đi. Nay đích xác, tiểu tịch đã là người chết rồi, chính là nàng lại vẫn như cũ giống cái người sống, có thể nói có thể đi, có cảm giác, có ý thức. Hảo quỷ dị sự. Chủ thượng, phu nhân, các ngươi xem, đó là cái gì?" Hắc Dương chỉ vào phía trước, kinh ngạc hỏi. "Phía trước, một cái miệng núi lửa phía trên, một cái như tiêu chớp vĩnh rách, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là cho rằng đó chính là tia chớp. Nhưng mà nếu thật là tia chớp, vì sao nhưng vẫn lóe, thật lâu không biến mất? Kia hẳn là hỏa nhãn." Diêm Lịch Hành cẩn thận quan sát hỏa nhãn bên kia cảnh tượng, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, đương nhìn ra tới lúc sau, Thôi kinh ngạc nói, "Đó là huyền linh giới không gian cái khe." "Huyền linh giới không gian cái khe, làm gì dùng?" Một người hỏi. nhân giới có không ít người muốn đi hướng huyền linh giới, lấy đạt được cường linh lực, càng giải thoát bệnh." Nhưng huyền linh giới chi môn khó có thể mở ra, không gian cái khe liền giống như là huyền linh giới một cái lỗ chó, đồng dạng có thể đi thông huyền linh giới. Hỏa nhãn bạo phá là lúc, sẽ sinh ra thật lớn bạo phát lực, đánh nứt huyền linh giới không gian, chế tạo ra cái khe. Y thì ta phán đoán, Hỏa Viêm cung cùng, cùng Hỏa tộc là tưởng dựa không gian cái khe đi trước huyền linh giới. Buồn cười, bọn họ thật đúng là cho rằng huyền linh giới là muốn đi là có thể đi địa phương sao? Tìm chết còn kém không nhiều lắm. Chương 201, tuyệt vọng nước mắt. Đối với huyền linh giới, mục lực nhân hung thu không lớn, cho nên chỉ có nhìn xem náo nhiệt tâm thái, ngồi ở Hỏa Phượng trên người xem phía dưới Hỏa Nhãn Bạo Phá, lửa cháy tận trời, dung nham phun trào, cũng thực lo lắng hạ tịch phía dưới đã thành núi đao biển lửa, liền tới gần điều khó, càng đừng nói là đi xuống tìm người. Cũng không biết hồng ma quái đem tiểu tịch đưa tới chạy đi đâu. Mục Nhược hân lo lắng thở dài một tiếng, trong lòng luôn là có một loại dự cảm bất hảo, cảm thấy sắp muốn phát sinh đại sự. Đột nhiên, phía dưới truyền đến đinh thai nhức quốc bạo phá thanh, lực phá cực cường, ngọn lửa xông thẳng tận trời, dung nham cuồn cuộn chảy ra, mà kia nói vẫn luôn không có biến mất, kia chớp theo bạo phá dần dần biến đại. Không gian cái khe bởi vì hỏa nhãn bạo phá cường đại sức bật biến đại, đại lực phá biến mất lúc sau, cái khe lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Xem, đó là cái gì? Hắc chỉ vào nơi xa, một cái hoàng quang từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên, chiều cái khe bay đi, phản phất là bị cái khe cấp hít vào đi. Khoảng cách quá xa, Mục Nhược Hân thấy không rõ lắm, đành phải lấy ra kính viễn vọng tới xem, đương thấy rõ ràng hoàng chỉ là thứ gì khi, rất là giật mình, là tiểu tịch, tại sao lại như vậy? Hà Tịch bị cường đại thủ hệ linh lực bao vây toàn thân, chậm rãi bay về phía không gian cái khe, đương khoảng cách không gian cái khe chỉ có một nửa khi, tốc độ dây lát biến mau, ngáy mắt công phu đã bị không gian cái khe cấp hít vào đi, ngay sau đó không gian cái khe khép lại, biến mất vô tung. Này nết thể tới quá đột nhiên, quá tấn mãnh, làm nàng liền phản ứng thời gian đều không có, càng đừng nói là ra tay ngăn cản. Mục Hân chơ mắt mà nhìn Hà Tịch tiến vào không gian cái khe, không có thể ra tay cứu giúp, liền tính nàng tưởng cứu cũng cứu không tới, bọn họ khoảng cách hỏa nhãn quá xa, mắt thời gian căn bản là không qua được này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diêm Lịch Hoành nhìn ra được một được Hân thực xuất ruột, thực lo lắng, vì thế nói chút làm nàng an tâm sự. Nếu Hân, ngươi không cần quá mức lo lắng, hà cô nương chỉ là đi Huyền Linh Giới, này với nàng mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tiết tiểu tịch ở Huyền Linh Giới sẽ có nguy hiểm sao? Nàng mới tới Huyền Linh Giới, là cái vô danh tiểu tốt, vô quyền vô thế, Huyền Linh Giới người sẽ không nhiều khó xử với nàng, ngươi có thể yên tâm. Tiểu tịch hiện tại liền tim đập đều không có, ta như thế nào có thể yên tâm? Sớm biết rằng sẽ như vậy, vừa rồi ta liền không cho Hồng Mao cái đem tiểu tịch mang đi. Mấy hắn còn lao nói chính mình là Đường Đường hỏa viêm cung thiếu cung chủ, khoác lác tuổi đến bao rội, kết quả liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được về sau ta không bao giờ tin tưởng hồng ma quái một nhược hơn ở trong lòng đem viêm liệt hỏa mang trăm ngàn biến tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là đem hết thảy đều do đến viêm liệt hỏa trên đầu nhưng mà hỏa nhãn phía dưới vô cùng hỗn độn bởi vì hỏa nhãn bạo phá đến quá đột nhiên hỏa viêm cung người tuy làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nhưng hỏa tộc người lại không có thể kịp thời đổi tới chỉ có hỏa liên một người ở đây không gian cái khe xuất hiện thời điểm viêm dung trời, viêm bá thiên đều tranh nhau muốn lúc trước hướng huyền linh dưới hỏa liên cũng không ngoại lệ cũng không biết sao lại thế này bọn họ đã đứng ở cái khe phía dưới lại một chút phản ứng đều không có với lúc lúc này viêm liệt hỏa ôm hà tịch đi vào hiện trường nhìn thấy bầu trời không gian cái khe nhưng hắn cũng không có hứng thú vừa muốn mở miệng dò hỏi sự tình nguyên do trong lòng lục hành ôm người đột nhiên bay lên bị hút đi hà tịch sớm tại hỏa nhãn bạo phá thời điểm cũng đã hôn mê bất tỉnh cho nên bị không gian cái khe hút đi thời điểm không chút nào dây dưa nhắm chặt hai mắt thân thể tự động toát ra mảnh liệt hoàng quang bao vây toàn thân chậm rãi bay lên tiểu tịch viêm liệt hỏa tưởng dỗi tay đi đem hà tịch kéo trở về chính là lại bị một cổ lực lượng cường đại bắn bay rơi vài chục triệu xa chờ hắn lại bò dậy thời điểm hà tịch đã bay đến giữa không trung hắn căn bản vô lực bay đến cái kia độ cao tiểu tịch đừng đi trở về tiểu tịch Viêm liệt hỏa bi thống đan sen, nôn nóng và phẫn, nỗ lực giỗi trưởng cánh tay, thống hận chính mình không năng lực bảo vệ tốt người yêu, trong mắt phiếm tuyệt vọng nước mắt. Vì cái gì chỉ có tiểu tịch một người bị hút đi, mà những người khác đều còn tại chỗ? Vì cái gì? Ông trời, nếu người muốn mang đi tiểu tịch, vì cái gì không liền ta cùng nhau cũng mang đi? Vì cái gì? Tiểu tịch viêm liệt hỏa bi thanh hô to, tràn ngập không cam lòng, không tha, còn có đoán cùng hận, đôi mắt mạo ánh lửa, cả người tất cả đều là liệt hỏa. Đối với viêm liệt hỏa bi phẫn, hiện trường người không rảnh bận tâm, đều đội vàng nắm chặt cơ hội đi trước huyền linh rối. Nàng như thế nào liền lên rồi, mà chúng ta lại không có Viêm Bá Thiên cái thứ nhất từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, vội vã hô to, không ngừng hướng lên trên nhảy, muốn bắt trụ Hạ Tịch, cùng nàng cùng đi huyền linh giới, chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, vẫn là với không tới. Hắn nỗ lực vài thập niên, vì chính là đi huyền linh giới, nếu hôm nay đi không được, kia hắn cả đời này đều đi không được. Viêm Dung Trời đã hành động lên, dùng linh lực huyền hóa ra một cái hỏa liên, tưởng đem bay lên tới Hạ Tịch bó trụ, nhưng ai biết hỏa liên liền gặp đều không gặp được Hạ Tịch, mới vừa tới gần đã bị kia tầng hoàng quang cấp văng ra. Hỏa liên càng vì không cam lòng, chính là lại vô lực xoay chuyển thế cục, chỉ có thể đối Viêm Dung Trời cùng Viêm Bá Thiên. "Dũng giận, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Chạy nhanh nghĩ cách đi lên a." Hỏa nhãn mỗi 500 năm mới bạo phá một lần, qua lúc này đây chúng ta liền phải lại chờ 500 năm, các ngươi có thể sống 500 năm sao? Nhanh lên nhanh nhanh ta nghĩ cách, ta nhất định phải đi Huyền Linh giới, nếu không hỏa tộc cùng các ngươi hỏa viêm cùng thế bất lưỡng lập. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Viêm dung trời tâm tình không tốt, thái độ đương nhiên sẽ không hảo, giống tôi lại liên, hai mắt nhìn chằm chằm sắp khép lại cái khe, tức giận đến muốn giết người. Không gian cái khe đã khép lại, không lại có bất luận cái gì hy vọng, Viêm Bá Thiên đỉnh chỉ nỗi lực, giận dữ hỏi, đại ca, này không gian cái khe có phải hay không chỉ có thể dung một người đi vào? Vô cùng có khả năng. Huyền Linh Giới bất đồng với nhân giới, nếu có thể đi như vậy nhiều người, mấy trăm năm trước, ngũ tộc mở ra Huyền Linh Giới chi môn thời điểm liền sẽ không chỉ mang dòng chính một mạch đi trước, một phiến môn đều dung không được như vậy nhiều người, cũng chỉ là một cái nho nhỏ cái khe. Đáng giận, thiện nghi cái kia nha đầu chết tiệt kia. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Viêm Bá Thiên vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, hiện giờ đi hướng Huyền Linh Giới vô vọng, không hề đối bất luận kẻ nào cùng cung cung kinh kính, đem trướng tính đến Viêm liệt hỏa trên đầu, tiến lên, nhéo hắn trước ngực vào, muốn tấu hắn một đốn. Viêm Dung trời kịp thời lại đây ngăn cản, ngươi làm gì? Đại ca, ngươi đừng động ta, hôm nay nếu là không ra khẩu khí này, ta khó chịu. Nếu không phải hắn đem cái kia nha đầu chết tiệt kia mang đến nơi này, cái này tiện nghi có thể bị người ngoài cấp chiếm đi sao? Kia chính là chúng ta vất vả vài thập niên tâm huyết ta cứ như vậy bị một nha đầu chết tiệt cấp, kia nha đầu chết tiệt kia căn bản là không phải người bình thường, ta đều đem nàng độc chết, nàng còn có thể đi, có thể nói lời nói. Ta, Viêm Bá Thiên nói đến một nửa, đột nhiên bị người trái lại nhéo trước ngực vào áo, đem hắn hoảng sợ. Viêm liệt hỏa vốn dĩ ở vào mất đi hạ tịch bi thống bên trong, giống cái sắc không hồn giống nhau, cho dù bị người đánh cũng sẽ không đánh trả, chính là nghe xong Viêm Bá Thiên nói, tức giận trướng, sắc khí, thận ý thằng, dùng tay Viêm Bá Thiên quần áo, đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, giữ trợn chất vấn hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi đem tiểu tịch chết? Tiểu Tịch thân thể lạnh như băng, có phải hay không ngươi làm hại? Viêm Bá Thiên hiện tại ai cũng không sợ, liền tính là Viêm Dung trời cũng không sợ, dùng sức đem Viêm Liệt hỏa đẩy ra, thừa nhận hết thảy, đúng thì thế nào? Nếu không phải hỏa nhãn trước tiên bà phá, ngươi lại quá không lâu liền phải cưới hỏa liên tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia có kết quả sao? Nam Mơ, ta khi nào nói qua muốn cưới hỏa liên? Đây là cha ngươi 20 năm trước cho ngươi đính xuống thân, không tin ngươi có thể đi hỏi hắn, cũng là hắn hạ lệnh đem Hà Tịch bắt lại, ta chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Viêm Liệt Hoa dùng sức đẩy ra Viêm Bá Thiên, sau đó đi hỏi Viêm Dung Chửi. Cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Viêm Trung trời lòng có ý nấy, nhưng vẫn là nói thẳng thuyết Minh, 20 năm trước, Hỏa Viêm cung cùng, cùng Hỏa tộc đồng thời phát hiện không gian cái khe, vì tránh cho không cần thiết tranh chấp, chúng ta quyết định liên hôn, đại không gian, cái khe xuất hiện là lúc, cùng đi trước Huyền Linh giới. Ngươi tính tình thế nào, không mừng bị người ta hữu, ta sợ ngươi biết đính hôn sự sẽ làm ra nhiễu loạn, cho nên mới gạt chưa nói, tính toán chờ ngươi hiểu chuyện lúc sau lại nói, Hán Liêu kéo đến hiện tại. Liên Hỏa, đối với chuyện này, ta đích xác có không đúng, nhưng ta cũng không có nghĩ tới muốn sát hạ cô đường, thậm chí còn tưởng thả hắn, anh ngờ. Đủ rồi, các ngươi tất cả đều là một đám đại kẻ lừa đảo. Vì đi Huyền Linh giới, chuyện gì đều làm được. Liên Hỏa, ngươi bình tĩnh một ít các ngươi một cái là cha ta, một cái là ta thúc thúc, nhưng một cái bắt người mà ta yêu, một cái độc chết người mà ta yêu, còn giấu giếm ta 20 năm việc hôn nhân, các ngươi rốt cuộc đem ta đường cái gì? quân cờ, công cụ, liên hỏa, chuyện này là chúng ta làm được không đúng? cha ở chỗ này cho người nhận lỗi. hừ, viêm liệt hỏa tuy rằng thực tức giận, thực bi phẫn, nhưng không có chân chính hận chính mình phụ thân, chỉ là oán hán. hỏa liên nhìn không được, tiến lên đi tới, cho viêm liệt hỏa một bản thái tử. mắng, còn không phải là không có một cái hoàng bao nha đầu, ngươi đến nổi như thế sao? ta là hỏa tộc tộc trưởng nữ nhi, luận thân phận, địa vị, xa so với kia cái hoàng bao nha đầu cao mấy lần, ta điểm nào so ra cái nàng? Thông chi chiếm cứ sở hữu chỗ tốt, chính mình đi huyền linh giới, ta còn nước gì đi huyền linh giới, người kia là ta đâu. Viêm liệt hỏa không có đánh trả đánh lừa liên, chỉ là cảnh cáo nàng, ta không thích đánh nữ nhân, nhưng cũng không đại biểu ta không đánh nữ nhân. Ngươi muốn còn dám đối ta độc thủ, đừng trách ta không khách khí. Hỏa tộc tộc trưởng nữ nhi thì thế nào? Ở trong mắt ta, ngươi liền ven đường hoa dại đều không bằng, so ra kém tiểu tịch một cây tóc. Ngươi hỏa liên chịu không nổi như vậy vũ đục, còn muốn động thủ đánh Viêm liệt hỏa. Viêm liệt hỏa bóp chặt hỏa liên thủ đoạn, lại đem nàng ném ra, lãnh khốc vô tình nói, ngươi tốt nhất chớ trơ ta. Người khác sợ ngươi hỏa việc cùng, ta nhưng không sợ. Viêm liệt hỏa, ta sẽ làm ngươi hối hận hôm nay đối ta sợ làm hết thấy. Hỏa tộc từ đây cùng Hỏa Viêm cung thế bất lưỡng lập. Thứ Hỏa Liên không cam lòng yếu thế, gắt xuống tàn nhẫn lời nói, xoay người lên đi, nhưng mà mới vừa xoay người lại liền nhìn đến bầu trời có phượng hoàng ở phi, kinh ngạc đến dừng bước chân. Đó là phượng hoàng, một hỏa phượng hoàng, hỏa tộc bảo hộ thần thú. Chương 202, phi đi không thể. Hỏa nhãn bạo phá, không gian cái khe biến mất lúc sau, phía dưới hỏa thế yếu đi một chút, ở một vực hận cực lực cầu xin hạ, diêm Lịch Hành mới đáp ứng làm nàng hạ thấp phượng độ cao, hơi chút gần một chút nhìn xem phía dưới tình huống. Chính là phượng một hạ thấp độ cao, tầm nhìn liền cao, thực mau đã bị người phát hiện, mà cái thứ nhất phát hiện phượng chính là Liên, nhìn thấy lúc sau liền cao giọng hô to, phượng, đó là chúng ta tộc bảo hộ Mọi người vừa nghe, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, quả thực thấy được thần thú Hỏa Phượng, nhưng Viêm Dung Trời trên mặt cũng lộ ra hồ nghi chi sắc. Hỏa Phượng bị cấm kỵ phương pháp vây ở trong nham động, không có khả năng trở ra tới, hơn nữa này chỉ Hỏa Phượng nhìn qua muốn tiểu rất nhiều, tuyệt đối không phải hỏa tộc thần thú, nhưng nó lại là Hỏa Phượng không thể nghi ngờ. Sao lại thế này? Viêm Bá Thiên nhìn thấy Hỏa Phượng, nổi lên tham niệm, muốn đem Hỏa Phượng chiếm cho riêng mình, nhưng Hỏa Phượng phi ở mặt trên không xuống dưới, hắn bắt không được, liền tính xuống dưới, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thuận Không thể đi linh giới, kia hắn liền nhất định phải được đến Hỏa Phượng. Viêm Dung Trời so bất luận kẻ nào đều cẩn thận quan sát Hỏa Phượng, mơ hồ nhìn đến Hỏa Phượng thượng có người khi, kinh ngạc ra tới, Hỏa Phượng thượng có người có thể cưỡi ở hỏa phượng trên lưng, không thể nghi ngờ là hỏa phượng chủ nhân. bước này với gián tiếp thuyết minh hỏa phượng không phải thuộc về bọn họ. có người là ai? hỏa liên nhìn đến hỏa phượng, còn ở vui sướng bên trong, đột nhiên nghe được viêm dung trời nói hỏa phượng thượng có người, vui sướng lập tức biến thành phẫn nộ, dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hỏa phượng người trên, đương nhìn đến một nhược thân khi, càng vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi mắng, lại là cái này số nữ nhân, ý định cùng chúng ta hỏa tộc là địch, không chỉ có đoạt đi rồi hỏa tộc linh thú bảo hộ, hiện tại liền thần thú cũng muốn bước. hỏa phượng là ta hỏa tộc bảo hộ thần thú, ta tuyệt đối không cho phép một nhược thân nữ nhân này có đi. Viêm dung trời mặc kệ hỏa liên, hỏa tốc chạy về đã sập hỏa việt cùng, đến hang động đi nhìn một cái, nhìn xem hỏa phượng còn ở đây không bên trong. Viêm liệt hỏa bởi vì mất đi tiểu tịch thương tâm khổ sở, đối thần thú không có hứng thú, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời xem, vẫn không núc đích, hận không thể bay lên đi bùi nàng. Tương phản, Viêm Bá Thiên đối thần thú chính là hứng thú tràn đầy, chiếm hữu dục tất cả đều viết ở trên mặt, chỉ là với không tới, bởi vì hỏa phượng không phi xuống dưới, phía dưới tất cả đều là ngọn lửa cùng dung nham, một thân sợ bị nung chín, không dám dựa đến thân quá, cho nên làm hỏa phượng ở thích hợp vị trí dừng lại, cứ như vậy ở giữa không trung chất vấn viêm tiểu đâu? Muốn ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu tịch, ngươi liền cho ta như vậy kết quả sao? Viêm liệt hỏa không để ý tới một nhược hân, mặt sám như cho tàn, ánh mắt lỗ trống, chết nhìn chằm chằm không gian cái khe biến mất vị trí xem, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý niệm, hắn muốn đi huyền linh giới. Một nhược hân thấy viêm liệt hỏa như vậy thương tâm, cũng biết hắn bất lực, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể tiếp thu tàn khốc hiện thực, cũng nhìn về phía không gian cái khe biến mất vị trí, bất đắc dĩ cảm thán một chút, sau đó nói, a Hoành, chúng ta đi về trước đi. Nơi này thật sự quá nhiệt, đại lâu lắm không tốt. Diêm lịch hành đang muốn trả lời, hỏa liên lại giành trước một bước, tự đắc ngầm mệnh lệnh, phải đi có thể, đem hỏa phượng cùng hỏa hồ lưu lại. Đối với hỏa liên mệnh lệnh, nhược hân làm như không thấy, không cùng nàng quá nhiều, đối hỏa phượng nói, tiểu phượng, chúng ta đi, đừng "Là, chủ nhân." Hỏa Phượng nghe theo một lượt ngân mệnh lệnh, phát động cánh muốn bay đi. Hỏa Liên nóng nảy, đặc biệt là nghe được Hỏa Phượng xưng hô một lượt ngân vì chủ nhân là lúc, giận không thể ác, tức muốn hộc máu, thế nhưng lấy Hỏa Phượng chủ nhân thái độ nôn sự, "Hỏa Phượng, ngươi là Hỏa tộc bảo hộ thần thú, lý nên bảo hộ Hỏa tộc. Ta là Hỏa tộc tộc trưởng nữ nhi, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức trở lại ta bên người, tùy ta cùng tôi lại tộc." Hỏa Phượng tuy rằng đã có thần thú chi hình, nhưng tâm lại còn như đồng trong lòng có gì liền nói gì, trừng mắt một đôi bước hỏa quan mắt, thở phì phì mà nói, "Ta không thích ngươi, vì cái gì muốn tới bên cạnh ngươi đi? Cái gì Hỏa tộc, cái gì bảo hộ thần thú, không hiểu không hiểu. Ta chỉ bảo hộ chủ nhân, không tuân thủ hộ Hỏa tộc, dù sao ta không thích ngươi." Ngươi cũng dám không nghe ta mệnh lệnh? Ngươi lại không phải chủ nhân của ta, ta vì cái gì phải nghe ngươi mệnh lệnh? Ngươi là người xấu, Mẫu thân nói không cần nhận người xấu là chủ. Mẫu thân chính là bị các ngươi này đó người xấu cấp hại chết, người xấu chán ghét chán ghét. Hỏa Phượng, ngươi đừng quên cùng Hỏa tộc tổ tiên định ra ước định, chẳng lẽ ngươi tưởng vi phạm ước định sao? Hỏa Liên nỗ lực khuyên phục Hỏa Phượng, trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Hỏa Phượng đã sống mấy vạn tái, như thế nào nói chuyện giống cái tiểu hài tử dường như? Quái thay. Hỏa Phượng căn bản là không hiểu cái gì ước định sự, lực lượng, lự, vì thế hướng Mục Nhược Hân xin giúp đỡ. Chủ nhân, kế tiếp tan lên nói cái gì? Đừng lý nàng, chúng ta đi. Mộc Nhược Hân không nghĩ cùng này, đó không thích người ta nói quá nhiều về Hoa Phượng sự, Dù sao bọn họ cũng không làm gì được nàng, chạy lấy người xong việc. Hảo, Hoa Phượng thực nghe lời, đặc biệt là Mộc Nhược Hân mệnh lệnh, đó là tuyệt đối phục tùng. Chủ nhân kêu đi, nó liền phát động cánh bay đi. Đột nhiên, Viêm Dung Trời đi vòng vèo trở về. Đối với không trùng cùng liệt hô to, chậm đã, cho ta dừng lại. Viêm cung chủ, ngươi lại có chuyện gì a? Mộc Nhược Hân xem ở Viêm liệt Hoa phân tượng, cấp Viêm Dung Trời một chút mặt mũi, ở lâu một lát. Viêm Dung Trời bởi vì đuổi đến quá cấp, mệt đến thở hổn hổng, bất chấp hồi sức, lại hoàng lại cấp, kích động hỏi, Mộc Nhược Hân, trong nham động Hoa Phượng có phải hay không ngươi thả chạy? Hỏa Liên Tử viêm dung trời trong miệng biết được hỏa phượng sự, lại là chấn động bực bực, không thể lấy một nhược thân thế nào liền lấy viêm dung trời khai đao, Viêm dung trời, nguyên lai ngươi vẫn luôn biết hỏa phượng hành tung, nhưng ngươi lại một chữ không để cập tới, ngươi tưởng tạo, phản không thành. Hử. Viêm dung trời lạnh lùng một hử, khinh thường nói, tạo, phản, là các ngươi ở tạo, phản đi. Ta nguyên bản chính là hỏa tộc dòng chính một mạch, mấy trăm năm trước, ta Thái tổ ra ra bởi vì việc tư trì hoan đi trước huyền linh giới, cho nên mới giữ lại. Nếu không phải ta thoái nhượng, hiện tại hỏa tộc tộc trưởng vị trí không tới phiên tra người tới làm. Nói hiệu nói vượng, tin hay không từ ngươi, ta đương nhiên không tin, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện nói mấy câu là có thể lừa dối đến ta sao? tùy ngươi liền. Viêm Dung Trời vội vã biết rõ ràng hỏa phượng sự, không cùng hỏa liên nhiều lời vương nghĩa, lại lần nữa đối một nhược hân chất vấn, một nhược hân, nhanh lên nói, trong nham động hỏa phượng đi nơi nào. Một nhược hân có điểm buồn bực, cố ý đùa với Viêm Dung Trời, hỏi lại hắn, vậy ngươi vì cái gì không hỏi ta hiện tại cưỡi thần thú có phải hay không trong nham động kia chỉ hỏa phượng thần thú đâu? Tuy rằng ngươi kỵ đồng dạng là hỏa phượng, nhưng ta biết nó không phải bảo hộ hỏa tộc kia chỉ thần thú hỏa phượng, bất quá nó nhất định cùng thần thú hỏa phượng có quan hệ. Các ngươi có phải hay không đi qua hang động, gặp qua hỏa phượng, nói, đúng thì thế nào? Hỏa phượng bị các ngươi hỏa tộc dùng cấm kỵ phương pháp vây khốn thượng vào năm, ngươi còn không biết xấu hổ muốn nó bảo hộ hỏa tộc, nó không, hận các ngươi liền không Hoạ Phượng đã chết, hiện tại này chỉ là nó hậu đại, truyền thừa nó thần lực. Ý ngoài lời, bảo hộ hỏa tộc thần thú đã chết, hơn nữa là bị các ngươi hại chết. Ngươi tốt nhất phù hộ nó hài tử sẽ không tìm các ngươi hỏa tộc báo thù, nếu không nói, không có khả năng thần thú sao có thể sẽ chết? Không có khả năng, viêm dung trời không tiếp thu được như vậy sự thật, nhưng này lại đích đích sắc sắc là sự thật, không chấp nhận được hắn không tiếp thu. Bọn họ hỏa tộc thần thú đã chết, không có, tiếc như thế nào còn cùng mặt khác bốn tộc chống lại. Hòa liên cũng vô pháp tiếp thu loại sự tình này thật, bất quá phản ứng so viêm dung trời mau, lập tức đem chủ ý đánh tới tiểu hỏa phượng trên liền tính thần thú đã chết, nhưng nó hài tử còn ở thần thú hài tử, hẳn là tiếp nhận nó mẫu thân, tiếp tục bảo hộ chúng ta hỏa tộc một người hân đem hỏa phượng giao ra đây, một đám bệnh tâm thần, tiểu phượng, chúng ta đi. một Nhược hân đương hỏa liên nói là vô nghĩa, không cùng nàng lãng phí mũi lưỡi, đối hỏa phượng hạ lệnh. hỏa phượng vừa được đến mệnh lệnh, tiêu to một tiếng, bay lên mà đi, thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. một người hân, ngươi cho ta trở về, trở về, đem hỏa phượng trả lại cho ta. hỏa liên không cam lòng, ý đồ đuổi theo, bất quá là phí công, không một hồi liền không thể nào truy nổi lên, chỉ có thể một mình buồn bực, đáng giận. một người hân, ngươi cho ta trở, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hỏa hồ, hỏa phượng chỉ có thể thuộc về hỏa tổng. Hỏa Liên buồn bực qua đi, đang muốn trở về tìm Viêm Dung Trời nói rõ lý lẽ, chính là quay đầu nhìn lại, người nào đều không có, chỉ có ngọn lửa cùng Dung nham. Viêm Liệt Hỏa không biết khi nào rời đi, mà Viêm Bá Thiên đuổi theo Viêm Dung Trời, liên tiếp hỏi cái không ngừng: "Đại ca, Nguyên Lai like Hỏa Phượng vẫn luôn ở chúng ta Hỏa Việp cùng, ngươi vì cái gì không nói cho ta nha? Nếu ngươi sớm một chút nói cho ta, nay Hỏa Phượng liền sẽ không bị một nhược răn cấp đoạt đi rồi. Đại ca, ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Hỏa Viêm cũng không có, lại cùng Hỏa tộc náo phiến, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta đây hiện tại đi hỏi ai đây?" Viêm dung trời tâm tình cũng kém, đối ai cũng chưa hảo thái độ. Đột nhiên nhìn đến Viêm liệt hỏa đứng ở phía trước chờ hắn, lúc này mới cười cười, tiến lên đi cùng hắn trò chuyện. Liệt hỏa, ngươi tại đây à? Cha biết ngươi khổ sở, nhưng việc đã đến lúc này, ngươi liền nghĩ thoáng một chút đi. Hiện giờ đã cùng hỏa tộc ngáo phiên, ngươi cùng hỏa liên hôn sự cũng đuổi, về sau ngươi thích cái dạng gì cô đường, cha không bao giờ can thiệp. Viêm liệt hỏa không muốn nghe này đó, mặt vô biểu tình, lạnh nhạt hỏi, cha, muốn thế nào mới có thể đi huyền linh giới? Nói cho ta, ngươi muốn đi huyền linh giới? Không sai, ta muốn đi tìm tiểu tịnh. Cha, ngươi nói cho ta, trừ bỏ không gian cái khe biện pháp ở ngoài, còn có cái gì biện pháp có thể đi huyền linh giới? Có là có, nhưng rất khó. Nhiều khó ta đều phải thử một lần, hết cả đời này đi nỗ lực. Viêm Dung trời không lây chuyển được, cũng lo lắng Viêm Liệt Hỏa không có sống sót động lực, rứt quát liền nói cho hắn, chính là tìm được linh châu, đó là mở ra huyền linh giới chìa khóa. Nhưng linh châu mấy trăm năm tới không có tung tích, vô cùng có khả năng đã bị ngũ tộc dòng chính một mạch người đưa tới huyền linh giới, chỉ sợ. Liên tính là nghiêng trời lệch đất, ta cũng phải tìm đến linh tộc. Viêm Liệt Hỏa có động lực cùng mục tiêu, không hề như là cái sắc không hồn, mà là kình lực mài phần. Chỉ cần tìm được linh châu liền có thể đi huyền linh giới, đi huyền linh giới liền có thể tìm được tiểu tịch. Huyền linh giới, hắn phi đi không thể. Chương 203, một cây quái thụ một nhược Hân còn tưởng lại hỏi thăm về hạ tịch tin tức, cho nên lựa chọn ở ly hỏa viêm cung gần nhất địa phương lá dụng thôn sóng chân, ở chấn ngoại cũng đã làm hỏa phượng rơi xuống đất, mọi người đi bộ đi vào đi, miễn cho dẫn nhân chúng mủ, hỏa nhãn bả phá, uy lực thật lớn, cho dù là ở vài trăm dặm ngoại lá dụng chấn cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, trong chấn nơi nơi tràn ngập tiên sa cho bụi, giống như sa hóa chấn nhỏ, thảm thực vật thưa thớt, nước mặt thiếu, nóng bức khó nhịn, bởi vì thiếu hơi nước, cho nên trong cây hơn phân nửa vô diệp, phong nhẹ nhàng một tuổi, cảnh khô tàn diệp liền theo gió mà rơi, bởi vậy được gọi là dụ thôn. như vậy ác liệt hoàn cảnh, cư người tự nhiên sẽ không nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là người già phụ nữ và trẻ em, tuổi trẻ lực không mấy cái lá dụng trong thôn hiếm khi có người ngoài tới, một nửa thân đoàn người mới vừa tiến trong trấn liền khiến cho chú ý, nơi đi đến không chỗ nào người không xem, càng có tò mò tiểu hải tử đi theo phía sau bọn họ đi, phản phất là đang xem hiếm lạ sự vật. Bởi vì trong thôn cực nhỏ có người ngoài tới, cho nên cũng không có khách điểm, tiệm cơm linh tinh địa phương, tất cả đều là bình thường phóng ốc, hơn nữa phá lẩu bất ham. Hắc hưng có điểm chịu không nổi, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, chủ thượng, phu nhân, lấy kim long cùng hỏa phượng tốc độ, liền tính là hồi ma thành cũng không phải vấn đề. Nơi này bị hư hao như vậy, khả năng liền bữa cơm đều ăn không được, chúng ta vẫn là rời đi đi. Phong Hộ Pháp cùng hưng ý tưởng nhất trí, cũng mở miệng nói, nhìn dáng vẻ, này lá dụng thôn liền cái khách Diêm đều không có, Thuật Hạ cũng cho rằng rời đi cho thỏa đáng. Diêm Lịch Hành không nói lời nào, đi theo Mục Nhược Hân đi, thường thường liếc nhìn nàng một cái, từ mặt nàng bộ biểu tình suy đoán nàng suy nghĩ cái gì, đồng tình, không thành lòng, tương trợ. Mục Nhược Hân cái gì cũng chưa nói, vẫn luôn đi phía trước đi, đi đến trong chấn tâm một cây sắp chết kéo đại thụ trước mới dừng lại bước chân, nhìn trước mắt che trời cổ thụ, nhưng cổ thụ cũng đã gần chết kéo, trên cây không hề lá xanh, chỉ có tàn chi. Đây là đã lâu xa một cây cổ thụ, nhìn dáng vẻ ít nhất có vạn năm số tuổi thọ, như thế nào cổ sư thụ, nếu cứ như vậy chết kéo, kia chẳng phải là thực đáng tiếc. Nếu hân, làm sao vậy? Diễm lịch Hoàng Ôn Nu vừa hỏi, âm thanh không cao, không nghĩ tay giầy một nhược hân trầm tư. Này cây mau chết rớt! Một nhược hân thương cảm vô cùng, lòng tràn đầy đồng tình, đi đến cổ thụ trước, rối tay đi sờ sờ nó thân cây, nhưng mà tay vừa mới đụng tới cổ thụ đã bị người lạnh giọng ngăn cản, không cho phép núp ních thần thụ. Một cái man tóc mai bạch láo giả, chống phải trượng, ở đông đảo thôn dân vây quanh hạ người thân, tuy rằng quần áo tả tơi, nhưng lại không mất uy nghiêm. Lá Dụng thôn sở hữu thôn dân cơ hồ đều tập trung đến nơi đây, ngay cả Tiểu Hải Tử cũng tới, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn mọi lanh lợi, như là đối bọn họ cảm thấy tò mò, nhưng lại như là ở để phòng bọn họ. Mục Nhược Hân tôn trọng Lão giả, bắt tay thu hồi tới, trước đơn giản hành cái lễ gặp mặt, sau đó hướng Lão giả và an, vị này Lão nhân gia, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không áy ý, không hiểu nơi này quy củ, mong rằng nhiều hơn tha thứ. Mục Nhược Hân lễ nghi chu toàn, thắng được Lão giả một chút hảo cảm, nhưng thái độ vẫn là như vậy lạnh nhạn, bại xích, nói, nếu là đi ngang qua, Xuân Thiên còn không có hắc, vậy chạy nhanh đi thôi. Lão nhân gia, ta có thể nhìn xem này cây lại đi sao? Vừa nói đến thụ, Lão giả liền trở mặt, vừa rồi kia điểm điểm hảo cảm tất cả đều không có, giận nhan quá lớn, các ngươi quả nhiên là hướng về phía Thần thụ mà đến. lập tức cút cho ta chỗ mã di không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão giả nói vừa xong, trong thôn thôn dân đều biểu hiện ra mãnh liệt ý, có thậm chí lấy cái sẻng, cái quốc đương vũ khí, muốn động tay. Diêm Lịch hành mày nhiễu nhíu, tuy rằng không thích lá dụng thôn loại này đãi nhân thái độ, nhưng hắn sẽ không theo người già phụ nữ và trẻ em so đo quá nhiều, nhẹ giọng nói, nếu hơn chúng ta vẫn là rời đi đi. Nơi đây quá mức hoang vu, dân cư thưa thớt, liền tính lưu lại cũng hỏi thăm không đến bất luận cái gì tin tức. A Hành, ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì muốn ở chỗ này dừng lại sao? Mục Như Hân còn nhìn chăm chăm trước mắt cổ thụ xem, không có một chút ít rời đi ý tứ. Ngươi tưởng lưu thám tính hả? Cô nương tin tức? Nay chỉ là trong đó một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác. Một nguyên nhân khác, ra sao? một nhược hân đứng cổ thụ trước, hai tay tương nắm, đặt tượng, túi đầu nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm ứng này cây cổ thụ linh khí, mềm nhẹ nói, bởi vì ta cảm giác được ba ba hơi thở, bất quá thực mà manh. Ta trực giác nói cho ta, này cây cùng ba ba có quan hệ. Chúng ta đây ở lâu mấy ngày, tham thanh mọi việc. Diêm lịch hành quay đầu lại nhìn về phía Hắc đối hắn gật gật đầu, lấy mục thần truyền đạt chỉ thị. Hắc gật đầu đáp lại, đi đến Lão giả trước mặt, lễ phép dò hỏi, lão nhân ra, xin hỏi này cây là khi nào, người nào chọn, lại vì sao bị xưng là thần thụ? Này cùng các ngươi không quan hệ, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Lão giả thái độ càng kém, trong lòng nhận định những người này là hướng về phía thần thụ tới, để ý cường muốn chúng ta rời đi, có thể, vậy thỉnh lão nhân gia đúng sự thật trả lời ta mấy vấn đề này, chúng ta được đến đáp án lúc sau tự nhiên sẽ rời đi. hừ, ta chính là không trả lời, ngươi làm gì được ta? này là dụng thôn là địa bàn của ta, há tha cho ngươi nhóm mấy cái người ngoài dương ai? lợi tuy như thế, bất quá chúng ta chính là không rời đi, ngươi lại năng lực chúng ta gì? muốn động thủ đánh nhau sao? chúng ta mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, muốn thật đánh lên tới, các ngươi khẳng định không phải chúng ta đối thủ? ngươi, hắc ưng, đừng như vậy. một nhược hân bất hắc sử sự phương pháp, mở miệng ngăn cản hắn, chính mình đi hỏi lão giả, lão nhân gia, ngài nhưng nghe nói qua một cái tiêu mục trường lưu người, lại xưng một nhân. Lão giả mị mị hai mắt, hồ nghi nhìn một lượt hắn, hỏi lại nàng: "Ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm người này? Hắn là ta phụ thân." "Cái gì? Hắn là phụ thân ngươi? Ngươi như thế nào chứng minh?" Lão giả kinh ngạc không thôi, cảnh giác càng cao, bất quá cảm xúc lại có điểm kích động, nhìn chằm chằm vào một lượt ngân xem, tỉ mị đánh giá nàng: "Ta không biết nên như thế nào chứng minh, bất quá hắn đích đích xác xác là ta phụ thân. Này cây cổ thụ thượng tàn lưu có ta phụ thân gieo trồng chi thuật, chỉ là khi quá lâu lắm đã đầm đi. Nếu ta không có đoán sai nói, này cây cổ thụ nói vậy đã sớm nên chết héo, sau lại bị người dùng đặc thủ thuật pháp trị sống. Loại này thuật pháp là ta phụ thân tự nghĩ ra, trong thiên hạ, trừ bỏ hắn ở ngoài, không có người sẽ như vậy thuật pháp." Phụ thân hắn sở hữu gieo trồng chi thuật đều viết ở một quyển sách, tặng cho ta đương, cho nên loại này thuật pháp ta cũng sẽ, ngươi cũng sẽ. Lão giả bán tín bán nghi, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nếu ngươi có thể cứu sống này cây, ta liền tin tưởng ngươi, ta thử xem. Mục Nhược Hân xoay người mặt hướng cổ thụ, đi đến nó trước mặt, đem bàn tay phóng tới trên thân cây, thúc giục trên người một hệ linh lực, đem linh lực đưa vào thủ trùng, Mặc khác một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, bàn tay trung bỗng nhiên xuất hiện một sợi thanh tuyển chi thủy, tản ra trong suốt lam quang. Mục Nhược Hân đem thanh tuyển chi thủy cũng đưa vào thủ trung, vì làm nhanh hơn hiệu quả trị liệu, dùng tới vạn vật xuân về năng lực được đến linh lực cùng thanh tuyển chi thủy dễ chịu, hơn nữa vạn một xuân về chi lực, cổ thụ kỳ tích mà mọc ra đột diệp, không một hồi liền biến thành một cây phồn chi tươi tốt đại thụ, ngay cả quanh thân thực vật cũng khôi phục sinh mệnh lực, nào đó lá cây thượng còn lóe do xương. lá dụng thôn người đều xem lây người mắt, tràn ngập không thể tin tưởng. một cây sắp chết kéo thụ, thế nhưng có thể đột nhiên sống lại, còn lớn lên như vậy hảo. thần, quá thần, này quả thực chính là thần thụ a. không sai, thần thụ hiển linh, thần thụ tiên linh, thật tốt quá, thần thụ hiển linh. hắc nghe được thực ngôn ngữ, thấp giọng phản bác, cái gì thần thụ hiển linh, là phu nhân hiển linh mới đúng đi. rõ ràng chính là phu nhân đem thụ cấp cứu sống, thật là một đám vô chi thôn dân một nhược thân cứu sống cổ thụ, thu hồi linh lực, đại trên người lục quang Tan đi mới mở to mắt, nhìn trước mắt sống lại cổ thụ, cười. không thể tưởng được ba ba gieo trồng chi thuật như vậy lợi hại, thật sự có thể cứu sống đem chết khô mục. tiểu cô đơn, ngươi thật sự đem thần thụ cứu sống. lão giả cũng không dám tin tưởng, đi đến dưới cây cổ thụ, dùng tay đi sờ sờ xanh non lá cây cùng giàu có sức sống nhánh cây, lao nước mắt rằng rua, thần thụ sống, thật sự sống. thôn trưởng, thần thụ sống, chúng ta là ruộng thôn có hy vọng có thể khôi phục đến từ trước. đúng vậy. khổ nhận từ rốt cuộc ngao đến cùng. thần thụ, thôn dân cũng là giống nhau rơi lệ, đó là cực mà khóc một nhược hân núi này đó không quá dám mưu thú, đội vã hỏi thăm một trường lưu sự, hỏi lão nhân ra, ta đã cứu sống các ngươi thần thụ, vậy ngươi có phải hay không hẳn là trả lời ta vừa rồi vấn đề? thôn trưởng dùng tay áo lau nước mắt, không hề rơi lệ, xoay người nhìn về phía một nhược hân, mặt mang mỉm cười, đối nàng gật gật đầu, từ từ kể ra, này cây là chúng ta tổ tiên sở loại, phù hộ chúng ta thế thế đại đại. Tổ tiên đã từng nói qua, chỉ cần này cây ở, hắn liền sẽ vẫn luôn bảo hộ chúng ta. Chính là một ngàn năm trước, thần thụ bắt đầu khô vong, chúng ta tất cả bổ cứu không được, chỉ có thể ngồi xem này vong. Mấy trăm năm trước, dụng tới một nhân, chính là một trường lưu, hắn cứu sống thần thụ, cứu sống chúng ta mọi người. Ta ba ba thật sự đã tới nơi này thật tốt quá, rốt cuộc có ba ba tin tức, một nhược hân thực sự thúc giục hỏi, kia sau lại đâu, ngươi biết ta ba ba đi nơi nào sao? Kia đã là mấy trăm năm trước sự, lúc ấy ta còn không có sinh ra, hiện giờ biết chỉ là đợi đợi truyền xuống tới. tại sao lại như vậy? một nhược thân khổ sở không thôi, mới vừa được đến một chút tin tức, lập tức lại không có. Diêm Lịch Hoành không nghĩ nhìn đến một nhược hân khổ sở, an ủi nàng vài câu, nếu hân, đừng có gấp, rốt cuộc sự quá lâu lắm, yêu cầu tiên nhẫn tìm kiếm. Diêm Lịch Hoành kỳ thật hoài nghi trường lưu đã chết, nhưng lại không đành lòng nói đến, chỉ có thể giấu ở đáy lòng. một người bình thường, cho dù sống được lại trường, cũng sống không được mấy trăm năm, trừ phi đã tu luyện thành tiên lại hoặc là đi huyền linh giới. Mộc Trường lưu cũng không phải một tộc dòng chính một mạch, một tộc không có khả năng dẫn hắn đi huyền linh giới. Ta biết, ta nhất định sẽ tiếp tục tìm đi xuống. Một nhược hân tự mình điều chỉnh cảm xúc, không hề suy nghĩ một ít vô dụng khổ sở sự, cường ngạnh bài trừ tươi cười, tưởng lại đi sở sở cổ thụ, nhưng mà kỳ quái chính là, tay nàng đụng tới cổ thụ lúc sau đã bị niệm trụ, như thế nào đều lấy không khai, A Hoàng, ta bị niệm trụ. Cái gì cổ thụ? Quả thực chính là một cây quái thụ. Đệ nhất càng đưa lên lạc cầu nhắn lại, đề cử, cất chứa. Chương 204, một đốn đưa ăn ngon nếu không phải một nhược hân nói chính mình bị nhiễm trụ, diêm lịch hành căn bản là phát hiện không đến bất luận cái gì khác thường, vừa nghe đến nàng nói bị nhiễm trụ, chạy nhanh đi lên xem xét, thử giúp nàng bắt tay kéo trở về, nhưng lại không dám quá dùng sức, sợ bị thương nàng. như thế nào như thế? ta cũng không biết nha. nay thụ hảo kỳ quái, phía trước còn hảo hảo, chính là đột nhiên cứ như vậy. một nhược hân dùng sức bắt tay kéo trở về, bởi vì lực đạo dùng đến quá lớn, cơ hồ bắt tay ra đều cấp kéo xuống, đau thanh kêu to. à, nếu hân, ngươi đừng ních, ta đem vỏ cây cấp đi. diêm lịch hành tay tụ kim quang, ngay sau đó long huyết kiếm nắm với trong tay, muốn động thủ đi vào cây, nhưng thôn trưởng không cho, dùng phải chỉ vào diêm lịch hành, cảnh cáo hắn, không chuẩn ngươi động thần thụ một phân một hào cho dù là các ngươi cứu sống thần thụ, ta cũng không cho phép các ngươi động thần thụ. Không cho phép các ngươi động thần thụ. Sở hữu thôn dân trăm miệng một lời bảo vệ thần thụ, đem một đứa gân đám người bao quanh vây quanh. Đối với này đó người già phụ nữ và trẻ em, Diêm Lịch Hoàng khinh thường ra tay, khăng khăng muốn tức đi vào cây cứu một đứa gân. Thôn trưởng thấy Diêm Lịch Hoàng muốn động thủ, cầm phải trượng xông lên đi, há liêu liền tới gần đều khó, bị một đạo kim quang đạn hồi, suýt nữa rơi lão xương cốt tan thành từng mảnh. thôn dân cũng đều giống nhau, vô pháp tới gần, một tới gần liền sẽ bị kim quang hai tay vây quanh, nhìn những cái đó bị đạn thôn dân, dùng khinh thường cùng châm chọc miệng nhắc nhở bọn họ, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng phí sức lực. Nhà ta chủ thượng muốn làm sự, không ai có thể ngăn cản. Nếu nói lý lại nói, đó là các ngươi vô lý trước đây. Nhà ta phu nhân cứu sống này cây phá thần thụ, mà nó lại lấy oán trả ơn, chỉ là tức nó vọ cây đã thực nhân tử. Đổi làm là bình thường, lấy hắn đối chủ thượng thì biết, tuyệt đối là nhất kiếm chặt đứt cổ thụ. Diêm lịch hành mặc kệ mặt khác, một lòng muốn cứu một Lực Hân, tình nguyện nhiều tức cổ thụ ba phần, cũng không muốn thương đến một Lực Hân nửa phần, nhắm chuẩn vị trí cùng phương hướng, đang muốn đột thủ, cổ thụ đột nhiên nói chuyện, lệnh người kinh hãi. "Đừng! Đừng thủ." Cổ thụ mỏng manh cầu xin, giật giật nhánh cây lá xanh, hàng. Lá thôn thôn dân nghị luận sôi nổi, càng đem thần thụ đương thần thánh chi vật đối đãi. Thần thụ nói chuyện, thần thụ là thần, đương nhiên có thể nói. Diễm Lịch hành nhưng không cảm thấy này cây cổ thụ có bao nhiêu thần, ngược lại là cảm thấy có một cổ tà khí. Tuy rằng không có động thủ, nhưng cũng không có thanh kiếm thu hồi, uy hiếp cổ thụ. Nếu không nghĩ bổn tọa động thủ, vậy ngươi liền thả người. Nếu ngươi dám thương nàng một cọng tóc, bổn tọa định làm ngươi biến thành nhóm lửa chi xài. Đừng có gấp, ta cũng không bất ý, chỉ là tưởng biết rõ ràng cái này tiểu cô nương thân phận. Này liền buông tay, bên này buông tay. Ha ha, cổ thụ a cười, bung ra một nhược hân. Một nhược hân thu hồi tay, bởi vì vừa rồi xả đến quá dùng sức, cho nên liền tính lấy tay về, vẫn là có loại cây đau lớn. Quay một chút chính mình tay, giảm bớt chỗ đau. Không mũi hỏi, ngươi tưởng biết rõ ràng ta thân phận trực tiếp mở miệng hỏi, làm gì dùng loại này phương pháp? Nếu không phải bởi vì ngươi cùng ta phụ thân có như vậy một chút quan hệ, Áo Hoành đã sớm nhất kiếm đem ngươi chặt đứt. Ở không có xác định thân phận của ngươi phía trước, ta cũng không tưởng mở miệng, miễn cho bị người ngộ nhận vì yêu vật. Ngươi hiện tại mở miệng, ý ngoài lời, ngươi đã xác định ta thân phận. Không sai. Mấy trăm năm trước, ngươi phụ thân Mộc Trường Lưu chẳng những cứu sống ta, còn giao cho ta linh tính. Hắn với thụ trung biết xuống đối với ngươi mâu thân từng niệm, cha ngươi cùng con mẹ ngươi sở hữu chuyện xưa, ta đều biết rõ. Ta sở dĩ có thể hóa linh, đó là cha ngươi giao cho linh tính. Nếu ngươi thật là Mộc Trường Lưu nữ nhi, trên người chắc chắn có cùng hắn tương đồng linh tính. Ta hiện tại có thể xác định, ngươi thật là Mộc Trường Lưu nữ nhi. Thìa thì thế nào? Mộc Nhược Hân nghe xong nửa ngày đều không chiếm được một chút hữu dụng tin tức, đối cổ thụ có điểm điểm khó chịu. Ai kêu nó đem tay nàng làm đau? Ha ha, cổ thụ lại là một lần ác lợi, nhưng lúc này đây cởi đến có điểm tiêm, tựa hồ có khác sở đồ. Diêm Linh Hành đã nhận ra điều này, đem Mộc Nhược Hân kéo đến chính mình bên người, trong tay long huyết kiếm còn ở, tùy thời đều có thể đem cổ thụ chạm thành hai đoạn. Lệnh nghiêm hỏi, "Ngươi muốn như thế nào?" Các ngươi đừng như vậy, ta không có ác ý, chỉ là tưởng thỉnh vị tiểu cô nương này giúp ta một cái vội. Dựa vào cái gì giúp ngươi? Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta cái này vội, ta liền nói cho các ngươi một trường lưu hướng đi, như thế nào? Vậy ngươi trước nói nói là gấp cái gì, ta lại quyết định muốn hay không giúp. Nhược Hân nhưng không có hung đầu, thanh tỉnh đâu. Nàng là rất muốn tìm được ba, ba nhưng tuyệt không sẽ bởi vậy dễ dàng bị người lừa bịp, càng sẽ không thượng người khác đương. Ha ha, cổ thụ lại là có điều đồ tiếp cười hơn nữa so trước một lần rõ ràng rất nhiều, nói, rất đơn giản, vị tiểu cô nương này vốn có cực thanh thuần một hệ linh lực, chỉ cần nàng lúc này đem một nửa linh lực cho ta, ta liền nói cho các ngươi một trường lưu hướng đi. Dựa vào cái gì cho ngươi linh lực? Ta chỉ là ở cùng ngươi buôn bán mà thôi, ngươi đem linh lực cho ta, ta cho ngươi một trường lưu hướng đi, có gì không đúng? Ngươi linh lực như nước suối thấm nước, thường dư thường có, cho ta một nửa lúc sau, ngươi quá hai ngày là có thể khôi phục, đối với ngươi không có bất luận cái gì tổn thương. Kể từ đó, ngươi còn có thể biết được một trường lưu hướng đi, đây chính là một kiện kiếm tiền mua bán. Ta đây lựa chọn không cùng ngươi làm cái này mua bán. Mục Nhật Hân không muốn, cự tuyệt cổ thụ. Cổ thụ bởi vậy giận dữ, trên thân cây lộ ra dữ tợn bộ mặt, nhánh cây lắc lư loạn hoảng, hét lớn, vốn dĩ xem ở một trường lưu phân thượng, ta không nghĩ lấy ngươi đánh mạng, chỉ cần ngươi một nửa linh lực. Nếu ngươi như vậy không biết điều, ta đây liền thành vào ngươi. Ta muốn hút của ngươi, các ngươi mọi người linh lực tăng cường ta công lực. Đối với cổ thụ si tâm vọng tưởng, mục Nhật Hân chỉ là trở về nó một nụ cười lạnh. Diêm Lịch Hành trong tay long huyết kiếm kim quang cường, có chứa hắn trong lòng sát Hắc phong hộ pháp, Tử Lan đều làm tốt chiến trước chuẩn bị. Cổ thụ đã mấy trăm năm tu vi, bọn họ không dám coi thường, cho nên toàn tâm ứng chiến nhưng cổ thụ cũng không sợ hãi, nhìn đến những người này mỗi người linh lực đều không yếu, phản phất thấy được một đốn bữa ăn ngon, ha ha. Hảo, hảo, thật tốt quá. Lá Dụng thôn mấy trăm dặm đều là cát đất, nguồn nước tươi tốt, linh khí càng vô. Mấy trăm năm qua, ta còn không có gặp được có như vậy cường đại linh lực người. Hôm nay vừa vặn có thể ăn chán chê một đốn, đem các ngươi linh lực toàn bộ hút quang, ta liền có thể hóa thành hình người, rời đi nơi này, ha ha. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Diêm Lịch hành nhẹ nhàng vung lên Long huyết kiếm, một đạo kim băng hướng cổ thụ mỗi điểu nhánh cây bay đi. Kim băng có chém sắt như chém bùn chi vi, rất khinh sảo liền đem cổ thụ mấy cây nhánh cây cắt đứt. A, các ngươi dám thương ta? Không thể tha thứ cổ thụ đau kêu một tiếng, cung nộ không ngừng, liều mạng hấp thụ ngầm chất dinh dưỡng, làm nhánh cây bên trường, đương tay sử dụng, công kích phía dưới người. Bởi vì ngầm hơi nước bị hấp thụ quá nhiều, mặt đất không ngừng khô nứt, có địa phương càng là nứt ra rất lớn khe hở. như thế cảnh tượng, đem lá dụng thôn người đều dọa váng, dọa lùn uống, sôi nổi thoát đi, hô lớn không ngừng, yêu quái, có yêu quái. thôn trưởng cũng không dám lại lưu lại, chạy về trong nhà trốn tránh. bọn họ cung phục mấy trăm năm thần thụ, thế nhưng lại thụ, khó trách lá thôn càng ngày càng không bằng trước, thậm chí đã tới rồi vô pháp sinh tồn đi xuống nổi. lịch Hoàng bình dung mà đứng, một tay đặt phần lưng, một tay cầm long huyết kiếm, chỉ cần cây mây một lại đây, hắn liền đứt, chú ý bảo vệ tốt bên người người. Hắc Cương, Phong Hổ Pháp, Tử Lan ba người từng người cùng một cái nhánh cây tác chiến, tạm thời còn phân không ra thắng bại. Bất quá nhánh cây đang không ngừng tăng nhiều, bọn họ đánh thật sự cố hết sức. Ta giết các ngươi, hôm nay mọi người đều phải chết. Cổ thụ cùng tính quá độ, đem trung binh phòng úp đều làm hỏng, còn đem thôn dân chọc ra tới, vứt đến giữa không trung đi. A thôn dân kêu thảm thiết không ngừng, mắt thấy liền phải từ chỗ cao ngã xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thân thể đột nhiên bị từng cây tử đằng cuốn lấy, sau đó chậm rãi đưa bọn họ phóng tới trên mặt đất. Này, một nhược hân lấy linh lực thúc giục cỏ cây sinh trưởng, dùng tử đằng cứu bị vứt đến giữa không trung thôn dân, đáy bọn họ rơi xuống đất, lúc sau liền nhắc nhở bọn họ, nhanh lên đi, ai đều đừng nghĩ đi. Cổ thụ lại phát động công kích, nhánh cây chặt đứt lại mọc ra tới, chẳng những muốn sát một được hân đám người, liền lãng dụng thôn thôn dân cũng không buông tha. Nó vốn dĩ đã sắp chết rồi, còn tốt hơn thiên rủ làm thương, ở nó lâm thời phía trước đưa tới mấy cái linh lực cực cường người, làm nó có sống lại cơ hội, nó sao có thể buông tha? Mục nhược hân thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hai mắt căm tức nhìn cổ thủ, trên trán bách thảo khắc cơn thoáng hiện mà ra, hai tay giao nhau, trong miệng mặc niệm ngữ, không một hồi, toàn thân đều bị sáng lên, cây nhỏ quay quanh, thả trên mặt đất cũng bắt đầu mạo trường mây, giận quá lớn, mặc kệ là người vẫn là linh, tự thân linh lực dựa tu vi lấy được, mà không phải hấp thụ người khác linh lực, nghĩ dựa hấp thụ người khác linh lực ra tăng tu vi, ngươi ý, nghĩ như vậy không cũng quá không phúc hợp đi bởi vậy có thể thấy được ngươi tâm thuật bất chính, nếu không phải tu vi không cao, ngươi đã sớm làm hại nhân gian. vừa rồi ta cứu ngươi một mạng, kia hiện tại ta liền đem này bệnh tu hồi. hôm nay ta tất thu ngươi, miễn cho ngươi ngày sau tách loạn. cổ thụ nhìn đến một đường thân trên chán bách thảo khát hoảng sợ vô cùng, ngươi, ngươi là? chẳng lẽ nàng là vạn mục chi chủ? ta lấy vạn mục chi chủ thân phận, hàng chừng với ngươi. ngươi vừa không hiểu được quý trọng tu hóa thành linh, ta đây liền làm ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể lại hóa linh. khó trách trên người nàng có cực kỳ thanh thuần một hệ linh lực, ngươi lai nàng là vạn mục chi chủ, cái này phiền phức như lớn. cổ thụ biết thọc đại cái sọt, đem dễ cây rút khởi, hỏa tốc thoát đi. Vạn mục chi chủ đã mất tung mấy ngàn năm, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Mục Nhược Hân trong miệng lại mặc niệm chú ngữ, trên người lục quang càng cường, thân thể huyền phi với không trùng, trên người lực lượng không ngừng truyền tới trên mặt đất, khiến cho toàn bộ lá rụng thôn đều mọc đầy nhánh cây từ đẳng, làm cổ thụ không đường như trốn. Diêm Lịch hành thu hồi long huyết kiếm, không lại độc thủ, đem bế tiếp sự cấp Mục Nhược Hân xử lý. Hắc hưng thấy Diêm Lịch hành thu kiếm, cũng thu tay lại, ở một bên xem náo nhiệt. Hắn vẫn là lần đầu nhìn đến Vạn Mục Chi chủ bộ dáng đâu. đệ nhị càng đưa lên là, Chương Thánh vật lục linh. Lúc này lá thôn, mọc đầy rạp nhánh cây dây mây, phản phất một đạo lại một đạo số tưởng, đem cổ thụ đường đi ngăn trở. Cổ thụ nghĩ mọi cách thoát đi, chính là vô luận hướng phương hướng nào trốn đều có cản lại, căn bản trốn không thoát. Đột nhiên một đạo lục quang trụ xuống, đem nó với cuốn, hành động chịu trở, vô pháp lại trốn, chỉ có thể liều chết giây rưỡi. Buông ta ra, buông ta ra! Đáng giận, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi, ta muốn ăn các ngươi. Tính xấu không đổi, thu một được hân nguyên bản còn có điểm điểm không nành lòng, cho nên chậm chạp không đậu thủ, cấp cổ thụ một cái sửa đổi cơ hội, nhưng cổ thụ chết cũng không hối cải làm nàng từ bỏ. Cùng với lưu loại này ác linh làm hại nhân gian, không bằng nhân lúc còn sớm diệt Gắn vào cổ thụ thượng lục quang, hóa thành vô số chi lục mũi tên, mũi tên đều chỉ hướng cổ thụ, sau đó cùng tới, toàn bộ đâm vào cổ thụ trong thân thể. A cổ thụ hét thảm một tiếng, những cái đó bất quy tắc mọc ra tới nhánh cây biến trở về nguyên dạng, hóa thành lục ánh hùng quang, vậy đẩy toàn bộ lá rụng thôn bị lục ánh hùng quang lạc sái địa phương. Cỏ cây tươi tốt, khí thổ ướt đát, mà rơi diệp thôn không khí cũng trở nên tươi mát hợp lòng người. Một nhược hân dừng thuật pháp, những cái đó bị nàng dùng linh lực thúc giục mọc ra tới thực vật cũng tùy theo biến mất, mà kia viên cổ thụ tắc khôi phục nguyên trạng, vẫn như cũng là cảnh khô tàn diệp, sắp chết đi. Cổ thụ đã mất đi linh tính, không thể nhân ôn, càng không có tác loạn bản lĩnh, chỉ là một viên bình thường thụ. Nhìn lá rực rỡ hẳn lên diện mạo, lá thôn, thôn dân đều kinh ngạc cảm thán không thôi, lần lượt từ trong phòng đi ra, đi vào cổ thụ bên, nhưng không dám dễ dàng tới gần thôn trưởng tới, nhìn trước mắt của thụ, nhược được hỏi, nay thần thụ đã chết sao? cái gì thần thụ? rõ ràng chính là một cây yêu thụ. thôn dân phản bác nói, mặt khác thôn dân cũng đi theo phản bác, không sai, đây là yêu thụ, không phải thần thụ. nếu nó là thần thụ nói, lá dụng thôn cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này. đúng đúng đúng, mọi người xem xem, yêu thụ vừa chết, trong thôn liền sống. lúc này, đột nhiên có thôn dân hô to, có thủy, giếng nước có thủy. đông đảo thôn dân sôi nổi chạy tới xem giếng nước, hoan hô không ngừng. thôn trưởng ý thức được chính mình vừa rồi trách lầm người tốt, vì thế hướng hân xin lỗi cô nương, lão hủ mới vừa rồi nhiều có tội, còn thỉnh cô nương tha thứ nếu các vị không chê, nhưng đến lão hủ trong nhà ở tạm, lão hủ cùng lá dụng thôn thôn dân nhất định sẽ thịnh tình quản đái. một nhược hân đem trên chán bách thảo khắc ấn thu hồi tới, khôi phục người bình thường diện mạo. lúc này đáp thôn trưởng, không cần không cần, chúng ta thực mau liền sẽ rời đi, không phiền toái. thôn trưởng, ngươi có thể nhiều lời nói có quan hệ với cha ta sự sao? đương nhiên có thể. theo tổ tông người lưu lại đi lại, mấy trăm năm trước, một cái tên là mộc trưởng lưu người là đang tìm thê trong quá trình đi vào lá dụng thôn cũng cứu sống thần thụ, hắn đi lên từng cùng chúng ta tổ tiên nói muốn đi một tộc tìm kiếm hắn thế tử. tiểu cô nương, chúng ta biết liền nhiều như vậy, lại nhiều cũng không biết. một tộc, ta phụ thân trở về một tộc sao? cụ thể tình huống chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm, đều là tổ tiên lưu lại, mấy trăm năm đi qua, rất nhiều đồ vật đều ở vô hình trung biến mất không thấy, cho nên mấy tin tức này chính xác cũng không, lão hủ cũng không dám vọng thêm ngắt lời. tiểu cô nương, thực cảm tạ ngươi giúp chúng ta trừ bỏ yếu tố, lá dụng thôn là cái hoang vu nơi, không có gì thứ tốt có thể hồi báo ngươi, chỉ có thể đem cái này cho ngươi. thôn trưởng đem quải trượng đầu vạt ra, mặt trên là một cái lỗ lõm, bên trong một viên màu xanh lục tiểu cầu, tiểu cầu ẩm đạm không ánh sáng, không hề đặc sắc, nhìn qua như là dùng lục bùn tạo thành thôn trưởng đem lục cầu từ quải trượng lấy ra tới đưa cho một nhược hân đây là chúng ta tổ tiên lưu lại đồ vật nhưng mấy trăm năm tới đều chưa từng từng có bất luận cái gì chỗ đặc biệt có lẽ là chúng ta tổ tiên nghĩ sai rồi đem một cái phàm vật đương bảo vật vô luận là phàm vật vẫn là bảo vật lá dụng thôn chỉ có vật ấy có thể lấy đến ra tay còn thỉnh cô nương nhận lấy đây là thứ gì một nhược hân không nghĩ tới muốn thu lễ chỉ là cảm thấy tò mò lúc này mới đem lục cầu lấy đến xem nhưng mà ở nàng đụng tới lục cầu trong máy mắt lục cầu liền phát ra mắt lục quang sợ tới mức nàng chạy nhanh bắt tay thu hồi tới chính là thu hồi tay lúc sau lục quang liền không có này là chuyện như thế nào nàng đụng tới liền sẽ sáng lên không chạm vào liền không sáng lên Kỳ quái, này cầu mấy trăm năm qua đều có bất luận cái gì biến hóa, nhưng cô nương một chạm vào liền sẽ sáng lên, hay là ngươi cùng này lục cầu có quan hệ? Ta cũng không biết. Bất quá, cái này tình cảnh giống như ở nơi nào gặp qua. Mục Nhược Hân Tổng cảm thấy loại này kỳ quái sự có điểm quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, đống nhiên nghĩ đến diêm lịch hoành trong tay thánh kim cầu. Kinh hô nói, a ha, ta nhớ rõ. A hoành, cái này lục cầu cùng ngươi cái kia thánh kim cầu có điểm giống, ngươi phát hiện sao? Diêm Lịch Hoàng vẫn luôn thực bình tĩnh, không giống những người khác lúc kinh lúc giống. Chỉ có ở Lục Cầu xuất hiện thời điểm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, phán phất biết được Lục Cầu lai lịch, nhưng lại không nói lời nào, thẳng đến một Nhược Hân hỏi, hắn mới trả lời, đây là một tộc Lục Linh, cùng Kim tộc Thánh Kim Cầu tức Kim Linh tinh chất là giống nhau. Lục Linh, ta nghe Mụ Mụ nói qua, Lục Linh là một tộc thánh vật, vẫn luôn bị cung phụng ở thánh địa ở giữa, có chuyên môn người trông coi, chỉ có linh nữ mới có thể tiến vào thánh điện. Bất quá Mụ Mụ cũng không có từng vào thánh điện, cho nên không biết Lục Linh trưởng cái gì bộ dáng, bởi vậy ta cũng không biết. Nguyên lai Lục Linh là cái dạng này. Một hân lại lần nữa duỗi tay đi thôn trưởng trong tay Lục Linh, chỉ là rất nhỏ vào. Lục Linh liền tản thôn trưởng tuy rằng nửa biết nửa giải, bất quá lại biết trong tay chi vật cùng một nhược hân có liên hệ, càng nguyện ý đem đồ vật đưa cho nàng, tiểu cô nương, nếu thứ này cùng ngươi có sâu xa, vậy ngươi liền cầm đi đi. lá dụng thôn chỉ là một cái bình phàm thôn nhỏ, chúng ta chỉ nghĩ quá bình phàm nhiệt tử, loại này không tầm thường thánh vật không nên tại đây loại bình phàm thôn sống nhỏ, cầm đi đi. thôn trưởng, ngươi thật sự phải cho ta sao? nghĩ kỹ, một nhược hân đích xác muốn lục linh, bất quá vẫn là hỏi trước rõ ràng, rốt cuộc đây là người khác đồ vật, cầm đi đi thuôn trưởng chính là đem lục linh nhét vào một nhược thân trong tay, không có nửa điểm không tha, cho liền xoay người mặt hướng thôn dân, thoáng đề cao âm lượng, nói, yêu thụ đã ra rớt, trong thôn yêu cầu đại tu sửa, mọi người đều chạy nhanh động khởi tay tới, đem phòng ốc bổ một bổ, đem lộ thành một thanh. Hảo, mọi người đều nhanh lên làm việc đi. Thôn dân hướng, nhưng đều là một ít người già phụ nữ và trẻ em, chỉ có mấy cái tuổi trẻ nam linh đã bị thương, làm người nâng trở về. Một nhược thân nhìn trong tay sáng lên lục linh, nhìn nhìn lại nơi này thôn dân cùng với bị, bị hư đến không thành thôn, cảm thấy chính mình có nhất định trách nhiệm, vì thế đem lục linh thu hảo, cùng diêm lịch hành đánh lượng. hành, chúng ta tạm thời lưu lại, giúp nơi này thôn dân tu bổ phòng ở, được không? Diêm Lịch Hoàng mày hơi hơi một trâu, liền tính lại tưởng nói không hảo cũng đến bài trừ một chữ hảo, hảo. Sửa nhà, hắn thật đúng là không tốt quá. Hảo A Hoàng, ta liền biết ngươi là tốt nhất. Tiêu chạy nhanh động thủ đi, ngươi mang theo hắc ưng cùng phong hộ pháp đi giúp thôn dân sửa nhà, ta cùng Tử Lan đi xem những cái đó bị thương người, tùy tiện giúp điểm tiểu đội. Ngươi muốn cùng ta tách ra, cho dù là như thế này ngắn ngủn chi địa, Diêm Lịch Hoàng cũng không quá vui. Này không xem như tách ra đi, đều còn ở một cái trong thôn, hơn nữa lá dụng thôn không lớn, đi vài bước đều có thể tìm được lại. Ngươi chạy nhanh mang hắc bọn họ đi giúp thôn dân sửa nhà đi, ta cùng Tử Lan qua bên kia. Tử Lan, chúng ta đi thôi. Một nhược hân kéo Tử Lan liền hướng khác phương hướng đi, tùy tâm hành sự. Diêm Lịch Hoành liền tính lại không tình nguyện cũng đến làm, ai làm hắn thích thượng cái này thích cho mũi vào chuyện người khác nữ nhân. Nói là đi tu bổ phong ở, Kỳ thật liền hắc ương cùng phong hộ pháp ở làm việc. Diêm Lịch Hoành luôn xử đứng ở một bên, giống khối thạch điêu, thường thường hướng một nhược hân rời đi phương hướng nhìn lại, khó có thể chịu đựng không có nàng tại bên người giày vò. Một nhược hân nhưng không có như vậy giày vò, cấp thôn dân trị thương chữa bệnh, còn không tiếp đem chân quý thảo dược lấy ra tới, phát hiện trong thôn lương thực thiếu, đem một vòng tay còn có lương thực cũng đem ra, đưa ra đi, thành la dụng thôn bổ tất sống. Tử Lan vẫn luôn đi theo một nhược hân bên người trợ thủ, thế mới biết một nhược hân y thuật chi cao. Nàng là Đan Linh Điện đệ tử, từ nhập điện ngày đầu tiên liền bắt đầu nghiên tập y hỉ thuật. Tuy không có diệu thủ hồi xuân khả năng, nhưng cũng là y y trung đạo giả. Hiện giờ nhìn đến Mục Nhược Hân y hỉ thuật, mới biết chính mình chỉ hiểu ra long. Phu nhân, người y thuật sư thường người nào? Như thế nào? Người tưởng bãi sư sao? Mục Nhược Hân đậu đầu Tử Lan, nay một đường tới hiếm khi cùng nàng nói chuyện, cảm tình có điểm mới lạ. Tính toán mượn cơ hội này cùng nàng tâm sự, gia tăng lẫn nhau gian hữu nghị. Không phải, ta chỉ là kinh ngạc cảm thán với người y thuật chi cao. Giống phu nhân như vậy tuổi trẻ, có thể có bậc này y hỉ thuật, thế gian ít tỏi không có mấy. Cha ta là cái gieo trồng thảo dược năm thủ, ở y hỉ lý thượng tự nhiên cũng sẽ hiểu một ít. Y hỉ thuật của ta đều là từ cha ta nơi đó học được. Cha ngươi không phải một đại học sĩ sao? Hắn là cái văn nhân, khi nào thành gieo chồng thảo dược năng thủ, Tử Lan nghi hoặc cực Đại. Trên thực tế này một đường tới nàng trong lòng liền vẫn luôn có cái này nghi hoặc. Thường thường nghe được phu nhân cùng thành chủ nói cái gì phụ thân, mụ mụ sự, nàng tổng cảm thấy bọn họ không phải đang nói một văn thanh vợ chồng, mà là đang nói người khác. Cái này về sau ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Mục Nhược Hân tạm thời không nói, nhưng cũng chưa nói không nói, chỉ là kéo dài một chút. Vội vàng trong tay sự, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc liền đối Tử Lan nói: Tử Lan, ngươi là Dan Linh Điện đệ tử, cũng hiểu được y y thuật, không bằng chúng ta cùng nhau đến đây đi. Lá Dụng thôn thôn dân cơ hồ đều có bệnh tật thân, ta một người xem bất qua tới. Hảo. Tử Lan gật gật đầu, ngồi xong lúc sau liền bắt đầu cấp thôn dân xem mạch xem bệnh. Lã dụng thôn thôn dân biết được một nhược hơn cùng tử Lan hiểu ý, để, sôi nổi tới rồi xếp hàng xem bệnh. Không một hồi, xem bệnh người liền xếp thành thật dài đội ngũ, cảm giác toàn bộ trong thôn người đều tới. Đột nhiên, một cái thôn dân bị người từ cửa thôn đánh tới trong thôn, một đường kêu thảm thiết, "A, cứu mạng a." Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái cả người bốc hỏa nữ nhân, hung thần ác sát mà sấm đến trong thôn. Một nhược nhân đứng lên, thấy rõ ràng người tới, không vui nói, "Hoàn Liên, như thế nào lại là cái này chán ghét nữ nhân?" Chương 206, hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa liên sớm đến trong thôn, gần nhất liền đối thôn dân vung tay đánh nhau, khí thế rất cao, nói do ý thế hiếp người, biên đánh biên mắng, dám không cho ta vào thôn, ngươi chán sống không thành. Hôm nay ta liền một phen lửa đem thôn này thiêu cái tinh quang. Bị đánh thôn dân là một cái trung tuần nam tử, vóc dáng không cao, xanh sao vàng gọn, vừa thấy liền biết là hàng năm ăn không đủ no người, bị hỏa liên đánh đến ai hô kéo to, liên tục xin tha, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Không phải ta không cho ngươi vào thôn, mà là trong thôn đã xảy ra một ít việc, thôn trưởng nói tạm thời không cho người ngoài vào thôn, miên cho. Lẽ cớ, ta xem ngươi chính là ý định không nghĩ làm ta tiến bảo. Ta nguyên bản còn trướng mắt các ngươi cái này khốn cùng thu nhỏ, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý nếu các ngươi không đem ta hảo hảo cứu phụng, cùng đến ta vui vẻ, ngày mai ta liền một phen lửa đem nơi này toàn tiêu hủy. Hoa Liên còn không có phát hiện một được hân, nhưng một được hân đã thấy được Hoa Liên, đối Hoa Liên ác liệt hành cử cảm thấy mãnh liệt bất mãn, đem Ali triệu hồi ra tới, mệnh lệnh nói, Ali, cắn nàng. U Ali nghe lệnh hành sự, nhanh chóng đi phía trước chạy một khoảng cách, sau đó thả người nhảy, cao cao nhảy lên, thân thể rơi xuống xuống dưới thời điểm, vừa vặn rất đến Hoa Liên trên đỉnh đầu, dùng tứ chi lung tung mà chảo Hoa Liên đầu tóc. U U người xấu, đánh người xấu, nó ở đánh người xấu, tiêu diệt người xấu. Hỏa Liên đang muốn ra tay đánh người, Hả Liêu trên đỉnh đầu đột nhiên rớt xuống một vật, loạn chảo nang tóc, đem nàng tóc mai đều lỏng rối loạn, hiện giờ đã thành cái đầu ổ gà. Tức giận đến nàng cả người bốc hỏa, lạnh giọng mắng to, à, là ai làm đến quỷ? Ngươi cho ta xuống dưới. A Li không sợ hỏa, liền tính hỏa liên cả người bốc hỏa, nó cũng có thể tiếp tục ở nàng trên đỉnh đầu chơi, chơi đến không sai biệt lắm liền mở ra cái miệng nỏ, hướng nàng trên lô thai hung hăng cắn đi xuống. A hỏa Liên đau thanh kêu thẳng thiết, dùng tay đem A Li kéo xuống tới, véo ở trong tay, bắt được trước mặt vừa thấy, đương phát hiện là hỏa hồ khi, sợ hưu giận dữ biến mất, biến thành ngữ vấn, còn đem A Li chảo đến cắn khẩn, không tính toán thả chạy, dục chiếm cho riêng mình. Hỏa hồ thật là được đến lại chẳng phí công phu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. U Ali dùng sức dây dưa, chính là tránh không khai, chỉ phải hướng một người thân cầu cứu, u chủ nhân chủ nhân, chúng ta. Nó không cần cùng cái tên xấu xa này, không cần, không cần, đều cũng vô dụng. Ngươi vốn chính là hỏa tộc linh thú, đi theo ta là đường nhân sự. Nhớ kỹ, ta mới là chủ nhân của ngươi. Hỏa liên nghe không hiểu Ali là nói, bởi vì mừng đến hỏa hồ, hương phấn đến bên mất chính mình rối bời đầu tóc, nhưng mà ở nàng chính vui vẻ thời điểm, trong tay hỏa hồ lục quang trợn lóe, không có. Sao lại thế này? Ta hỏa hồ đâu? Một người thân đem Ali triệu hoán trở về, chăm trọng nói, ta mới là nó chân chính chủ nhân, ngươi nhiều nhất chỉ là cái đi ngang qua xỉu bát bái ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoa Liên lúc này mới phát hiện một nhược hân, hận nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bốc hỏa quang, nhưng vẫn là không dám dễ dàng ra tay. Nàng ở một nhược hân nơi đó ăn qua mệt đã không ít, đã chịu giao hấn, không có nhất định nắm chắc, nàng sẽ không ra tay. Vậy ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Một nhược hân đi lên trước, đem cái kia bị đánh thua dân nhân vậy tới, giao cho Tử Lan. Tử Lan, ngươi xem một chút trên người hắn thương, thuận tiện xử lý một chút. Là, phu nhân. Tử Lan dịu dàng gật đầu, đem thôn dân đỡ lại đây, thế hắn xem thương, còn lại sự giao cho một nhược hân. Trong lòng Long Thẩm cười nhạo Hoa Liên, không biết lộ sức, tự tìm tự độ. Hoạ Liên tức giận đến tâm can tỷ vị thận đều ở phát đau, chú ý tới Diêm Lịch Hành cũng ở. Hiện trường trừ bỏ một ít vô danh tiểu tốt thôn dân cũng chỉ có một nhược thân cùng một cái khác nữ tử, khí thế tức khắc cao chút. Âm Tả cười nói, một nhược thân, ngươi trưởng phụ đâu? Như thế nào không ở bên cạnh ngươi? Có phải hay không bị người ghét bỏ, bị vứt bỏ? Cùng ngươi so sánh với, ngươi bị người ghét bỏ cùng vứt bỏ khả năng tính muốn so với ta lớn hơn rất nhiều. Ta trưởng phụ ánh mắt chính là rất cao, ngươi vĩnh viễn đều nhập không được hắn mắt. thử ta Hoạ Liên coi trọng đồ vật, còn không có không chiếm được. Hắn là cá nhân, lại không phải đồ vật, ngươi coi trọng thì thế nào? Chỉ cần hắn không muốn, ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được hắn. Chỉ cần ngươi đã chết, hắn chính là của ta. Hoà Liên thật đúng là cho rằng Diêm Lịch hành tung ở, tính toán nhân cơ hội đem một ngự hân cấp giết, lời nói còn chưa nói xong liền đỡ thủ, hơn nữa ra tay rất nặng, lấy ra tất sát ký, bằng mau tốc độ vọt tới một ngự hân trước mặt, dùng liệt hỏa bao vây bàn tay đánh về phía một ngự hân tâm bộ. Chiêu này tất sát ký tốc độ không chỉ có mau, hơn nữa uy lực cường, đặc biệt là ở sấn người chưa chuẩn bị thời điểm sử dụng, vô luận võ công rất cao cường người đều sẽ bị giết chết. Hoà Liên còn tưởng rằng lúc này đây thật sự có thể đem một ngự hân cấp giết, ai ngờ bàn tay li một ngự tâm bộ còn có một cái nắm tay khoảng cách khi, thế nhưng vô pháp lại về phía trước, cả người dường như bị đóng băng ở, không thể nhúc túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện hai chân bị cứng rắn ván cái tập trụ, vô luận nàng như thế nào dùng sức chịu chân đều chịu không ra đây là có chuyện gì? ngươi là đánh không lại ta? mục nhược hân ngón trỏ xoay quanh vừa động, trên mặt đất cây mây tùy theo thoát ra, đem hỏa liên cả người cuốn lấy. Bung ta ra, bung ta ra, ngươi không phải tự nhận là chính mình bản lĩnh rất lớn sao? vậy chính mình nghĩ cách cởi bỏ trên người dây mây đi. ấm áp nhắc nhở, này cây mây bị ta làm pháp, ngươi càng là dây rùa, chúng nó liền sẽ đem ngươi cuốn lấy càng chặt, nghiêm trọng nói sẽ đem người cuốn lấy hít thở không thông mà chết. ta hôm nay còn có rất nhiều sự phải làm, không ngươi chơi, hi vọng không hẹn ngày gặp lại. mục nhược hân cười, đem hỏa phượng triệu hồi ra tới, nói, tiểu phượng, ngươi bằng mau tốc độ đem nàng ném đến xa một chút địa phương đi, sau đó lại chính mình bay trở về. cẩn thận một chút, tùy tiện tìm cái hố đem nàng ném là được. Là, chủ nhân. Hỏa Phượng từ tiểu bạch điểu biến thành hỏa phượng bộ dáng, dùng bóng đuốt sách hỏa liên, bằng mau tốc độ bay đi hoàng vu địa phương, ngay mắt công phu, không thấy bóng dáng. Á hỏa liên còn không có phản ứng lại đây đã bị hỏa phượng mang theo bay đến trời cao, sợ tới mức thảm thiết kêu sợ hãi, còn có mặt khắc khủng hoảng tiếng kêu, nhưng đã qua xa, phía dưới người nghe không được. Lá dụng thôn thôn dân thấy được phượng hoàng, đều bị há hốc mồm lên người, bởi vì chỉ có thấy trong mấy mắt, cho nên rất nhiều người đều hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Phượng hoàng, trong truyền thuyết thần thú, chẳng lẽ thật sự tồn tại. Một nhược như là xử lý xong một cái rất vỗ vỗ tay, ngồi trở lại đến nguyên lai địa phương, tiếp tục cấp thôn dân xem bệnh, tới tới tới, xếp thành hàng, ta tiếp tục miễn phí vì đại gia phục vụ thôn dân tử kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại không hề suy nghĩ những cái đó xa xôi không thể với tới thần thú một lần nữa xếp hàng xem bệnh bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông người chỉ cầu cả đời an khang mặt khác sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều hỏa phượng mang theo hỏa liên một đường hướng phía bắc bay đi bay nửa ngày đều không ngừng hạ đầu nhỏ nghĩ nên đem cái này rác rưởi ném tới nơi nào chủ nhân nói muốn ném tới xa một chút địa phương không biết nơi này đủ xa không có vẫn là lại phi xa một chút đi miễn cho cái tên xấu xa này chạy về đi tìm chủ nhân thì nói hỏa liên cả người đều treo ở giữa không trung chỉ có trên người một cây dây mây câu ở hỏa phượng móng nuốt thượng nếu kia căng dây mây trở đức nàng nhất định sẽ ngã xuống rơi tan xương nát thịt Vì mạng sống, hỏa liên dọc theo đường đi không ngừng ôn tồn nói chuyện xin tha, còn ý đồ thu phục hỏa phượng. Hỏa phượng, ngươi là hỏa tộc thần thú, ta là hỏa tộc tộc trưởng nữ nhi, chúng ta mới là người đi chung đường. Chỉ cần ngươi chịu nhận ta là chủ, ta nhất định hảo hảo đối lãnh ngươi, đem ngươi đương thần giống nhau cung phụng, được không? Một nhược thân có thể cho ngươi, ta đều có thể cấp, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể ở chung rất khá. Hỏa phượng, ngoan ngoãn, chúng ta dừng lại, tìm một chỗ hảo hảo tâm sự đi. Hỏa phượng không để ý tới hỏa liên, căn bản liền không nghe được nàng đang nói gì, nghiêm túc tìm kiếm địa phương vứt rác. Nó hiện tại mới biết được, nguyên lai vứt rác không phải một việc đơn giản. Chủ nhân nói tùy tiện tìm cái hố ném là được, chính là nơi nào có hố đâu. Hỏa Liên nào biết đâu rằng Hỏa Phượng suy nghĩ gì, nói được nước miếng đều làm còn không bu tay, tiếp tục nói, "Hỏa Phượng, ngươi thiên chất thuộc hỏa, ta cũng là thiên chất thuộc hỏa, chúng ta làm cộng sự là nhất thích hợp. Ngươi đừng hồi một lượt hơn bên người, cùng ta tôi lại tộc đi, nơi đó có thật nhiều thật nhiều xinh đẹp hỏa tinh thạch, ta cho ngươi chuyên môn cái một cái cung điện, thế nào?" Hỏa Phượng, ngươi nghe được lời nói của ta sao?" Nàng nói ban ngày, Hỏa Phượng đều không lên một tiếng, hiển nhiên là không dao động. Nàng nên nói như thế nào mới có thể thuyết phục nó đâu? Tìm được rồi. Hỏa Phượng đột nhiên mở miệng, có điểm tiểu hữu vấn, từ không trung bỗng nhiên giảm xuống như vậy giảm xuống tốc độ, lãm hỏa liên cảm thấy là từ thiên hạ rơi xuống, sẽ rách kêu to, a chính là đến cách mặt đất còn có 10 trượng xa giờ địa phương, đột nhiên lại không hàng. hỏa phượng giảm xuống mục đích chỉ là tưởng đem phía dưới hố thấy được rõ ràng một ít, đương xác định phía dưới thật là một cái hố, móng nước bung lỏng, đem treo ở mặt trên người ném xuống đi. a hỏa liên bị ném xuống dưới, hét thảng một tiếng lúc sau, ngay sau đó là thỉnh thịch rơi xuống nước thanh, sau đó liều mạng cầu cứu, cứu mạng a, ta sẽ không bơi lội, cứu mạng a. bọn họ hỏa tộc sợ nhất chính là thủy, cực nhỏ có người đến trong nước đi học bơi lội, hỏa tộc cơ hồ là không ai sẽ bơi lội, đáng chết số liệu đột nhiên đem nàng ném tới trong nước, ghê tởm hơn chính là, này hồ nước là băng. Đây là một cái bốn phía vờn quanh băng sơn hồ, từ phía trên xem, thật đúng là như là một cái hố to. Hỏa Phượng liền bởi vì cảm thấy nơi này giống hố, cho nên mới đem Hỏa Liên ném xuống đi, ném xong liền bay đi, gì đều mặc kệ. Giác rời vứt bỏ, nó hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại phải đi về tìm chủ nhân. Hỏa Phượng vừa đi, Sở Thanh Phong liền từ băng sơn đi ra, nhìn phía không trung, nghi hoặc một phần. Vừa rồi cái kia là trong truyền thuyết Hỏa Phượng thần thú sao? Hỏa tộc thần thú Hỏa Phượng đã có mấy vạn năm số tuổi, hình thể hẳn là cùng Kim Long không sai biệt nhiều, nhưng vừa rồi kia chỉ Hỏa Phượng quá tiểu, có lẽ chỉ là cùng Hỏa Phượng tương tự thần thú đi. Cứ mạng, cứu mạng a. Hỏa Liên còn đang liều mạng cầu cứu, trên người cây mây không biết khi nào đã không có, dương nhanh múa vũ thuật đánh mặt nước, phù phù trầm trầm hết sức, nhìn đến trong núi đứng một cái lam nhạt như nước băng sơn nam tử, vì thế hướng hắn cầu cứu, cứu mạng, cứu ta, cứu ta. Sở Thanh Phong đem hồ nước toàn bộ biến thành băng, đông lạnh trụ Hỏa Liên, đem nàng vây ở giữa hồ, sau đó chậm rãi triệu nàng đi đến. Có lớp băng bảo hộ, Hỏa Liên không xuống chút nữa trầm, tuy rằng lạnh đến phát run, nhưng lại vô tánh mạng chi ưu, nhìn đến nam tử triệu nàng đi tới, tâm hoa độ phóng, đặc biệt là thấy rõ ràng nam tử Tuấn Dung Kỳ, càng lan nổi lên ái mộ chi tâm, trong đầu miên man suy nghĩ, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp. Người nam nhân này lớn lên không thể so một được thân trượng phu kém, kia thân nước đá chi khí, đặc biệt dẫn nhân chú mục, hắn hai mắt kỳ quái, hắn trong mắt như thế nào sẽ là màu lam, màu lam đôi mắt, chẳng lẽ hắn là thủy tộc người? Hoa tộc cùng thủy tộc từ trước đến nay bất hòa, nếu hắn thật là thủy tộc người, kia nhưng không dễ làm. Sở Thanh Phong đi đến hỏa liên trước mặt, hai tay tương nắm đặt phần lưng, mặt vô biểu tình nhìn nàng, lạnh nhạt hỏi, ngươi là người nào? Vì sao sẽ rơi vào nước đá hồ bên trong? Hỏa liên nghĩ nghĩ, sửa sang lại hảo đáp án mới nói ra tới, ta là lá dụng thôn vân dân, nhân đắc tội mấy cái ngoại lai người, cho nên mới bị ném vào cái này trong hồ lá dụng thôn cùng nơi này cách xa nhau mấy ngàn dặm, có ai sẽ như thế hao tổn tâm huyết đem một cái bình thường thôn dân ném tới nơi này? Còn có thể có ai? Chính là cái kia không coi ai ra gì, tự cho là đúng lại ngang ngược vô lý một vương thân, chỉ vào chính mình có linh thú, thần thú, nơi nơi khi dễ người. Chờ ta đi trở về, ta nhất định đem một vương thân rút gần lột ra. Đại tá tháo mũi, đem nàng ném đến nổi hơi trưng. Sở Thanh Phong nghe được hỏa liên những lời này, một trương băng sơn trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ khơ vui, mày mơ hồ trâu một chút, không nói một lời, xoay người chạy lấy người. Giáng mắng nếu gân, vậy làm nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Hỏa liên thấy Sở Thanh Phong xoay người rời đi, vội vã hô to, công tử, cứu người cứu rốt cuộc, ngươi liền đem ta đưa tới bờ biển đi thôi. Nơi này thủy quá băng, ta càng không được bao lâu. Công tử? Sở Thanh Phong không đáp lại, nhanh hơn bước chân, không bao lâu liền biến mất ở sông băng chi gian, không thấy bóng dáng. Công tử, công tử hỏa Liên dùng sức eo, chính là một chút dùng đều không có, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vị kia lạnh băng tuấn mỹ nam tử biến mất với nàng trước mắt. Nàng gần nhất gặp được nam nhân như thế nào đều là loại này lạnh nhạt như băng loại hình. Lạnh nhạt còn chưa tính, còn vô tình, không có một chút thương hương tiên ngọc. Này nhất định là một dược hân cho nàng mang đến một đen, từ đụng tới một dược hân, nàng liền không độ quá chu toát, vẫn luôn ở xui xẹo. Đối, nhất định là một dược hân làm hại. Mộc Nhược Hân xa ở ngàn dặm ở ngoài lá dù thôn, hoàn toàn không biết hỏa Liên tình huống hiện tại, thiên đã toang hắc, nhưng còn không có nhìn đến hỏa Phượng trở về, lo lắng vô cùng. Diêm Lịch Hành đi tới, từ phía sau ôm lấy một Nhược Hân, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, người trên người nàng hoa cỏ thanh hương, cho dù là bận rộn một ngày, tại đây một khắc cũng không cảm thấy mệt, nếu Hân, sắc trời đã tối, nên nghỉ ngơi. Tiểu Phượng còn không có trở về đâu." một Nhược Hân đứng bất động, tùy ý Diêm Lịch Hành ôm chặt, hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nôn nóng chờ đợi, trong lòng rất là hối hận. Nàng không nên làm Tiểu Phượng đi vứt rác, nó rốt cuộc vẫn là cái ấu điểu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? "Đừng lo, nó là thần thú, trong thiên hạ không có mấy người có thể bị thương nó." nhưng nó còn không có lớn lên, không hiểu nhân tâm hiểm ác, lấy tiểu phượng tốc độ, đã sớm hẳn là đã trở lại, chính là, a hoàng, chúng ta đi ra ngoài tìm xem nó đi. Diêm lịch hoành ôm một nương hương, ở trên người nàng cọ, dục ý rất là rõ ràng, một chút đều không nghĩ ra cửa, trời đất bao la, ngươi đi nơi nào tìm? Ngươi thật sự không cần lo lắng, nó chính là thần thú, nếu liền về nhà bản lĩnh đều không có, kia còn tính cái gì thần thú? Chúng ta mới vừa thành thân, hiện tại hẳn là hai vợ chồng ngọt ngào nhất thời điểm, ngươi sao nhận tâm vắng vẻ phu quân của ngươi? Hắn chịu đựng không được nàng như vậy vắng vẻ, ta nào có vắng vẻ ngươi? Một nương hương ý thức được chính mình sơ sẩy, xoay người lại, đối mặt Diêm lịch hoành, vươn hai tay, cũng ôm hắn, ở trong lòng ngực hắn lẳng lưỡng. Như thế nào không có. Tân hôn ngày hôm sau ngươi liền đội vàng tìm Hà Cô Đường, sau đó chính là cấp lá dụng thôn người xem bệnh, hiện tại lại ở vì Hỏa Phượng lo lắng, ngươi khi nào có nghĩ tới ta? Này đó đều là sự ra đột nhiên sao? Yêu cầu khẩn cấp xử lý, chờ đem những việc này thỉnh xử lý xong rồi, ta lại hảo hảo bồi ngươi, được không? Ta muốn ngươi hiện tại bồi ta. Diêm Lịch hành tối đầu mà xuống, hôn lên một nhược hơn cái miệng nhỏ, cường thế ba thượng nàng, hai tay kéo xuống nàng quần áo. Nỗ một nhược hơn không có kháng cự, tùy ý Diêm Lịch hành muốn làm gì thì làm, dùng ngoan ngoãn tới trấn an hắn kia viên trị vãng mẹ tâm lúc này, hòa phượng đã trở lại, từ cửa sổ bay vào, đứng ở một nhược Hân trên vai, làm lơ bọn họ hai vợ chồng hôn nồng nhiệt, hương vẫn nói, chủ nhân chủ nhân, người xấu vứt bỏ, hoàn thành nhiệm vụ. chuyện tốt bị quấy dậy, diêm lịch hành phi thường khó chịu, dùng như lao như kiếm hai mắt, sắc bén trừng mắt kia chỉ không biết điều tiểu bạch điều, thận không thể đem nó nướng. hòa phượng cảm giác được diêm lịch hành truyền đến sát khí, cả người run lên một chút, dùng nho nhỏ cánh che lại đầu, hơi hơi hướng một nhược Hân trên mặt tới sát, nhược nói, chủ nhân, hơi sợ, đừng sợ, không có việc gì. một nhược hân đem ôm diêm lịch hành đôi tay thu hồi tới, đem đứng ở trên vai hòa phượng bắt được trong tay, hổ sơ đầu, phát hiện nó trên người tràn đầy cát bụi, đau lòng hỏi tiểu phượng, trên người của ngươi như thế nào phong trần mệt mỏi. Bay thật lâu sao? Chủ nhân nói muốn đem cái kia người xấu ném đến xa một chút, ta bay đã lâu mới tìm được một cái hố, sau đó đem nàng ném vào đi. Hỏa Phượng vì chính mình viên mãn hoàn thành nhiệm vụ mà cảm thấy kiêu ngạo, nói chuyện tự tin mười phần, sớm đã quên Diêm Lịch hành hung thân đắc sát, chỉ cần có chủ nhân ở, nó mới không sợ cái kia hung hung người đâu. "Lấy tốc độ của ngươi, bay đã lâu nói, kia hẳn là rất xa rất xa địa phương. Ngươi rốt cuộc đem cái kia người xấu ném tới rồi địa phương nào?" "Không biết, nơi đó hẻo lãnh, nơi nơi đều là mỏ trắng sơn, dưới chân núi mặt có cái hố, ta liền đem nàng ném xuống đi." "Mỏ trắng sơn, đó là địa phương nào?" "Kia hẳn là cực Hàn chi địa, sông Băng Lâm. Sông Băng Lâm là thủy tộc lãnh địa, muốn bảo nước tộc, tất trước quá sông Băng Lâm." Diêm Lịch hành đơn giản trả lời, đối với loại này dâu ria sự không có hứng thú, chỉ đối chính mình muốn làm sự cảm thấy hứng thú, làm lơ hỏa phượng tồn tại, đem một lưỡi hân kéo đến trong lòng ngực, mang theo một tiếng nghiêm túc, ôn nu hạ lệnh, nếu hỏa phượng đã trở lại, vậy ngươi chạy nhanh đem nó thu đi. Ngươi đừng có gấp, ta còn có việc muốn hỏi. Nô một lưỡi hân còn tưởng nhiều hơn hiểu biết thủy tộc sự, nhưng nói chuyện miệng bị hai mảnh nóng cháy môi cấp phong bế, tưởng nói cũng nói không nên lời. Diêm Lịch hành đã cấp khó giàn nổi, mặc kệ kia chỉ vướng bận điệu, trực tiếp làm việc. A hành, ngươi từ từ, ngươi vắng vẻ ta một ngày, buổi tối còn muốn vắng vẻ ta sao? Không phải, ngươi chờ ta đem tiểu phượng thu hồi. Từ từ một nhược hân đơn giản thi pháp, đem hỏa phượng thu hảo, vừa mới thu được một nửa, đã bị người hành bế lên. Hỏa phượng ở biến mất một khắc trước, thấy được diêm lịch hành đem một nhược hân bế lên tới, hướng giường đi đến, kế tiếp sự nó liền nhìn không tới, cho nên đầu nhỏ nỗi băn khoăn muôn vàn. Chủ nhân ở cùng nàng nam nhân hôn môi, bọn họ vì cái gì muốn hôn môi? Nhân loại có một loại cách nói, thích đối phương liền thân đối phương, nó cũng thích chủ nhân, lần sau chủ nhân kêu nó ra tới thời điểm, nó cũng đi thân một thân chủ nhân. Đúng rồi, kia chỉ xú ly thân quá chủ nhân mặt, nó không thể bại ly, nhất định phải thân chủ nhân mới được. Bởi vì bị vắng vẻ cả ngày, diêm lịch hành một buổi tối đều không tham một khân, ngủ rồi cũng ôm chặt nàng không bỏ, lấy này tới trị liệu hắn viên bị thương tâm bỗng dưng cơn nhức nhảm, ban ngày mệt mỏi cả ngày, buổi tối còn bị lăn lộn đến nửa đêm, mắt đến mí mắt đều không mở ra được, nặng nên ngủ, cho dù có lại nhiều nghi vấn cũng không sức lực đi lộng minh bạch. Xem ra thật không thể vắng vẻ ái hành, bằng không nàng sẽ mà chết. Người khác thoải mái dễ chịu ngủ, Hỏa Liên còn lại là bị lớp băng đông lạnh, đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, cả người rên run, chỉ còn lại có một hơi, hơi thở thoi thóp. Dưới loại tình huống này, nàng căn bản không năng lực lao ra lớp băng, nếu không có người xuất hiện, nàng cũng chỉ có chờ chết phân. Nàng không cần chết, nàng còn có rất nhiều sự không có làm, rất nhiều nguyện vọng không thực hiện, không thể chết được. Hỏa Liên dựa vào kiên cường ý chí lực đến trụ, dùng cuối cùng một hơi tiêu cứu, cứ mạng, cứ mạng Đột nhiên, từ sông băng trong rừng đi ra mấy cái tuấn mỹ nam tử, đều là thân xuyên đồng dạng quần áo, làm chơi thấy, vừa thấy liền biết là thủy tộc người. Mấy cái nam tử nghe được cầu cứu thanh, liền tìm theo tiếng mà đến, nhìn thấy bị nốt ở lớp băng hỏa liên, đem lớp băng phá vỡ, cứu nàng ra tới, ném ở kết băng trên mặt hồ. Hỏa liên bị đông lạnh đến toàn thân cứng đờ, căn bản là không động đậy, nói chuyện đều cực kỳ gian nan. Mấy cái nam tử vây quanh hỏa liên xem, hỏi nàng, cô nương, ngươi là ai, vì sao bị nốt ở sông băng lâm bên trong?